khắp nơi nhìn nhìn phát hiện nơi này đúng là chính mình tầm cung đung nhiên nhớ tới phía trước sự tình nghĩ đến chính mình uống lên thẩm mẫn cấp thủy lúc sau thế thì độc tức khắc tức giận đến đỉnh đầu khói bay lập tức từ trên giường ngồi dậy vừa định chuẩn bị đi tìm thẩm mẫn cái kia tiện nhân tính sổ lại nghe đến cách vách phòng có ái mỗi thanh âm truyền ra tới mà nàng kia thanh âm làm hắn lại quen thuộc bất quá cũng bất chấp thẩm lăng nhi cùng thiên đường ngồi ở chỗ kia đứng dậy buôn nội thất đi đến lọt vào trong tầm mắt một màn làm thẩm nổi bật mục xích dùng nước Thiện nhân. Thầm nổi bật nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay chụp đi. Trên giường nhị trưởng lão bởi vì chúng thẩm lăng nhi phía trước ném vào tới đan. Lúc này căn bản đã không có bất luận cái gì tư tưởng, hai khối thân thể liệu mạng dây dưa. Thách ra một dây đều sẽ cả người khô nóng khó chịu. Thầm nổi bật bởi vì hôn mê vài thiên, thể lực tuy rằng không có lập tức khôi phục, chính là một trưởng này lực độ ở phẫn nộ dưới cũng có ngày thường 8 phần công lực. Chụp ở nhị trưởng lão trên người. Ngáy mắt liền đem không hề chuẩn bị nhị trưởng lão trụt bay đến trên mặt đất, phun ra mấy khẩu máu tươi. Chỉ là này nhị trưởng lão phun xong máu tươi lúc sau, căn bản không có xem thẩm nổi bật liếc mắt một cái, mà là lão đảo lắc lư bỏ dậy, lại phát gục thẩm mẫn trên người. Mà thẩm mẫn bởi vì nhị trưởng lão đột nhiên rời đi thân thể, ngốc lăng một chút. Thấy nhị trưởng lão lại về rồi, chủ động liền quấn lên nhị trưởng lão thân thể. Thẩm nổi bật nhìn trước mắt này đối cậu nam nữ, rốt cuộc không thể chịu đựng được đi xuống. Đặc biệt là đang xem rõ ràng toàn bộ nam nhân thế nhưng là lâm gia nhị trưởng lao thời điểm. Trong lòng càng là lửa giận bao táp quay đầu lại lấy quá một bên trường kiếm, đối với trên giường hai người liền chém đi xuống, nhất kiếm lại nhất kiếm. Thẳng đến hai người thi thể bị hắn xem đến huyết nhục mơ hồ, thi thể tư tán. Thầm nổi bật mới vô lực ngồi dưới đất. Thầm lăng nhi không nghĩ tới chính mình dựa theo tím viêm thần đỉnh bên trong đan phương, luyện ra ra tới đan hiệu quả như thế hảo, liền người thần trí đều có thể khống chế được, thật là không tồi bất quá cái này nhị trưởng lão thực lực không thế nào cao cũng là nguyên nhân trong đó chi nhất đi qua hồi lâu thẩm nổi bật mới đứng dậy trở về nhìn đến thẩm lăng nhi cùng thiên đường đầu tiên là sửng sốt nháy mắt khôi phục lại ngồi ở một bên là ngươi đã cứu ta thẩm nổi bật nói không phải hỏi câu mà là khẳng định ngữ khí hắn biết nếu không phải thẩm lăng nhi hắn độc căn bản vô giải ta chỉ là không nghĩ cha ta thất vọng thôi thẩm lăng nhi lạnh lùng nói phi vu hắn hắn hảo sao Thâm nổi bật ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, chỉ cần không ai hại hắn, cha ta tự nhiên thực hảo. Thẩm Lăng Nhi không có sắc mặt tốt nói, nếu không phải vì chính mình cha, nàng nhất định sẽ thân thủ giết cái này thái tử. Thực xin lỗi, là ta sai rồi, là ta sai rồi a. Thầm nổi bật ánh mắt mê ly nói, tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau. Những lời này ngươi hẳn là biết đối ai nói mới là. Thiên đường, chúng ta đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt rõ ràng đã chịu đả kích thái tử nói sau đó cùng thiên đường cùng nhau rời đi thái tử phủ thật sự là cái này thái tử hiện tại bộ dáng làm nàng liền tưởng giao huấn hắn đều mất đi hứng thú thầm nổi bật nhìn thẩm lăng nhi cùng thiên đường rời đi thân ảnh lại một lần lâm vào trong hồi ức kia một năm hắn đệ nhất nhìn đến thẩm lăng nhi mẫu thân chính mình đệ đệ thẩm phi vũ lần đầu tiên mang theo nam cung như yên tiến cung thấy hoàng thượng cái kia nữ tử ở hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên nàng thanh lệ thoát tục nàng cao quý điển nhã liền lưu tại hắn trong lòng cặp kia linh động thủy mắt lập loè gợi cảm cùng cơ trí cái kia nữ tử làm hắn mắt rốt cuộc vô pháp từ trên người nàng rời đi chính là nàng là chính mình em dâu thân phận thật sâu đau đớn hắn hắn tìm các loại lý do luôn là đi vũ vương phủ làm khách càng là tiếp cận nàng lại càng thêm hiện trên người nàng khí chất đã làm hắn muốn ngừng mà không được hắn chỉ nghĩ đem nàng lưu tại chính mình bên người đã sớm biết không có kết quả nhưng ta lại luôn là không bỏ xuống được thầm nổi bật thấp giọng nỉ non một loại nhàn nhạt phiền muộn tràn ngập lại trong không khí Phảng phất liền trong không khí, đều phiêu đáng tin tức mịt hơi thở. Ngày kế đã bị thẩm lăng nhi diệt mãn môn tống gia đại trạch, sau núi cấm điệu bên trong duy nhất một chỗ mật thất trung. Ba cái lớn lên giống nhau như lúc lão nhân đồng thời mở mắt ra. Nam tống gia lão nhân. Này ba người không phải người khác, đúng là tam đại thế gia chi nhất tống gia ba vị lao tổ tông. Bọn họ ba người là tam bảo thai, tu luyện thiên phú cũng đồng dạng không tồi, hiện giờ thực lực toàn bộ đều là linh tôn. Chỉ cần lại đột phá liền có thể rời đi Vũ Thần Đại Lục, đương nhiên, tuy rằng kém như thế một chút, lại là phi thường không dễ dàng. Bởi vì mấy ngàn năm tới, Vũ Thần Đại Lục còn không có người có thể chân chính đột phá Linh Tôn. Đại ca, vì sao ta cảm giác bên ngoài giống như có chút không thích hợp đâu? Lão Nhị Tống Nhị Trần biểu tình nghiêm túc nói. Không sai, giống như Tống Gia lúc này một người không có. Tống Tam Trần cũng cao mày nói. Xem ra chúng ta không ở thời gian, Tống Gia đã xảy ra chuyện. đi thôi Đi ra ngoài nhìn xem. Nói lời này đúng là lão đại tống một trần. Ba cái thân xuyên đồng dạng màu xanh lá phục sức đầu bạc lão nhân, thân ảnh nhoáng lên liền đi vào cấm địa bên ngoài. Nhìn như là đi ra, trên thực tế nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn họ chân căn bản cũng chưa chạm đất. Cùng lúc đó, lâm gia cấm địa, hàn gia cấm địa, tam quốc hoàng thất cấm địa. Còn có tu la sơn quốc sau núi cấm địa, tiên thiên môn sau núi cấm địa, hơn nữa tiêu giao hải đảo đáy biển cấm địa chờ mỗi một chỗ đều hiểu rõ mục không đợi mấy cái lao ra hỏa đồng thời mở bừng mắt chữ. Những người này đều là sống mau ngàn năm nhân vật, ngày thường không có việc gì toàn bộ đều từng người bế quan, nhưng là chỉ cần có người xuất quan, những người khác tự nhiên cũng đều có điều cảm ứng, liền sẽ lần lượt xuất quan. Rốt cuộc tới rồi bọn họ thực lực này, phất tay liền có thể tiêu diệt một cái gia tộc, nếu không cùng nhau xuất quan nói, rất có khả năng vãn ra tới cái kia gia tộc đều sẽ bị người ta cấp diệt. Cho nên, cho dù không có gì sự tình, chỉ cần có lao ra hỏa xuất quan, những người khác cũng sẽ đi theo ra tới. mà ở tống gia ba vị trưởng lao đi vào tống gia đại trạch thời điểm, tuy là sống như thế lâu láo quái vật, cũng khó tránh khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình. lúc này tống gia đại trạch trong ngoài liền nhân ảnh đều không có, hơn nữa bàn ghế ngã trái ngã phải, khung cửa thượng cho bụi đều rơi xuống thật dày một tầng, trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn, phảng phất bị người cướp sạch giống nhau. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? chẳng lẽ chúng ta tống gia bị đánh cướp? Tống Tam Trần nhìn chung quanh hình như là hồi lâu không ai trụ đại trạch nói. Không có khả năng, chúng ta ba người đang bế quan, liền tính là thật sự bị đánh cướp đến loại tình trạng này, nhất định sẽ có người đi đánh thức chúng ta. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ một người đều không có. Tống Một chân nói, hắn cảm giác phi thường không tốt, phải biết rằng Tống Gia chính là có mấy ngàn năm nội tình, như thế nào khả năng biến mất một người đều không có đâu. Đại ca, Tam Đệ, Tang Bảo Khố là trống không. Hơn nữa mặt khác sân cũng cùng nơi này giống nhau. Mặt đất đều là hắc. Nơi xa tống nhị trần người không tới, thanh âm đã dẫn đầu vang lên. Đi vào trước lại nói. Tống một trần áp xuống trong lòng nghi hoặc nói. Nâng bước đi trước đi vào, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, đại sảnh cho bụi theo gió phiêu tán. Đại ca, có người hướng bên này. Theo tiến vào tống tam trần nói. Sau đó chính mình cùng nhị ca ở tống một trần tả hữu biên từng người ngồi xuống. Các hạ nếu tới, liền vào đi. Tống một trần ngẩn đầu đối với bên ngoài nói. Hiển nhiên bên ngoài người tới hắn đã sớm biết, tuy rằng không có đi ra ngoài, hắn cũng biết nhất định là những cái đó lao ra hỏa chung người nào đó, rốt cuộc bọn họ ba người xuất quan, những người khác cũng sẽ không lại tiếp tục bế quan, đây là nhiều năm qua liền hình thành quy luật. Ha ha ha ha, tống lao nhân quả nhiên đủ lợi hại a, lâm mộ thật là bội phục ca bội phục. Theo dứt lời, một người mặc màu xám kính trang đồ bạc, dấu bạc, bạch mi mao láo giả đi đến. Một chương mặt chữ điền thượng, không quá cực kỳ ngũ quan. Chỉ là một đôi mắt trung lóe tinh quang, là người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này tuyệt đối không đơn giản. Nguyên lai like là lâm lão đầu, không biết người này vừa ra quan liền tới đến ta tống ra là vì sao đâu. Tống một chân nhìn thấy người tới lúc sau, không có cái gì biểu tình hỏi. Tống lao nhân ta lần này đến tự nhiên là nói cho ngươi về các ngươi tống ra sự tình. Thuận tiện còn có một việc, nhìn xem chúng ta có thể hay không hợp tác một chút. Lâm lão đầu tìm vị trí ngồi xuống nói. Lâm viên người nói cái gì? Ngươi biết chúng ta tống ra cái gì sự tình? Tống tam trần vừa nghe lập tức hỏi. Ai, ta nói tống lao tam, ngươi cấp cái gì? Ta này không phải biết lúc sau, trước tiên liền tới rồi nói cho các ngươi sao? Thật là, lâm viên không vội không chấm nói. Dù sao cũng không phải bọn họ lâm ra bị diệt môn, phải biết rằng hắn vừa rồi nghe nói thời điểm, cũng là hoảng sợ. Bất quá ở kinh ngạc lúc sau hắn tự nhiên là có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc này mấy đại gia tộc nhiều năm qua tranh đấu gây gắt cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hiện tại Tống ra liền dư lại này mấy cái lao ra hỏa, nếu có thể cho bọn họ Lâm ra thu làm mình dùng nói, như vậy này vũ thần đại lục thượng, liền sẽ không có người còn dám cùng bọn họ Lâm ra đối nghịch, cho nên hắn mới trước tiên đuổi lại đây. Lâm lão đầu, ngươi cũng đừng út út mở mở, ngươi thật biết chúng ta Tống ra sự tình liền mau nói, bằng không liền đi. Tống nhị trần âm trầm một trương hoa hoa mặt nói. Lâm viên nghe xong bất nhã mà trợn trắng mắt, không cấm ở trong lòng chửi thầm, hừ, mấy cái lao ra hỏa, cũng không nhìn xem lúc này trừ bỏ chính mình, còn có ai ra phản ứng các ngươi, mấy cái không lễ phép lao đông tây mà thôi. Nếu không phải vì Lâm gia, cho rằng ta thật hiếm lạ các ngươi loại người này a. Hảo, hảo. Tống lão nhị sốt ruột, ta lập tức liền nói còn không được sao. Lâm Viên cười hì hì pha cho nói, này con kém không nhiều lắm. Tống nhị trần trắng Lâm Viên liếc mắt một cái, Quả nhiên là một chút tự mình hiểu lấy đều không coi a xem lâm viên dâu thẳng kiểu. Các ngươi tống ra là bị. Bên ngoài người nào? Lâm viên nói vừa mới mở đầu, tống một trần đối với cửa đánh ra một trường nói. Sắt chỉ nghe được bên ngoài giữa sân đại thụ hét lên rồi ngã gục, sau đó từ cạnh cửa đi vào tới một cái làm ý để lao giả. Haha, ha, tống lão nhân thực lực lại bay lên. Chúc mừng chúc mừng a Áo làm lão nhân cười đi đến. Nguyên lai hàn lão nhân. Ngươi không có việc gì ở ngoài cửa lén lút làm cái gì? Tống một chân thấy người tới tức giận hỏi. Hàn kẻ điên, ngươi tới làm cái gì? Lâm viên thấy người tới bất mãn chất vừa nói. Hắn chính là tới mượn sức tống ra này mấy cái lao ra hỏa, hiện tại hàn gia hàn Vân phong cũng tới, thực rõ ràng là cùng chính mình đoàn người, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Lâm lao đầu, như thế nào ngươi có thể tới ta không thể tới a? Ta chính là bởi vì biết tống ra đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh lại đây nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Người tại đây làm cái gì? Hừ. Hắn vân phong không khách khi nói. Hắn còn tưởng rằng chính mình cái thứ nhất tới đâu. Không nghĩ tới còn không có vào cửa liền phát hiện lâm viên thế. Nhưng trước hắn một bước, nếu là tống ra mấy cái lao nhân bị lâm ra mượn sức đi. Kêu tiếp theo cái diệt môn chính là bọn họ hà ra. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Hảo, các người rốt cuộc nói hay là không, không nói nói liền đều đi thôi. Chính chúng ta cũng sẽ tra được. Hiện tại xảy ra chuyện chúng ta tống ra, các ngươi thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này cãi nhau. Tống Tam Trần nhìn tranh phong tương đối hai người, phi thường bất mãn nói. Từ hai người trong lời nói bọn họ đã mơ hồ đoán được, tống ra quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Chỉ là hiện tại không biết đến tuột cùng ra cái gì sự mà thôi. Tống Lao Tam nói không sai, đều là hắn tới mới đánh gậy ta nói. Kỳ thật các ngươi tống ra là bị người cấp diệt môn. Lâm Viên Trắng Hàn Vân Phong liếc mắt một cái, một hơi đem trọng điểm nói ra. cái gì? Tống Một chân Một Trưởng đem bên người cái bản cấp chụp thành bột phấn hỏi. Hắn không nghĩ tới Tống Gia thế nhưng là bị người cấp diệt môn, tuy rằng cảm giác được Tống Gia đã xảy ra chuyện, phỏng đoán rất nhiều loại kết quả, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, là bị người cấp diệt môn. Đại ca, ngươi đừng hội, làm cho bọn họ nói xong. Tống Tam Trần sắc mặt cũng phi thường khó coi an uổi nói. Không sai, các ngươi nhanh lên nói, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc là ai diệt chúng ta Tống Gia? Lão nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tống nhị trần biểu tình phẫn nộ nói. Các ngươi đừng hội, chậm rãi nghe ta nói. Ta cũng là vừa rồi xuất quan thời điểm, chúng ta lâm ra người vội vàng nói cho ta tống ra sự tình, ta này không phải trước tiên chạy đến. Nghe nói tống ra là bị một cái bạch đi ghi nữ tử cấp diệt môn. Lâm viên trầm gì gì nói. Lâm lão đầu nói được không sai, này bạch đi ghi nữ tử là trên đại lục một cái tân thế lực ám lâu lâu chủ, nghe nói không lâu trước đây năm năm một lần luận võ đại hội thượng này bạch đi là nữ tử một cái khác thế lực bị cắt ở luận võ đại hội thượng được đệ nhất danh thuận lợi trở thành hiện giờ vũ thần đại lục thượng đệ nhất thế gia hàn vân phong thanh âm cũng đi theo vang lên các người nói đều là thật sự liên một nữ tử như thế nào khả năng có như vậy cường thực lực trở thành đệ nhất gia tộc tống nhị trần nghe xong lúc sau có chút khinh thường địa đạo ho nhẹ một chút lâm viên nhìn nhìn tống gia ba cái lão nhân biểu tình không thôi tiếp tục nói ba vị chúng ta nói nhưng đều là thật sự theo ta được biết Này nữ tử không phải người khác đúng là chúng ta nam khế quốc, vũ vương phủ cửu tiểu thư thẩm lăng nhi. Mà này cửu tiểu thư nghe nói sinh ra lúc sau chính là cái phế vật, ở 6 tuổi năm ấy bị mặt trên mấy cái ca ca tỷ tỷ cấp làm hại mất tích, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên vài năm sau lại xuất hiện, hơn nữa từ phế vật biến thành thiên tài. Nàng diện tống gia, đúng là bởi vì các ngươi tống gia cầm tù nàng phụ thân thẩm phi vũ vương gia, cho nên mới sẽ dẫn tới diệt môn. Nói vậy ta tống gia cùng vương phủ lại không có cái gì thù hận vì cái gì muốn cầm tù đương kim vương gia. Tống một trần cả giận nói, bọn họ tuy rằng thường xuyên bế quan, nhưng là, đối với gia tộc bên trong sự tình cũng là biết một chút, trước nay không nghe nói Tống ra cùng vương phủ có cái gì ăn tết, cho nên hắn mới có thể không tin. Ha <cười> ha, ba vị, lâm lão đầu nói thật là thật sự, nghe nói ở trong tối lâu đấu giá hội thượng, các ngươi Tống ra đại trưởng lão cùng tiêu giao hải đảo đảo chủ hàn băng, đều bị kia nha đầu cấp diệt, cũng chính là ngày đó Tống ra bị người cấp diệt môn. Hàn Vân Phong đứng lên hòa giải nói. Tiêu giao hải đảo đảo chủ. Nàng kia thực sự có như vậy lợi hại. Tống Nhị Trần hiếp hiếp mắt nói, âm thầm cẩn thận cân nhắc. Kia nha đầu thực lực nhưng thật ra không biết, bất quá ta nghe nói nàng có vài chỉ thần thú tại bên người, hơn nữa đều là hóa hình thần thú. Lâm Vân nói, trong mắt hiện lên một kia tham lam. Hóa hình thần thú. Như thế nào khả năng? Nay trên đại lục cái gì thời điểm có như vậy nhiều thần thú? Tống Tam Trần có chút khiếp sợ nói. Thật là thật sự. Bằng không chỉ bằng nàng một nữ tử như thế nào khả năng làm được. Lâm viên lại lần nữa nói. Nếu là thật sự, như vậy liền tính ta chờ thực lực cũng không phải đối thủ. Tống nhị trần mở miệng nói. xác thật như thế, cho nên ta hôm nay tới, đệ nhất là nói cho các ngươi tống ra sự tình, đệ nhị tự nhiên cũng là hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Lâm viên lập tức phụ hòa nói. Hợp tác? Cái gì ý tứ? Tống một trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lâm viên hỏi. Ha ha, tống lão nhân mới ra tới còn không biết đi. 300 năm một khai hư không bí cảnh lập tức liền phải mở ra. Lâm Viên cười nói. Cái gì? Thật sự. Hư không bí cảnh lập tức liền phải mở ra. Cái gì thời điểm? Ở nơi nào? Tống Nhị Trần có chút khẩn trương hỏi. Này hư không bí cảnh bọn họ nhưng đều biết, chỉ là bởi vì bên trong quá mức nguy hiểm, trước kia thực lực của bọn họ không đủ, căn bản là không có tư cách đi. Trăm năm trước có thực lực, chỉ là cũng không biết hư không bí cảnh cái gì thời điểm mới có thể mở ra. Hiện tại nghe nói. Tự nhiên là có chút kích động, phải biết rằng hư không bí cảnh trùng, nghe nói thiên tài địa bảo vô số, nếu có thể được đến nói, bọn họ có lẽ liền sẽ thành công đột phá. Đương nhiên là thật sự, lần này bí cảnh nhập khẩu ở biển chết phụ cận. Hơn nữa chúng ta Hàn gia đã biết mở ra phương pháp. Hàn Vân Phong lập tức cất nói. Hắn cũng không phải là ngốc tử, cái gì sự tình đều làm Lâm Viên nói, hắn không phải đến không. Hàn lão nhân ngươi. Lâm Viên cả giận nói. Lâm lão đầu ngươi khí cái gì? Phải biết rằng bí cảnh bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đại gia nếu là không hợp tác rất có khả năng một cái cũng ra không được. Chi bằng đại gia cùng nhau hợp tác. Như vậy mới có khả năng tồn tại ra tới không phải sao. Hàn Vân Phong làm lơ lâm viên phẫn nộ biểu tình nói. Không sai, hàng kẻ điên nói có đạo lý. Bí cảnh bên trong xác thật là phi thường nguy hiểm. Tống Một Trần nói. Tống Lao Nhân nói chính là, cho nên ta ý tứ là, các ngươi có thể cùng chúng ta lâm ra hợp tác, các ngươi cũng muốn báo thủ không phải sao. Mà lần này bí cảnh đúng là thẩm ra hoàng đế cảm ứng ra tới vị trí, kia bọn họ thẩm ra người tự nhiên cũng đều sẽ đi, cho nên chúng ta có thể ở bí cảnh bên trong giết bọn họ vì các ngươi tống ra báo thủ. Chờ đến các ngươi báo thủ lúc sau, hy vọng các ngươi hỗ trợ chiếu cố hạ, chúng ta lâm ra ở bí cảnh bên trong hậu đại, chỉ cần tồn tại ra tới lúc sau, kia ám lâu cùng Mỹ các chúng ta một người một nửa các ngươi thấy thế nào. Lâm viên đem hắn y đổ đến toàn bộ thuyết minh. ừ lâm lão đầu liền ngươi từng Mỹ. Muốn báo thù tống lao nhân mấy người hiện tại liền có thể đi ra ngoài báo thủ hào đi, bằng cái gì cùng ngươi hợp tác? Hàn Vân Phong Thở Phì Phì nói. Ta nói hẳn kẻ điên ngươi có phải hay không đốc Hiện tại bọn họ muốn đi báo thủ thẩm gia kia mấy cái lao bất tử sẽ nhìn mặc kệ sao? Lại nói, các ngươi hẳn là biết, thẩm gia kia mấy cái lao đông tây thực lực vốn dĩ liền so với chúng ta cao hơn một chút. Bằng không ngươi cho rằng hoàng thất vì cái gì vẫn luôn là bọn họ thẩm gia. Lại nói năm đó bí cảnh cũng là thẩm ra láo tổ cái thứ nhất phát hiện, người dám nói nhân ra không có lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau sao. Lâm viên không chút khách khí đánh trả nói. Nói Hàn Vân Phong trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói, bởi vì không thể không nói Lâm viên nói phi thường có lý. Điểm này là chính mình không có nghĩ tới, hiện tại bị Lâm viên như thế vừa nói hắn mới phản ứng lại đây. Tống ra tam huynh đệ tử bắt đầu liền nghĩ tới, vàng không cũng sẽ không biết là ai diệt tống ra lúc sau, còn ngồi như thế ăn ổn bọn họ cũng đúng là kiên kỵ thẩm gia mấy cái lao đông tây mới vẫn luôn ngồi ở chỗ này không có làm khó dễ sáu thẩm gia lão tổ chúng ta Hàn gia cũng nguyện ý cùng các ngươi hợp tác tống lão nhân các ngươi có thể suy xét một chút mới hồi đáp chúng ta Hàn Vân Phong theo sát nói tống một trần cùng chính mình hai vị đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái từ hai người trong mắt nhìn đến tương đồng ý tứ hảo đi dung chúng ta tam huynh đệ suy xét một chút ba ngày sau cho các ngươi hồi đáp như thế nào Tống một chân ngẩn đầu nhìn Lâm Viên cùng Hàn Vân Phong nói. Không thành vấn đề, chúng ta đây liền không quấy rời. Cáo tử! Cáo tử! Lâm Viên cùng Hàn Vân Phong đứng dậy nói. Đại ca chúng ta nên làm sao bây giờ? Lâm Viên cùng Hàn Vân Phong rời khỏi sau. Tống nhị trần nhìn chính mình đại ca hỏi. Chỉ bằng chúng ta ba người căn bản không phải thẩm ra mấy người kia đối thủ, muốn báo thủ chúng ta cần thiết muốn cùng mặt khác mấy nhà hợp tác. Mấy ngày nay chúng ta phân biệt đi ra ngoài tìm hiểu hạ các gia tin tức. Sau đó lại làm quyết định. Tống một trần nghĩ nghĩ nói. Hảo, liền ấn đại ca nói làm. Chúng ta tổng không thể bọn họ nói cái gì liền tin cái gì. Lâm, hàn hai nhà cũng nói rõ chính là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Tống tam trần có chút tức giận nói. ân, ta hiện tại liền đi ra ngoài đi xem một chút. Tống nhị trần nhìn nhìn bên ngoài nói. Nhị đệ, không đổi, ngày mai lại đi liền có thể. Nói xong tống một trần liền hướng về mặt sau đi đến. Tống Nhị Trần cùng Tam Trần nhìn nhà mình đại ca rời đi bóng dáng, cũng không lại nói cái gì. Đều tự tìm phòng đi trước nghỉ ngơi. Hiện tại Tống ra thập phần tiêu điều, phòng tuy rằng rất nhiều, chính là lại không người phản ứng. Bọn họ này mấy cái sống không biết nhiều ít năm người, hiện tại thế nhưng lưu lạc đến nhà mình thu thập phòng, ngắm lại đều cảm thấy buồn bực không thôi. Dương Thẩm Lăng Nhi buổi sáng lên thời điểm, Thẩm Phong đã ở đại đường chờ hắn. Thẩm Lăng Nhi biết Thẩm Phong nhất định là có việc muốn nói bất quá nàng hiện tại phải làm tự nhiên là ăn cơm, trời đất bao la ăn no mới được. đơn giản ăn qua bữa sáng, thẩm phong mới đem trong tay một trương giấy đưa cho thẩm lăng nhi, đây là tối hôm qua các gia tộc lao tổ tông xuất quan lúc sau, các gia thương nghị kết quả. một câu không lầm đều bị ám lâu thám tử ký lục xuống dưới. thẩm lăng nhi sau khi xem xong, khoe miệng lộ ra một mặt lơ đãng mỉm cười. thiên đường đám người nhìn nhà mình tiểu thư tươi cười, liền biết nhất định là có người muốn xui sẹo. tiểu thư. Hiện tại đại bộ phận người đều cùng lâm ra cùng đông nạo quốc hợp tác rồi. Chúng ta muốn hay không trước tiên làm chuẩn bị? thẩm Phong dẫn đầu mở miệng hỏi. Không cần, bọn họ tưởng mới vừa hợp tác ý, nếu những người này tưởng ở bí cảnh bên trong diệt trừ chúng ta, ta liền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, chỉ là đến lúc đó ai diệt trừ ai cũng không biết. Thầm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Vốn dĩ nàng còn nghĩ đi tìm chết hải đoạt được kia long linh quả, hiện tại bởi vì hư không bí cảnh sự tình, dù sao đều phải đi. Xem ra này long linh quả xuất hiện có lẽ cùng này bí cảnh, cũng có cái dạng gì quan hệ đâu. Chỉ là, nàng luôn là cảm thấy tựa hồ còn có cái gì sẽ phát sinh giống nhau, đến tụt cùng là cái gì sự tình nàng lại nói không rõ ràng lắm. Nghĩ đến đây, nàng tâm niệm vừa động đem tiêu ra bốn cái lao tổ mang theo ra tới. Nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, tiêu ra bốn cái lão nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cười như không cười biểu tình buồn bực nói, "Nha đầu à, ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng." Liền đem chúng ta mang ra tới. Chính là chính là, vạn nhất chúng ta không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nhưng làm sao bây giờ. Tiêu tinh cờ cũng đi theo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm lăng nhi nói. Được rồi, ta chính là có việc muốn hỏi các ngươi, mới mang các ngươi ra tới. Các ngươi biết hư không bí cảnh đi. Thẩm lăng nhi trực tiếp làm lơ mấy người đoán giận nói. Hư không bí cảnh, chúng ta tự nhiên đã biết. Nha đầu, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? Tiêu biển sao kỳ quái hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Phong liếc mắt một cái, Thẩm Phong hiểu ý đem liên quan tới hư không bí cảnh mở ra. Hơn nữa Lâm Gia cùng rất nhiều thế lực liên hợp Đông Nạo Quốc sự tình cùng nhau nói một lần, hư không nghĩ tới Lâm Gia mấy lão già kia cũng dám làm như vậy đê tiện sự tình. Nha đầu, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta mấy cái lao gia hỏa đều là người của ngươi rồi, người của Tiêu gia tự nhiên cũng là của ngươi. Tiêu Biển sao nghiêm túc nói, nếu nói bắt đầu nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ, bọn họ còn có một ít không tình nguyện. Ở đi vào thẩm lăng nhi không gian về sau Bọn họ chính là hoàn toàn tán thành thẩm lăng nhi Bọn họ mấy cái cảm thấy nhận thẩm lăng nhi là chủ Chẳng những không mất mặt Còn là phi thường may mắn sự tình Thẩm lăng nhi đối với bọn họ thái độ cũng phi thường vừa lòng Ám lâu cùng mị các tuy rằng hiện tại có nhất định quy mô Nhưng là lam cùng diễm bọn người đang bế quan Nàng cũng không muốn kêu tỉnh bọn họ Cho nên có thể cùng những cái đó lao ra hỏa lẫn nhau Chống lại người thật sự không có nhiều ít cho nên mới đem việc này cùng bốn cái lao nhân nói. Ân, hiện tại các ngươi mấy cái hồi tiêu ra một chuyến đi, đem sự tình an bài một chút, tưởng đi theo các ngươi đi bí cảnh người, trực tiếp mang lại đây hậu thiên ở chỗ này tập hợp. Thẩm lăng nhi nhìn bốn cái lao nhân nói. Hảo, chúng ta này liền trở về. Đúng rồi nha đầu, trừ bỏ chúng ta mấy cái đại gia tộc có đang bế quan láo gia hỏa. Mặt khác tiểu gia tộc cũng là có, tuy rằng thực lực không có chúng ta lợi hại, nhưng là nhân số không ít, thêm ở bên nhau nói. Thực lực cũng là không thấp, ngươi có thể nghĩ cách mượn sức một chút. Tiêu Tinh cờ suy nghĩ hạ mở miệng nói. ân, này đó ta biết, sẽ làm người đi xem. Các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, về trễ ta chính là không đợi Nga. Thẩm lăng nhi cô ý nói. Ngươi nhà đầu này, như thế nào một chút không biết tôn lào ai ấu đâu, thật là không đáng yêu. Ừ. Nói xong bốn cái lão nhân thân ảnh nhoáng lên liền biến mất. Thẩm lăng nhi sờ sờ cảm, nàng không đáng yêu sao. Nàng cảm thấy chính mình thực đáng yêu có được không? Nghĩ đến lâm gia cùng đông ngạo quốc, còn có tu la sơn quốc, thẩm lăng nhi ánh mắt lạnh lùng. Dám tính kế nàng, thực hảo, phi thường hảo. Nàng sẽ làm bọn họ biết tính kế nàng hậu quả. Ba ngày sau, không trung mới vừa trở nên trắng, thẩm lăng nhi cũng đã đi lên, đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau. Thẩm lăng nhi đối thẩm phong giao đãi một chút, đơn độc một người trước đi tới Hoàng Cung. Bởi vì này ba ngày chính mình phụ thân vẫn luôn lưu tại trong Hoàng Cung không có trở về. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp ngồi ở Tuyết Vũ đi tới Hoàng đế Ngự thư phòng ngoại. Hoàng cung thị vệ thấy cũng không dám ngăn trở, bởi vì Tuyết Vũ uy áp làm cho bọn họ thiếu chút nữa đều xuyên không lên khí, nơi đó còn có biện pháp ngăn trở a. Thẩm tiểu thư căn bản liền không có cảm thấy, chính mình như vậy kiêu ngạo ở hoàng cung trên không phi hành, cấp hoàng cung người mang đến bao lớn đánh sâu vào. Tới rồi Ngự thư phòng lúc sau, đem Tuyết Vũ thu vào không gian. Thằng đi vào, thủ vệ hộ vệ vừa định giơ tay chặn lại, Thẩm tiểu thư tay vừa nhấc mấy cái mai hoa châm bay ra tới liền đem kia hộ vệ định trụ chỉ có thể dương miệng nói không nên lời lời nói nhìn thẩm lăng nhi từ chính mình trước mắt đi vào trong thư phòng mặt trừ bỏ nàng phụ thân thẩm phi vũ cùng hoàng đế thẩm dịch còn có thái tử thẩm nổi bật thẩm lăng nhi ở chính mình phụ thân bên người ngồi xuống lấy qua trên bàn trà lo chính mình uống lên lên xem thẩm phi vũ thập phần bất đắc dĩ ai lăng nhi ta mang ngươi đi xuống nhìn xem đi thẩm dịch nhìn không có dương mắt xem chính mình thẩm lăng nhi xấu hổ nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi buông chén trà lên tiếng. Lăng Nhi, thử xem liền hảo, không được cũng không có quan hệ. Thẩm Phi Vũ Sủng Nịch nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, ta đã biết, cha. Thẩm Lăng Nhi tươi đẹp cười nói. Xem một bên Thẩm nổi bật một trận kinh diễm, trong mắt một trận hoàng hốt, ngay sau đó một mặt chua xót nảy lên trong lòng. Thẩm Dịch nhìn thoáng qua chính mình hai cái nhi tử, bất đắc di thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt chính mình phụ thân khó hiểu nói, cha, ngươi không cùng ta đi. Bởi vì ngầm mật thất chỉ có thể cất chứa hai người đi xuống. Đi thôi, cha ở chỗ này chờ ngươi." Thẩm Phi Vũ cười cười nói. "Nga, ta đây đi." Thẩm Lăng Nhi nói đi theo Thẩm Dịch mặt sau mà đi. Theo Thẩm Dịch ra ngự thư phòng đi tới một chỗ ngự lãng điện, hẳn là ngày thường hoàng đế phê duyệt sổ con địa phương. Đi vào lúc sau Thẩm Dịch ở trên bản sách một cái hình rồng nghiên mực long đầu thượng nhấn một cái, sau đó đứng dậy hướng về mặt sau đi đến, Thẩm Lăng Nhi theo sát ở Thẩm Dịch phía sau. Thấy mặt sau một gian hẳn là nghỉ ngơi dùng phòng trên tường, đột nhiên khai một cánh cửa. Thẩm dịch cái gì cũng chưa nói đi vào, phía sau đi theo có chút tỏ mò thẩm lăng nhi. Hai người đi vào lúc sau phía sau môn liền đóng lại. Theo ám đạo đi rồi đại khái nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái trận pháp. Tuy rằng thẩm lăng nhi không hiểu trận pháp, nhưng là nhìn đến mặt trên truyền lưu quan mang, nàng biết cái này trận pháp hẳn là không đơn giản. Quả nhiên, thấy thẩm dịch ngưng ra một đạo tinh tế thủy kiếm đối với chính mình ngực đâm đi xuống. Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc, vừa định nói cái gì, thấy thẩm dịch từ miệng vết thương trung đi ra một chút đầu quả tim huyết sái tới rồi trận pháp phía trên nói, đây là thẩm ra rất sớm liền lưu lại trận pháp, chỉ có thể dùng thẩm ra trực hệ con cháu đầu quả tim huyết mới có thể mở ra. Thẩm Lăng Nhi không nói gì, bất quá trong lòng như cũ kinh ngạc không thôi, xem ra trừ bỏ thẩm ra người này trận pháp người ngoài liền tính tưởng phá cũng là không thể, thật đúng là thần kỳ. Thẩm dịch máu tươi dính vào trận pháp thượng lúc sau, trận pháp thượng hiện lên một trận hùng mang. Sau đó chậm rãi xuất hiện một cái nhập khẩu. Thẩm Dịch nâng bước đi đi vào, Thẩm Lăng Nhi cũng đi theo đi vào. Mới vừa vừa đi đi vào liền cảm giác được mặt sau trận pháp chi môn lập tức đóng cửa. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa cảm thán này trận pháp cường đại chỗ. Nay trận pháp mỗi lần mở ra chỉ có thể tiến vào hai người. Thẩm Dịch ở phía trước giải thích nói, thật đúng là lợi hại. Thẩm Lăng Nhi nhỏ giọng nói câu. Hai người lại đi rồi đại khái 10 phút tả hữu, phía trước một phiến không lớn cửa đá Thẩm Dịch bên trái sườn ven tường ấn một chút đi vào. Đi vào lúc sau Thẩm Lăng Nhi phát hiện đây là một gian thạch thất, trừ bỏ này đạo cửa đá ở ngoài căn bản không có lộ cũng không có xuất khẩu. Thạch thất trung gian một cái bàn đá, hai bên có mấy cái thạch đôn đảm đường ghế dựa. Trên đỉnh được khảm một viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Mắt khác cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt có chút khó hiểu nhìn đã ngồi ở một bên Thẩm Dịch. Nàng tuyệt đối không tin lão nhân này là mang chính mình tới nơi này nói chuyện hiếm. Như vậy chỉ có một khả năng, lão nhân này là có chuyện tưởng đối chính mình nói. Thẩm lăng nhi thấy hắn không đội, chính mình tự nhiên cũng không đội, tìm một chỗ cũng ngồi xuống. Còn từ trong không gian mặt lấy ra một mâm linh quả, một mâm điểm tâm cùng một hồ trà. Tự nhiên cũng lấy ra hai cái chén trà. Cho chính mình đổ một ly trà, thảnh thơi thảnh thơi uống lên lên. Xem một bên thẩm dịch khỏe mắt chỉ chịu, nha đầu này chẳng lẽ liền một chút không hiếu kỳ. Một chút cũng không nghĩ hỏi một chút chính mình sao. Thẩm Lăng Nhi khỏe mắt dư quang ngắm đến thẩm dịch biểu tình, trong lòng cười thẩm không thôi, ngươi không nói đúng không. Ngươi không vội buồn tiểu thư liền càng không vội. Xem ai có thể háo qua ai. Thẩm dịch tức giận chừng mắt nhìn thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, lấy quá chén trà cho chính mình đổ một ly trà, cũng đi theo uống lên lên. Thẩm tiểu thư hết trô nói rồi, nàng càng thêm xác định, này thẩm dịch nhất định là có việc muốn nói, hơn nữa giống như ở chỗ này là chờ cái gì người. Không cần hỏi nàng cũng đoán được chờ tự nhiên là thẩm gia kia trong truyền thuyết mấy cái lao nhân, rốt cuộc phía trước thẩm phong đều nói, các đại gia tộc đều có lao gia hỏa đang bế quan, hơn nữa giống như nam khê quốc hoàng gia mấy cái lao gia hỏa thực lực vẫn là cường hãn nhất. quả nhiên thẩm lăng nhi cùng thẩm dịch đợi không bao lâu, liền thấy cửa đá lại một lần mở ra, đi vào tới ba cái hạc phát đồng nhan bạch y rìa lao nhân. ba người trên người bạch đi rìa phiêu phiêu, đỉnh đầu một đầu tóc bạc, hồng quang đầy mặt, trên mặt bay dâu bạc trắng cùng bạch mi thật thật là ba cái hạc phát đồng nhan lão nhân ra ba cái lão giả ánh mắt như ít quang nhìn thẩm lăng nhi nói ngươi chính là thẩm dịch cháu gái thẩm lăng nhi nhìn mấy cái lão giả nhàn nhạt nói xem như đi các ngươi mấy cái là ai a thẩm dịch ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng nha đầu này là không muốn sống nữa sao cũng dám như thế cùng lão tổ tông nói chuyện thế nhưng còn dùng loại này bất kính ngữ khí đây là tìm chết tiết tấu sao thẩm dịch gặp qua lão tổ tông này lăng nhi còn nhỏ ngài lao đừng trách móc Thẩm dịch run rẩy thanh âm nói. Hắn thật sợ này mấy cái lao tổ tông sinh khí trực tiếp đem thẩm lăng nhi cấp diệt. Ba cái lao nhân sắc mặt dùng mình, bao lâu không ai dám như thế đối bọn họ mấy cái nói như vậy lời nói, hử. Một cổ thuộc về cường giả huy áp, thẳng tắp về phía thẩm lăng nhi bước đi. Mà làm bọn hắn giật mình chính là thẩm lăng nhi chút nào không chịu bọn họ huy áp ảnh hưởng. Chính là đứng ở thẩm lăng nhi bên người thẩm dịch, lúc này bị huy áp đều ép tới hắn mồ hôi lạnh hứa ra, thậm chí đều đứng không yên. Này liền thuyết minh mấy người uy áp là tồn tại, chính là nha đầu này như thế nào một chút ảnh hưởng đều không có đâu. Thật là kỳ quái. Thẩm Lăng Nhi đối này trong lòng cười nhạo không thôi, cái gì uy áp a? Có cái gì ghê gớm, còn không phải là tinh thần lực so thường nhân cường một chút sao? Nàng là ai? Không nói đời trước linh hồn của nàng là đến từ 21 thế kỷ, liền này một đời nàng luyện đan cùng luyện khí đều là tông sư cấp bậc, thế nhưng cùng nàng chơi uy áp, thật là chê cười. Thầm Lăng Nhi lạnh lùng một hừ. Cường thế mà lấy chính mình uy áp phản kích trở về, thế nhưng sinh sôi đem ba cái lao giả cấp bức lùi ra phía sau một bước. Ba người sắc mặt biến đổi, lào đảo mà lùi lại một bước, mới không đến nỗi té ngã làm chính mình năng kham. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nha đầu này chẳng những không chịu bọn họ uy áp ảnh hưởng, ngược lại đem bọn họ bức cho như thế năng kham. Hảo A, thật sự là quá tốt. Ha ha, Hảo A, thật sự là quá tốt. Không hổ là chúng ta thẩm ra hậu đại, Tiểu nha đầu á ngươi kêu cái gì tên? Trung Gian lão nhân đột nhiên cười to nói, nhìn Thẩm Lăng Nhi mắt mạo sâu kín lục quang, thật là càng xem càng vừa lòng. Thẩm Lăng Nhi hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, như vậy rõ ràng liền không đem mấy cái lao nhân để vào mắt, sợ tới mức một bên thẩm dịch thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiểu tổ tông a, đây chính là lao tổ tông a, ngươi như thế nào còn dám như thế kiêu ngạo a? Hồi lao tổ tông, nàng tiêu Thẩm Lăng Nhi là phi vũ kia hải tử tiểu nữ nhi thầm dịch một bên xóa hán một bên nói. Bảy thu hồi ngươi kia đáng khinh ánh mắt. Tiểu nữ hoa hoa ngươi có biết chúng ta là ai? Vừa rồi nói chuyện lão nhân tiến lên một bước ngồi xuống hỏi. Hắn sống như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy một cái tiểu bối ở bọn họ trước mặt, thế nhưng không sợ hãi bọn họ, cái này làm cho sống không biết nhiều ít năm hắn, đối Thẩm Lăng Nhi phi thường cảm thấy hứng thú. Không biết. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm liền ăn lên. Hoàn toàn làm lơ bởi vì nàng thái độ Giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng mấy cái lao nhân. Nàng tự nhiên biết, này mấy cái chính là thẩm ra lão tổ tông, nhưng nói trắng ra là cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Linh hồn của nàng đến từ 21 thế kỷ, liền tính ra đến thế giới này đã có mấy năm, nhưng là có thể làm nàng để ý người thiệt tình không nhiều lắm, càng miễn bản cái này mấy cái lần đầu tiên gặp mặt lao nhân. Ha ha ha ha, sư minh. Không nghĩ tới a như thế nhiều năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế đặc biệt tiểu hoa nhi nàng thế nhưng không sợ hãi chúng ta không tội không tội một cái khác lao nhân đột nhiên cười nói sau đó ngồi ở thẩm lăng nhi đối diện nhìn chăm chăm thẩm lăng nhi mặt vẫn luôn xem ánh mắt kia tựa như nhìn đến cái gì bảo bối giống nhau thẩm lăng nhi khẽ cau mày thu hồi ngươi kia đáng khinh ánh mắt thẩm dịch trên đầu một đám quạ đen bay qua hắn thực hối hận mang thẩm lăng nhi tới gặp lao tổ tông nguyên bản cho rằng thẩm lăng nhi chỉ là không đem hắn cái này ra ra để vào mắt chính là hiện tại xem tình huống Nha đầu này căn bản chính là không coi ai ra gì a Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi lời này như thế nào nói, như thế nào nói ta cũng là ngươi láo tổ tông. Ngươi như thế nào có thể nói ta đáng kính đâu, thật là không hiểu lễ phép. Ngươi kêu cái gì tên a ngươi có thể kêu ta tổ ra ra. Lao nhân hi hi ha ha nói. Trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, trừ bỏ tóc lông mày cùng dâu tuyết trắng ở ngoài, làn da cũng không phải là giống nhau trắng non bóng loáng. Như vậy nga, kia xin hỏi tổ ra ra. Các ngươi mang ta đến nơi đây tới, đến tột cùng tưởng nói cái gì đâu. Thầm lăng nhi đột nhiên cười thực tươi đẹp hỏi. Mà ba cái lao nhân còn có thẩm dịch, không biết vì cái gì, nhìn thầm lăng nhi tươi cười có loại sau lưng âm phong từng trận cảm giác. Thật là kỳ quái. Ai, cái này, tự nhiên là có việc mới mang ngươi tới. Tới ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là đại tổ gia gia, vị này chính là nhị tổ gia gia, ta đâu chính là tam tổ gia gia. Lao giả vội vàng tách ra đề tài. Cười vì thẩm lăng nhi giới thiệu nói. Vì cái gì hắn cảm thấy có điểm sợ hãi cái này trước mắt tiểu nữ hoa hoa đâu. Thẩm lăng nhi ánh mắt ở ba cái lão nhân trên người đảo qua, có chút không kiên nhẫn nhìn thẩm dịch liếc mắt một cái nói, rốt cuộc cái gì sự. Vẫn là nhanh lên nói đi, ta còn có việc đâu. Ai, này, vài vị lao tổ tông các ngài xem. Thẩm dịch bị thẩm lăng nhi xem ra đầu tê dại, chỉ có thể con eo nhìn vài vị lao tổ tông hỏi. Ai, người nha đầu này, tính tình nhưng thật ra cấp. Hảo đi, một khi đã như vậy ngươi liền thử xem đi. Được xưng là đại tổ gia gia lão giả thở dài nói. Mà vị tiêu nhị tổ gia gia vẫn luôn đứng ở một bên, ngẫu nhiên xem một cái thẩm lăng nhi, liền cái gì cũng chưa nói, phản phất cái gì sự tình đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Đúng đúng, tiểu lăng nhi a, ngươi đi thử thử đi, không cần lo lắng, thử xem liền hảo, dù sao cửa này chưa từng có người tìm được quá. Ta phỏng chừng có lẽ căn bản là không tồn tại. Thẩm Lăng Nhi đối diện ngồi tam tổ ra ra nói, ân Thẩm Lăng Nhi gật đầu, ở nơi nào, muốn như thế nào làm. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy cái lão nhân hỏi, Tiểu Lăng Nhi liền ở chỗ này, ngươi chỉ cần tích một chút huyết ở chỗ này là được. Lão giả đứng lên đi đến thạch thất mặt đông bách tường, chỉ vào trung gian bộ vị nói, Thẩm Lăng Nhi đi theo đi qua đi, phát hiện lão giả chỉ vào địa phương nhan sắc hơi hơi có điểm bất đồng, nếu không phải ly đến như thế gần xem, căn bản là phát hiện không đến. Không có lại nghĩ nhiều. Dùng linh lực cắt qua ngón tay, một giọt huyết rơi xuống. Một trận kim hoàng sắc quang mang lập tức tràn ngập toàn bộ thách thất, thứ mọi người vô pháp mở mắt ra. Thẩm Lăng Nhi nhìn chầm chằm quang mang địa phương nhìn. Thẳng đến quang mang biến mất lúc sau, một phiến trong suốt môn xuất hiện ở mấy người trước mắt. Khai, Khai thẩm dịch có chút nói lắp nói. Mặt khác mấy cái lão giả nhìn trước mắt môn, cũng là khiếp sợ miệng đều quên khép lại. Thẩm Lăng Nhi không để ý đến mấy người, duỗi tay đụng vào hạ cái này thoạt nhìn như là kết giới trong suốt môn. Chỉ thấy tay có thể thuận lợi xuyên thấu qua đi. Cũng không có cái gì đặc biệt, vì thế không chút do dự đi vào. thằng đến thẩm lăng nhi thân ảnh ở trước mặt mọi người biến mất, thẩm dịch đám người mới hồi phục tinh thần lại. Lao tổ tông, lăng nhi đi vào, tiến. Đi. Thẩm dịch có chút kích động nói. Phải biết rằng tuy rằng vẫn luôn nói thạch thất bên trong có môn, chính là như thế nhiều năm người trước nay cũng chưa gặp qua, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến. Đúng vậy, không nghĩ tới này tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại. Đại ca, nhị ca chúng ta cũng vào xem đi. Vẫn luôn cùng Thẩm Lăng Nhi nói chuyện lão nhân nhìn còn lại hai người hỏi: "Ân, hảo đi." Lão đại nói liền hướng kia phiến trong suốt trong môn đi đến. Lão giả vừa định đi vào đi, đã bị một cổ trong suốt lực lượng bắn trở về, nếu không phải hắn tu vi cao nói, chỉ sợ lần này sẽ thương không nhẹ. Đứng vững lúc sau lão giả có chút kinh ngạc nhìn chầm chằm này phiến trong suốt môn đạo, xem ra không phải ai đều có thể đi vào, các ngươi thử xem đi. Sau đó mặt khác ba người cũng đi theo thử xem có thể hay không đi vào, kết quả đều là giống nhau, toàn bộ đều bị bắn trở về. Thẩm dịch còn bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc mấy người bên trong thực lực của hắn cũng là thấp nhất. Cuối cùng bốn người bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở thạch thất bên trong chờ thẩm lăng nhi ra tới. Mà thẩm lăng nhi đi vào lúc sau, phát hiện bên trong là một cái không lớn phòng. Cũng không phải phía trước thẩm dịch nói cái gì về bí cảnh nhập khẩu, chỉ là một cái đơn giản phòng phát nhìn hẳn là một gian dùng để tu luyện mật thất. Phòng trung ương có một cái không nhỏ tủ linh trận, bốn phía phân biệt được khả mấy viên dạ minh châu, mà dựa tường một bên phóng một cái kệ sách, một tầng phóng mấy quyển thư tịch, một tầng phóng mấy bình đan dược cùng thảo dược. ở bên cạnh giá sách phóng một cái dương. bên kia có một trương án thư cùng một phen ghế dựa, sau đó có một cái ngăn tủ, hẳn là tủ quần áo. trừ bộ này đó cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt. đi đến kệ sách trước phát hiện mặt trên phóng đều là một ít về vũ thần đại lục thư tịch, có một quyển luyện đan bách khoa toàn thư cùng luyện khí bảo điển, mà trong đó một quyển hạ vũ đại lục sử hấp dẫn thẩm lăng nhi ánh mắt. cầm lấy tới vừa thấy, quả nhiên là ghi lại hạ vũ đại lục tương quan thư tịch. nhớ tới chính mình mẫu thân, thẩm lăng nhi đem quyển sách này thu lên, thuận tiện cũng đem mặt khác cơ bản cũng thu lên, tuy rằng nàng không có gì dùng, nhưng là không đại biểu người khác cũng vô dụng. sau đó nhìn nhìn mặt trên đan dược đều là cao cấp đan dược. Đại khái chính là một ít bổ huyết, khôi phục linh lực chờ đan dược, Thẩm lăng nhi tự nhiên cũng là cùng nhau đều thu lên. Cuối cùng đi vào cái kia cái dương trước mặt, dôi tay muốn mở ra cái dương, lại phát hiện như thế nào đều mở không ra. Cao mày nhìn nửa ngày, Thẩm lăng nhi lại lần nữa cắt qua ngón tay một giọt huyết lưu đến cái dương thượng. Sau đó hoa quang chợt lóe, cái dương mở ra. Rốt cuộc có người mở ra cái dương này. Một cái xa xưa mà tang thương thanh âm vang lên. Người là ai? Thẩm lăng nhi nhìn mở ra cái dương, từ bên trong phiêu ra một sợi xương trắng, sừng sững ở cái dương trung hỏi. Sương trắng chậm rãi ngưng tụ thành một cái trong suốt bóng người, thấy không rõ lắm ngũ quan. Lại đại khái nhìn ra được là một cái lao giả. Mà người này ảnh trong suốt tiếp cận hư vô, liền linh hồn thể đều không tính là. Ha ha, hai tử, ta là ai? Ta chính mình đều không nhớ rõ tên, ta hẳn là tổ tiên của người đi. Lao giả thanh âm có chút bi thương nói. Ngươi là cái kia phát hiện hư không bí cảnh người, vậy ngươi như thế nào sẽ ở cái này trong dương? Thẩm Lăng Nhi phi thường trực tiếp hỏi. Không sai, năm đó chính là lão phu cái thứ nhất phát hiện hư không bí cảnh. Lão giả nói. Kia vì cái gì nói nơi này là bí cảnh nhập khẩu? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Ha ha, nơi này xác thật không có bí cảnh nhập khẩu. Nơi này chỉ còn lại có ta duy nhất một kia thần hồn, nếu lại không người có thể tiến vào, mười năm trong vòng ta cũng liền hoàn toàn biến mất. Còn cũng may ta biến mất phía trước, thế nhưng còn có thể nhìn thấy thẩm gia hậu đại, này cũng chính là ý trời đi. Lao giả từ từ nói, thẩm lăng nhi chỉ là nhìn lão giả, cũng không có nhiều lời, bởi vì nàng biết liền tính nàng không hỏi, cái này lao nhân chính mình cũng sẽ nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hỏi ta cái gì sao? Lao giả nhìn thấy thẩm lăng nhi đạm nhiên bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Nếu ngươi tưởng lời nói, căn bản không cần ta hỏi không phải sao? Thẩm lăng nhi không đáp hỏi ngược lại. Nàng cũng chỉ là đối bí cảnh cảm thấy hứng thú mà thôi, nói trắng ra là kia cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, lại không có đến phi đi không thể nông nỗi, nếu không phải chính mình hiện tại thực lực, còn vô pháp rời đi vũ thần đại lục, nàng mới sẽ không đối cái gì bí tịch có hứng thú đâu. Ha ha, Hảo bình tinh tâm tính A. Không tuổi, không lỗ là ta thẩm ra hậu đại. Hảo A, Hảo A. Lao giả vui mừng nói. Người có thể đi vào nơi này, nói vậy năm nay chính là kia bí cảnh mở ra chi năm đi. Kỳ thật kia cũng không phải chân chính hư không bí cảnh. Mọi người mỗi lần tiến vào bí cảnh, bất quá là hư không bí cảnh lối vào một cái ảo cảnh mà thôi. Năm đó ta phát hiện chân chính bí cảnh nhập khẩu thời điểm, đã thân bị trọng thương, sau đó ta liền lui ra tới, tìm đảm đương khi cùng ta thực lực không sai biệt lắm những người khác cùng nhau làm lại đi vào. Chỉ là mặc dù là một cái bí cảnh chung nào cảnh nhập khẩu cũng là hung hiểm vạn phần. Cho nên trừ bỏ ta ở ngoài, không có người biết chân chính bí cảnh nhập khẩu như thế nào đi vào. Lão giả nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi, phát hiện chính mình nói như thế nhiều, Thẩm tiểu thư vẫn luôn mặt vô biểu tình, trong lòng cảm thán không thôi. Hư không bí cảnh vốn dĩ chính là yêu cầu máu mở ra, cho nên đối với nhất bên ngoài ảo cảnh nhập khẩu, là yêu cầu chúng ta tam quốc hoàng thất huyết mạch liền có thể mở ra. Mà cái này nhập khẩu mở ra đối với huyết mạch yêu cầu cũng không khác biệt, có thể nói, chỉ cần có hoàng thất huyết mạch là có thể mở ra. Mà chân chính bí cảnh nhập khẩu, lúc ấy ta cũng không có nói ra tới, tự nhiên đây cũng là bởi vì tư tâm đi. Chân chính bí cảnh nhập khẩu đối với huyết mạch yêu cầu phi thường nghiêm khắc, đúng là bởi vì như thế, ta vẫn luôn đang chờ đợi, chỉ là không nghĩ tới nhất đẳng chính là như thế nhiều năm. Như thế nhiều năm thẩm ra đều không có một người có thể tiến vào nơi này. Ai láo giả thở dài nói. Ý của ngươi là nói, này bí cảnh chân chính nhập khẩu hiện tại chỉ có ta một người có thể mở ra. Thẩm lăng nhi nhướng mày hỏi. Không sai. Này chân chính hư không bí cảnh nhập khẩu ở hảo cảnh bên trong nhất bắc sườn. Có một cái màu lam cục đá. Ngồi đến buổi tối thời điểm, màu lam cục đá sẽ phát ra màu lam ưu quang, chỉ là thời gian thực đoạn, cho nên muốn ở sáng lên thời điểm lấy máu mở ra nhập khẩu, năm đó ta là bởi vì bị thương ở kia cục đá biên nghỉ ngơi, mới lầm xung vào. Chính là không nghĩ tới bên trong so bên ngoài nguy hiểm vạn phần, cho nên ta liền thừa dịp nhập khẩu môn, không có đóng cửa phía trước liền lại lui ra tới. Lao giả giải thích nói, thì ra là thế, trừ bỏ cùng ta nói cái này ở ngoài, ngươi hẳn là còn có khác sự tình muốn nói đi. Thầm Lăng Nhi nhìn lão giả nói, nàng không tin này lão giả chờ đợi nhiều năm, chỉ là vì nói cho hậu đại chuyện này. Bất quá lúc này đây thẩm tiểu thư thật đúng là tưởng sai rồi, vị này tổ tiên thật đúng là chính là vì chính mình hậu đại có thể có cơ hội đi vào chân chính bí cảnh, mà đợi mấy ngàn năm. Người nhà đầu này, tuy rằng lúc ấy ta không có nói cho người khác chuyện này, là có tư tâm, kia cũng bất quá là hy vọng chúng ta thẩm ra người, có thể đi vào lúc sau được đến bảo vận, lớn mạnh thẩm ra thôi chỉ là ta không nghĩ tới nhất đẳng thế nhưng như thế lâu mà thôi lão giả có chút đáng thương nói thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc nàng là thật không nghĩ tới lão nhân này thật là chỉ vì thầm gia suy nghĩ cái này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn bất quá trong lòng đối lão nhân này cái nhìn nhưng thật ra thay đổi một chút khu khu ngươi cũng biết bên trong rất nguy hiểm ngươi liền không có cái gì đồ vật muốn tặng cho ta vạn nhất ta đi vào chết ở bên trong làm sao bây giờ thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói Tuy rằng trên mặt như cũ không có cái gì biểu tình, nhưng là trên người hơi thở so với vừa rồi đã không như vậy lãnh lệ. Lão giả cảm giác được Thẩm Lăng Nhi hơi thở biến hóa, hơi hơi sử sốt, ngay sau đó cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn đánh cướp lão nhân sao? Thiết, ai hiếm lạ đả kích ngươi, nói nữa, ngươi lưu chữa còn hữu dụng sao?" Thẩm Lăng Nhi viếc liếc mắt một cái lão nhân nói, "Ai. Đúng vậy, ta đi rồi cũng là mang không đi." Lão giả trong thanh âm có chút bi thương. Cái kia Có biện pháp làm ngươi sống sót sao? Cảm giác được lão giả cảm xúc, thẩm lăng nhi có chút không thói quen hỏi. Nàng không phải người tốt, cũng không phải cái gì hiếu thuận con cháu, chỉ là cảm thấy cái này lão nhân không quá chán ghét, cho nên thuận miệng nói ra. Ha ha, không có. Lão nhân ta đã chết không biết đã bao lâu. Nói một quả nhẫn tử trong dương bay đến thẩm lăng nhi trong tay. Nơi này đều là lão nhân ta cả đời cất chứa, hôm nay liền tiện nghi nhà đầu ngươi. Đi đến bí cảnh bên trong nhất định phải tiểu tâm á nơi đó mặt tuy rằng kỳ ngộ rất nhiều, nhưng là cũng nơi trốn đều có nguy hiểm tồn tại. Lao giả nghiêm túc dặn dò nói. Yên tâm đi, ta không như vậy dễ dàng chết. Đúng rồi. Lao tổ tông ngươi có biết về hạ vũ đại lục sự tình. Thẩm lăng nhi bỗng nhiên nhìn Lao giả hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hạ vũ đại lục là so vũ thần đại lục càng cao cấp vị diện. Thực lực không đến nhất định nông nỗi là đi không được. Lao giả nói. Ta nhất định phải đi, bởi vì ta mẫu thân bị người trộp tới hạ vũ đại lục. Cho nên mặc kệ như thế nào ta nhất định phải đi cứu nàng. Thẩm lăng nhi kiên định nói. Cái gì? Như thế nào sẽ? Hai cái đại lục căn bản không tương thông. Người mẫu thân như thế nào sẽ bị bắt đi? Lao giả kinh ngạc hỏi. Thẩm lăng nhi biết cái này lão nhân cũng ra không được, làm không hảo tự mình rời khỏi sau, hắn liền chết thẳng cẳng. Cho nên cũng không có dấu dếm, liền đem liên quan tới Nam Cung như yên sự tình nói một lần. Tám tử vong chi hải. Thật là không nghĩ tới, thế nhưng có việc này. Bất quá, tiểu nha đầu, hạ vũ đại lục không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản. Ngươi ở chỗ này liền tính làng lịch thiên tồn tại, tới rồi hạ vũ đại lục lúc sau cũng bất quá là cái lót đế. Nói trắng ra là nếu liền tính ngươi ở vũ thần đại lục tu luyện đến đỉnh cấp, đi hạ vũ đại lục ngươi cũng chính là vừa mới sinh ra hoa Lao giả nghe xong thẩm lăng nhi nói lúc sau, cảm thắn nói. Lao tổ tông ngươi nói chính là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ ngươi đi qua hạ vũ đại lục? Thầm lăng nhi có chút khó hiểu hỏi. Ta không có đi qua, bất quá thầm gia tổ tiên đến là có đi qua, thật lâu trước kia thầm gia tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong đã từng ghi lại. Hạ vũ đại lục đất rộng của nhiều. Tu luyện người nhiều không kể xiết. Hơn nữa nơi đó tu luyện cùng chúng ta nơi này cũng không giống nhau. Hạ vũ trên đại lục người thọ mệnh ít nhất đều ở mấy vạn tuổi, thực lực thấp nhất đều so với chúng ta nơi này tối cao muốn lợi hại cho nên chúng ta đại lục này người nếu là đi tới đó, sinh tồn xuống dưới rất khó a Lao giả thanh âm từ từ nói. Thầm lăng nhi vẫn là lần đầu tiên nghe nói về hạ vũ trên đại lục sự tình, bất quá liền tính biết hạ vũ trên đại lục cường giả đông đảo, liền tính là đi lúc sau, hết thể muốn làm lại bắt đầu, nàng cũng nhất định phải đi, bởi vì nàng cần thiết muốn đi. Lao tổ tông ngươi yên tâm hảo, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Thầm lăng nhi cười nói. Hào đi Thẩm ra có người như thế xuất sắc hậu đại, là thẩm ra may mắn, hết thể tự giải quyết cho tốt đi. Theo thanh âm đạm đi lão giả thân ảnh hoàn toàn hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất ở trong không khí. Thẩm lăng nhi nhìn như vậy biến mất không thấy lao tổ tông, trong lòng có chút phức tạp cảm giác, làm nàng lại nghĩ tới mâu thân cùng sư phụ trời cao. Nàng hận thấu loại này bất lực, chỉ có thể nhìn trước mắt người biến mất. Giờ khắc này, nàng thề, nàng, nhất định phải càng cường, xoay người ra mật thất. Nhìn đến bên ngoài ngồi thẩm dịch cùng còn lại 3 cái lao nhân Thẩm lăng nhi không để ý đến vòng qua mấy người liền tính toán đi ra ngoài Lăng nhi, ngươi không sao chứ Thẩm dịch phát hiện thẩm lăng nhi ra, vội vàng đi tới lo lắng hỏi Tiểu nha đầu, ngươi ra tới Bên trong có cái gì? Ngươi không bị thương đi Thẩm ra ba cái lao tổ cũng vội vàng đứng lên, nhìn thẩm lăng nhi hỏi Ta không có việc gì, nơi này căn bản không có cái gì bí cảnh nhập khẩu Chỉ là có cái lão nhân nói cho ta một ít về bí cảnh sự tình. Thẩm lăng nhi nói. Ba ngày sau ta liền khởi hành đi tìm chết hải không thô bí cảnh. Bởi vì bên trong nguy hiểm vạn phần, cho nên hoàng gia muốn đi người tốt nhất thực lực không cần quá thấp. Các ngươi có thể chính mình đi, cũng có thể cùng ta cùng nhau đi. Tưởng cùng ta cùng nhau nói ba ngày sau đến ám lâu tìm ta liền có thể. Thẩm lăng nhi nhìn nhìn mấy người tiếp tục nói. Ai? Chúng ta tự nhiên cùng ngươi cùng nhau, tiểu nha đầu à, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Như thế nào nói ta cũng là ngươi lão tổ tông, về sau ta liền đi theo ngươi. Ha ha. Đại ca, nhị ca. Các ngươi nói đúng không a? Bạch đi ghi ở lao nhân cười thực gian đối thẩm lăng nhi nói. Thẩm lăng nhi chỉ là những mày, cũng không có nói cái gì, dù sao này mấy cái lão nhân thực lực không tồi, có như vậy miễn phí bảo tiêu không cần bạch không cần. Hảo đi, dù sao chúng ta mấy cái sống như thế lâu, còn một lần không có đi vào này hư không bí cảnh, lần này chúng ta cũng đi theo cùng đi đi. Coi như cấp tiểu nha đầu đương cái bảo tiêu. Một cái khác lao nhân nghĩ nghĩ nói. ân liền ấn đại ca nói làm, ta không ý kiến. Dư lại một cái lao nhân cũng phụ họa Trước đi ra ngoài rồi nói sau. Thẩm lăng nhi nói. Vì thế hơn nữa thẩm dịch 5 người, ra thạch thất dựa theo đường cũng phản hồi. Chỉ là khi bọn hắn mới vừa đi ra thạch thất ngay mắt, mặt sau thạch thất liền oanh một tiếng nổ mạnh mở ra. Mấy người trở về đầu vừa thấy sửng sốt nửa ngày, nguyên bản thạch thất địa phương đã biến thành một đống một phấn. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nghĩ thẩm còn hảo tự mình vừa rồi đem nơi đó mặt đáng giá đều thu lên. Bằng không chẳng phải là bị lao nhân kia đều tạc không có. Thật là phá của a phá của. Chỉ chốc lát thời gian, 5 người liền về tới ngự thư phòng. Mà khi nhìn đến ngự thư phòng tình huống bên trong là lúc, Thẩm Lăng Nhi nháy mắt thay đổi sắc mặt, trên người hơi thở nháy mắt trở nên lánh lệ phi thường. Tuy là bên người mấy cái lão nhân đều bị sợ tới mức không dám ly nàng thân cận quá. Chỉ vì nguyên bản trở ở ngự thư phòng thái tử thẩm nổi bật, cùng thẩm phi vũ không thấy. Mà thiên đường tất cả người là huyết nằm trên mặt đất. Bởi vì phía trước thẩm lăng nhi đi đi theo thẩm dịch rời đi thời điểm, làm thiên đường lưu tại chỗ tối bảo hộ thẩm phi vũ. Tuy rằng thẩm phi vũ thực lực đã tới rồi linh tôn, nhưng là nàng vẫn cứ không yên tâm. Thiên đường, ngươi như thế nào? Thẩm lăng nhi đi vào thiên đường bên người, lấy ra đan dược cấp thiên đường ăn vào, tay ngọc nhẹ nhàng đắp ở thiên đường thủ đoạn Xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm mới yên lòng. Trở tay lại là một phen đan dược nhét vào thiên đường trong miệng, dùng linh lực trợ giúp đan dược luyện hóa. Sau đó mới nâng dậy thiên đường ngồi ở một bên. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Dịch mấy người theo ở phía sau nói, nhìn đến trên mặt đất vết máu, trong lòng cả kinh, không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Thẩm Lăng Nhi căn bản là không để ý đến mấy người, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thiên đường. Nhìn đến hắn sắc mặt trầm rãi khôi phục lại, Thẳng đến thiên đường mở mắt ra, thẩm lăng nhi mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu thư, thẩm cha bị bắt đi. Là ta không có bảo vệ tốt hắn. Thiên đường tỉnh lại nhìn đến thẩm lăng nhi có chút tự trách nói. Hắn là trận linh, tuy rằng trận pháp cường hãn, chính là trên thực lực lại chỉ là giống nhau. Hơn nữa vừa rồi người quá mức lợi hại, hắn căn bản bất lực. Không liên quan chuyện của ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm lăng nhi ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nghe không ra giọng nói của nàng trung cảm xúc lại là làm người vô pháp bỏ qua nàng lúc này trên người rất lạnh. Thẩm ra ba cái lao tổ kinh ngạc thẩm lăng nhi trên người khí thế, lại cũng thông minh cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra trừng mắt bên người thẩm dịch. Như thế nào nói nơi này cũng là Nam Khê Quốc Hoàng Cung. Thế nhưng còn có thể bị người tùy tiện xông tới bắt người, này rõ ràng chính là khiêu khích Hoàng gia Tôn Nghiêm. Là bốn cái hắc y rẻ nhân, bọn họ trong tay đều cầm thần khí. Chúng ta không phải đối thủ, bọn họ phế đi thẩm tra cùng Thái tử Đan Điển phá ta trận pháp đem ta trọng thường, mang đi bọn họ hai người. Thiên đường tức giận nói, đây là hắn lần đầu tiên gặp được như thế lợi hại đối thủ, hối hận chính mình đại ý, cho rằng tùy tiện một cái trận pháp là có thể bảo vệ bọn họ. Yên tâm, chúng ta đi về trước lại làm tính toán. Thẩm Lăng Nhi nói, nâng dậy thiên đường đi ra ngoài, đến nỗi cái khác mấy cái lão nhân Thẩm Lăng Nhi liền cảnh đều không có lý một chút, nàng hiện tại trong lòng phi thường phẫn nộ, có người cũng dám ở nàng trong tay bắt cha. Rốt cuộc là ai? mấy ngày liền đường đều không phải đối thủ đến tột cùng là cái gì người xem ra chính mình còn tính quá yếu mà có chút người trung quy là chờ không đội sao tiểu thư này đó thị vệ chúng nào thuật thiên đường đột nhiên mở miệng nói hắn cùng thẩm lăng nhi ra ngự thư phòng phát hiện viện này mặt bị nhân thiết hạ hảo thuật khó trách vừa rồi bên trong như vậy đánh động tĩnh bên ngoài một chút cũng không biết thẩm lăng nhi gật gật đầu cái gì cũng chưa nói mà thẩm lăng nhi cùng thiên đường sau khi rời khỏi đây Thẩm ra mấy cái lao tổ tông đem thẩm dịch một đốn thoá mạn. Sau đó đi theo thẩm lăng nhi mặt sau liền đi rồi. Lưu lại thẩm dịch bi thôi xứng sở ở tại chỗ. Qua hồi lâu mới phản ứng lại đây, tiêu tới ám vệ vừa hỏi, quả nhiên cùng thiên đường nói giống nhau, liền những cái đó ám vệ đều nói hết thể bình thường. Cái gì đều không có thấy, không phải bọn họ nói dối, mà là bọn họ đều chúng người khác ảo thuật. Trở lại ám lâu lúc sau, thẩm lăng nhi làm thiên đường hồi không gian dưỡng thương. Gọi tới thẩm phong hỏi một chút các đại gia tộc sự tình Chính là căn cứ ám lâu tình báo Trừ bỏ tiêu ra cùng mấy cái tiểu gia tộc không có cùng Lâm Gia hợp tác ở ngoài Còn lại gia tộc ở biết được Lâm Gia cùng Tu La Sơn Cốc còn có đông ngạo cốc cùng nhau Thế nhưng sôi nổi đáp ứng rồi hợp tác Lâm Gia liên minh lần này đi vào bí cảnh người Đại bộ phận thực lực đều là linh tôn cấp bậc Hơn nữa bọn họ lần này thế nhưng còn muốn giết thẩm lăng nhi cấp lấy bên người nàng thần thú Thẩm lăng nhi nghe xong lúc sau lại trong lòng cười lạnh. Những người này thật là không muốn sống nữa. Bởi vì thẩm phi vũ đột nhiên mất tích, thẩm lăng nhi thẩm phong mệnh tròn nên ám lâu người tìm thẩm phi vũ rơi xuống. Ba cái thẩm ra lão tổ tiến vào tìm thẩm lăng nhi thời điểm, liền thấy thẩm lăng nhi một người ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng chén trà, tuyệt sắc tinh xảo khuôn mặt vạn phần bình tĩnh, cặp kia nát đầy trời ánh sao, đen nhánh như mực mắt vượng trùng càng là bình tĩnh đáng sợ, liền dường như bầu trời xanh dưới mặt biển, không có một chút ít Ai đều nhìn không tới kia mắt mù chỗ sâu trong đang ở ấp ủ gió lốc. Đột nhiên, ba cái lão nhân cảm thấy chính mình tâm đều đi theo run rẩy. Tưởng bọn họ sống như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ở một tiểu nha đầu trước mặt cảm thấy như thế sợ hãi. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Các ngươi chính mình tìm phòng nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau xuất phát. Thẩm lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt nói. Ba người liếc nhau, bất đắc dĩ đành phải xoay người đi ra ngoài. Ba ngày tới ám lâu cùng mị các mọi người. Cái gì cũng chưa làm đều ở điều tra thẩm phi vũ rơi xuống, kết quả thẩm phi vũ lại giống như nhân gian biến mất giống nhau. Bất quá căn cứ thẩm phong tin tức, vũ vương phủ lâm chắc phi mang theo người trở về lâm ra, mà hàng chắc phi lại là biến mất không thấy. Giống như thẩm phi vũ giống nhau phản phất nhân gian bước hơi giống nhau. Hiện tại vũ vương phủ giống tuyết, biến thành một tòa không phủ. Tin tức này đến là làm thẩm lăng nhi nhớ tới phía trước đêm thăm vương phủ thời điểm, cái kia hàng chắc phi cùng một cái nam tử nói chuyện khi tình cảnh. Lúc trước từ bọn họ đối thoại chung tựa hồ là muốn bắt trụ chính mình, như vậy có lẽ chính mình cha chỉ là bị bắt, cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ cần cha còn sống, nàng sớm muộn gì sẽ tìm được. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng an ủi chính mình. 3 ngày sau, Thẩm Dịch phái 4 cái linh tôn đi vào ám lâu, tiêu ra 4 cái lao tổ cũng mang đến 10 cái linh tôn. Thẩm Lăng Nhi lần này mang theo thẩm phòng, Tố Nhan, Thẩm Băng, Thẩm Tuyết, Thẩm Tí Mạch, Thẩm Phi Dương, Thẩm Bao Dung. Còn có thẩm ra 20 cái ám vệ. Rốt cuộc lần này bí cảnh cũng là một chỗ không tồi rèn luyện, cho nên thẩm lăng nhi mới mang theo trong đó 20 người cùng nhau. Nếu không phải hiện tại tô ra người không có tử tu luyện trong tháp ra tới, nàng có lẽ sẽ đem thẩm ra 48 cá nhân đều mang đi. Nhưng là, hiện tại bởi vì ám lâu cùng mị cắt còn cần bọn họ, cho nên lúc này đây thẩm lăng nhi chỉ dẫn theo 24 người. Mà màu xanh già trời bên người đi theo mấy cái tiên thiên môn người. Hơn nữa ba người hiệp hội hội trưởng bên người cũng từng người mang theo không ít người, sớm đại 2 ngày trước liền tới tới rồi ám lâu. Ma màu xanh ra trời ở biết được thẩm phi vũ mất tích lúc sau, cũng là lo lắng phân phó tiên thiên môn người toàn diện điều tra. Ngay cả tam đại hiệp hội hội trưởng làm phong mấy người, phân biệt vận dụng chính mình hội trưởng thân phận bắt đầu giúp đỡ cần tìm thẩm phi vũ. Đối với này mấy người cách làm, thẩm lăng nhi tuy rằng cái gì đều không có nói, lại là ghi tạc trong lòng. Cũng làm Lam Phong đám người ở trong lòng nàng ấn tượng nhiều một kia hảo cảm. Bởi vì thẩm phi vũ sự tình, thẩm lăng nhi mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, cho nên đãi mọi người tập hợp lúc sau, nàng cũng không có nhiều lời cái gì gọi ra tuyết ú trực tiếp mang theo người một nhà nhảy đi lên. Mọi người đều biết, biển chết có long linh quả muốn thành thủ. Cho nên chúng ta trực tiếp đến chết hải tập hợp đi. Thẩm lăng nhi đứng ở tuyết ú trên lưng, theo mọi người nói. Tiểu nha đầu A, lão tổ tông có thể hay không cùng người cùng nhau đi A. Thẩm ra mấy cái lao tổ tông nhìn Thẩm Lăng Nhi chờ mong hỏi. Đi lên đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua nói. Nàng biết này mấy cái lao nhân không phải không có phi hành linh thú, là lo lắng cho mình có nguy hiểm mới cố ý như thế nói. Nghe vậy, mấy cái lao nhân tức khắc viên mãn. Xôi nổi nhảy cầu tuyết u bối. Mà tiêu ra mấy cái lao nhân cũng lấy đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi. Tiêu ý tứ thực rõ ràng đang nói. Nha đầu à, chúng ta đều là người người a Hơn nữa màu xanh ra trời cùng lam phong mấy người cũng đều dùng một bộ, người không mang theo ta, ta liền khóc cho người xem biểu tình. Xem thẩm lăng nhi một đầu hắt tuyến, nàng có như thế nhận người hiếm là sao? Lại nói bọn họ cũng không nhìn xem tuyết ú trên lưng đều ngồi bao nhiêu người. Lại đến kia không đem tuyết u mệnh chết ta. Các ngươi có thể cùng nhau đi lên, nhưng là, tuyết ú một người phi không được như vậy lâu. Cho nên mỗi cách ba cái canh giờ liền đổi các ngươi phi hành linh thú phi hành. Nếu là không thành vấn đề. Liền đều đi lên đi. Thẩm lăng nhi chịu không nổi những cái đó lao nhân ánh mắt, cuối cùng bất đắc gì nói. Nha đầu, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sao có thể làm tuyết u chính mình phi a, hắc hắc. Màu xanh ra trời chạy nhanh nhảy đi lên nói. Những người khác cũng đều vui vẻ tỏ vẻ đã biết. Xôi nổi rừng ở tuyết u trên lưng. Đại mấy chục người đều đi lên lúc sau. Tuyết u cánh rung lên hướng về biển chết bay đi. Tuyết u trở thành thần thú lúc sau, tốc độ cực nhanh. Cũng may những người này thực lực đều không thấp, cho dù tuyết vũ tốc độ cao nhất phi hành, bọn họ cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Tố Nhan nhìn Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh mà đẹp, biết Thẩm Lăng Nhi bởi vì Thẩm Phi Vũ sự tình buồn đâu, duỗi tay dùng sức cầm Thẩm Lăng Nhi tay. Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn đến Tố Nhan trong mắt lo lắng, hơi hơi mỉm cười, "Tố Nhan tỷ, ta không có việc gì." "Yên tâm Lăng Nhi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Thẩm cha." Tố Nhan nghiêm túc nói. Nàng đã sớm đem Thẩm Phi Vũ trở thành chính mình phụ thân rồi. Chính là không nghĩ tới vừa mới xuất quan liền mất tích, nàng trong lòng cũng phi thường khổ sở, nếu bị nàng biết là ai bắt thẩm phi vũ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Ở thẩm lăng nhi mấy người ngày đêm không ngừng lên đường trùng, hai tháng thời gian vội vàng mà qua. Hiện tại, bọn họ nơi vị trí, là một tòa cao cao tủng sơn đỉnh núi. Từ nơi này xem đi xuống, có thể rõ ràng mà nhìn đến khúc chết sơn cốc, cốc gian đường sông như ngân long bản cưa với sơn cốc chi gian. Nắng sớm xuyên qua cốc gian đám sương. Đem cốc gian chạy xuôi nước sông chiếu ra một mảnh màu đen lờ quang. Chín lão nương ta liền không thích hóa hình. Đường sông hai sườn, vách đá hoặc đầu hoặc hoãn, kỳ thạch thành thú, răng có nho nhỏ dòng suối từ trên núi chảy xuống, bằng phẳng chô như ngọc mang vòng thạch, khiêu thoát khi thác nước thành hồng. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến trước mắt cảnh sắc cũng thập phần ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới biển chết thế nhưng là cái dạng này. Tuyết u ở một chỗ nấp trong nhai hạ ngôi cao thượng rơi xuống thân hình. Thẩm Lăng Nhi đảo mắt chung quanh, lúc này mới phát hiện Nguyên lai like ở Nhai Hạ nội sườn có một đạo tựa vào núi thế mở sạn đạo, sạn đạo một bên lâm sơn, ngoại sườn còn lại là từ trên núi chảy xuống tới dòng nước trực tiếp chảy vào phía dưới màu đen trong biển. Màu đen nước biển hoàn toàn ở vào Nhai Hạ, tư thủy mảnh ngoại chiết xạ tiến vào ánh mặt trời, như màu đen vảy giống nhau chớp động màu đen hoa mang, đem khắp biển chết đều chiếu ra một mảnh màu đen ánh sáng. Trong nước biển không có cá bơi lội, cơ hồ nhìn không ra nước biển giao động, giống như một mặt màu đen gương đặt ở đáy vực. Thiên thúc thúc. Nơi này chính là biển chết. Thẩm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời hỏi. Không sai. Biển chết sở dĩ bị sưng là biển chết, chính là bởi vì chưa từng có một người đi vào lúc sau, an toàn ra tới quá. Cho nên dần ra nơi này liền thành biển chết, ý vì tử vong chi hải. Màu xanh ra trời thu hồi ánh mắt nói. Thì ra là thế, chúng ta liền ở gần đây nghỉ ngơi đi, nếu không sai nói, bên kia chính là Long Linh Quả Thành thuộc Địa Phương. Thẩm lăng nhi chỉ vào huyền nhai sau lưng một chỗ sơn nói. Mặc dù là cách như thế xa, cũng mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều lều trại đã chờ đợi ở nơi đó. Mọi người không có ý kiến, sôi nổi tìm địa phương đáp khởi lều trại. Lều trại đáp hảo lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan trực tiếp vào lều trại bên trong. Lăng Nhi, nghe nói kêu Long Linh quả chính là phi thường hiếm thấy bảo bối. Chúng ta muốn hay không? Tố Nhan nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Tố Nhan tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta một hồi liền qua đi. Long Linh quả chỉ có thể là chúng ta. Thẩm Lăng Nhi tự tin nói. Chính là ta nghe nói có cường đại cộng sinh thu ở đâu, phỏng chừng chúng ta muốn bắt đến cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Tố nhan nghĩ đến phía trước tìm hiểu đến tin tức, có chút lo lắng nói. Tố nhan tỷ, chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta có tuyết ưu sao? Là thu tổng so người dễ làm không phải sao? Thẩm Lăng Nhi cười nói. Nha, ta như thế nào quên mất đâu? Lăng Nhi nói rất đúng, thú thú có thể so người đáng yêu nhiều. Tố nhan lập tức vui vẻ nói. Đi theo Thẩm Lăng Nhi cùng nhau lâu rồi, nàng cảm thấy Lăng Nhi thập phần có nhân duyên cùng thú duyên. Nếu là Thẩm tiểu thư biết Tố Nhan như thế tưởng, phòng trưng lại là một đầu hắc hát tuyến, cái gì kêu nàng có thú duyên a? Nhìn sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, Thẩm Lăng Nhi làm tiểu hoa cho chính mình thiết cái ẩn thân thuật, đem Tố Nhan cùng Tuyết Lú Thu vào trong không gian mặt. Cùng Thẩm Phong giao đái một tiếng, lặng lẽ ra liều trại. Tới rồi ngọn núi phụ cận, Thẩm Lăng Nhi thả ra Tuyết Lú hóa thành bản thể, mang theo chính mình vòng qua bốn phía người trực tiếp bay đến long linh quả gần chỗ. Mới vừa một tới gần đã bị kia chỉ cộng sinh thú phát hiện. Một cổ mạnh mẽ linh lực đối với tuyết u cùng thẩm lăng nhi liền đánh lại đây, còn hảo tuyết u trốn đến mau bằng không nhất định bị đánh trúng. Đáng chết, tìm chết ta ngươi, cũng dám đánh lao tử. Tuyết u rơi xuống đất lúc sau đối với nhân ra chính là một tiếng giống to. Thẩm lăng nhi vô ngữ, tuyết u ngươi dám điệu thấp điểm không, rõ ràng chính là chúng ta lặng lẽ đi vào nhân ra trong ổ, ta có thể hay không không như thế kêu ngạo a Đánh chính là ngươi, ngươi là ai? Ai làm ngươi xông vào địa bàn của ta? Theo thanh em rơi xuống, một con thật lớn khổng tức xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trước mắt. Gì, không nghĩ tới đại lục này thượng thế nhưng có khổng tức. Tuyết U kỳ quay nói. Tuyết U, vũ thần đại lục thượng có khổng tức không đúng sao? Thẩm lăng nhi hỏi. Trước mắt đại khổng tức có thể so nàng kiếp trước ở vườn bách thú thấy lớn rất nhiều, tuy rằng không có khai bình, vẫn như cũ có thể thấy được này chỉ khổng tức phi thường phiêu lượng. Liên tố nhan cũng là mắt sáng ngời. Tiểu thư, khổng tước không nên ở chỗ này. Cùng chúng ta phượng tộc giống nhau, đại lục này tốt nhất giống đều không có. Tuyết U một bên nhìn chằm chằm đối diện khổng tước, một bên cấp thẩm lăng nhi giải thích nói. Người là phượng tộc. Đại khổng tước nghe thấy Tuyết U nói, có chút tò mò hỏi. Bởi vì Tuyết U mang theo thẩm lăng nhi cấp nhẫn, cho nên người khác căn bản phát hiện không ra Tuyết U là thú thú. Đương nhiên, ta xem thực lực của người giống như cũng không thấp. Vì cái gì ngươi còn không có hóa hình? Tuyết U phát hiện Khổng Tước thực lực tựa hồ so với chính mình còn cao một ít, cho nên mới kỳ quái hỏi câu. Hừ, ngươi cho rằng hóa hình như vậy dễ dàng, vạn nhất đến lúc đó hóa hình không thành, ta chẳng phải là mệt?" Khổng Tước một bộ ngươi không văn hóa bộ dáng nói. "Phải biết rằng thần thú hóa hình một không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, nó thật vất vả tu luyện như thế lâu, nhưng không nghĩ vì hóa hình liền chết thẳng cẳng." Nghe vậy, Tuyết U sửng sốt. Sau đó cười ha ha nói: thật là người nhát gan, điểm này quyết đoán đều không có. thật là ném thần thú mặt. đại khổng tước vừa nghe liền tát bao, đáng chết, ngươi nói ai người nhát gan, lão nương ta liền không thích hóa hình, nên ngươi cái gì sự. thầm lăng nhi đầy đầu hất tuyến, không nghĩ tới này chỉ đại khổng tước là mẫu, hơn nữa này tính tình như thế nào cùng diễm giống nhau hỏa bạo đâu. nếu là cùng diễm một đôi nói, này hai vẫn còn không mỗi ngày cãi nhau a. xem ra không được, xem ra chỉ có thể cùng tuyết u một đôi. tuyết u vừa định phát hỏa. Lại cảm giác được Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng, nháy mắt hết trô nói rồi. Chủ nhân đây là muốn cùng hắn kéo thơ hồng sao. tiểu thương, ta thích nhất ngươi, ta không cần cưới này chỉ hoa khổng tước. Tuyết Ú quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi mãn nhãn hồng tâm nói. Phụt, ha ha ha, Tuyết Ú, ngươi như thế nào biết nhân ra là hoa khổng tước? Ha ha. Tố nhan cũng cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi ý tưởng. Vốn dĩ liền nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu, đột nhiên Tuyết Ú lại tới nữa như thế một câu, thật sự là chịu không nổi. Ai, ta liền tùy tiện ngâm lại. Thầm lăng nhi sờ sờ cái mũi xấu hổ nói. Nàng rõ ràng là ở trong lòng nói, chẳng lẽ một không cẩn thận nói ra thanh. Kỳ quái. Các ngươi. Đáng chết, ai muốn gả cho ngươi. Còn có ngươi mới là hoa khổng tước, ngươi cả nhà đều là hoa khổng tước. Đại khổng tức thở phì phì quát. Tức trên nó, nếu không phải mấy người này thoạt nhìn thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, tùy tiện ra tay đối nó không có gì chỗ tốt, làm không hảo tự mình còn sẽ bị mấy người này cấp bắt lấy. Nó đã sớm đem bọn họ hoanh thành cạn bã. Ta nói tiểu không tước, chúng ta nói cái giao dịch như thế nào. Thầm lăng nhi cảm giác giống như có người hướng phía dưới tới. Không tính toán lại nét mực đi xuống nói. Hừ, nhân loại, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ không cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Không tước nào kiểu nói. Tiểu không tước, ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta vài người nếu muốn bắt lấy ngươi, đó là dễ như trở bàn tay sự tình đến lúc đó ngươi làm cho một thân thương còn sẽ bị chúng ta mạnh mẽ khế được, nhiều không có lời, còn không bằng hiện tại ngươi liền từ ta cũng tỉnh phiền vai đúng hay không? Thẩm tiểu thư phi thường bình tĩnh nói. Cái gì? Đáng chết, ngươi dám muốn lao nương ta từ ngươi, ta xem ngươi chính là tìm chết. Khổng tước phẫn nộ rồi. Cái này nhân loại đáng chết, cũng dám đùa giỡn nó, thật là tức chết khổng tước. Khu, khu, tiểu khổng tước ngươi bình tĩnh. Ta bình tĩnh không được. Tiểu khổng tước bình tĩnh là vương đạo lại nói ngươi liền không nghĩ thành công hóa hình sao? Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nói, nha này chỉ khổng tức tính tình cũng quá hỏa bạo điểm đi. Ngươi cái gì ý tứ? Khổng tức nghe được thành công hóa hình lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh một chút hỏi, chính là ta có đan dược có thể xử ngươi thành công hóa hình, ngươi thủ long linh quả như thế nhiều năm, không phải cũng là muốn thành công hóa hình sao? Thẩm Lăng Nhi cười nói, ngươi là luyện đan sư, không sai, ta là luyện đan sư, cho dù có long linh quả. Ngươi chỉ là có thể mượn dùng Long Linh Quả để cao hóa hình cơ suất, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm đúng không? Chính là ta đan dược lại có thể làm ngươi không có một chút nguy hiểm hóa hình a." Thẩm Lăng Nhi tiếp tục dụ hoặc nói: "Tiểu thư nhà ta đan dược chính là có tiền đều mua không được, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Bỏ lỡ tiểu thư nhà chúng ta, ngươi phòng trừng liền không cơ hội." Tuyết Vũ ở một bên lạnh lạnh nói. Hắn còn có một câu không nói chính là, "Tiểu thư nhà chúng ta đan dược mua không được, lại là đương đồ ăn vật bọn họ mỗi ngày ăn được đến." Từ nhận thẩm lăng nhi là chủ lúc sau, hắn liền mỗi ngày đều thật sâu may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, nhân bên trong đan dược mỗi ngày ăn đều ăn không hết. Trước kia chính là xem đều nhìn không tới đồ vật, hiện tại chính là hắn đồ ăn vật, ai, hắn cảm thấy chính mình là chỉ hạnh phúc thần thú. Không thể không nói thẩm lăng nhi nói, quả nhiên truyền thuyết khổng tức yếu hại, thân là thần thú tự nhiên là muốn hóa thành hình người, chính là bởi vì hóa hình tồn tại rất lớn nguy hiểm, cho nên nó mới thủ này lòng linh quả như thế nhiều năm. Vì thế khổng tức trầm mặc Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Khổng tước suy nghĩ nửa ngày ngẩn đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ta có thể trước cho ngươi đan dược, làm ngươi hóa hình. Hơn nữa ta chỉ cần Long Linh Quả. Đãi Long Linh Quả ta bắt được về sau, ngươi liền tự do, như thế nào? Thẩm Lăng Nhi nói. Ngươi sẽ không khế đó ta. Khổng tước có chút không tin hỏi. Ở nó trong ấn tượng nhân loại đều là tham lam, đều muốn bắt chủ chúng nó thú thú coi như nô lệ. Hơn nữa hiện tại nó đều đã là một bậc thần thú. Nó tin tưởng không có nhân loại thấy chính mình, sẽ không nghĩ đem chính mình bắt lấy khế ước. Ngông ngô, muốn nói lời nói thật nói, ngươi với ta mà nói không có gì dùng. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng trước nay liền không thiếu thu thú. Vậy ngươi trước cho ta đan dược. Khổng tức nói. thẩm lăng nhi nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn này chỉ tiểu khổng tức không co tật bao Kỳ thật không phải nó không tật bao mà là bởi vì khổng tức biết vũ thần đại lục người bình thường chỉ có thể khế ước mấy chỉ thu thú. Xem thẩm lăng nhi đều có một con hóa hình thần thú, liền cho rằng thẩm lăng nhi đã không thể lại khế ước thú thú. Cho nên nó mới không có tạc bao Thẩm lăng nhi trực tiếp lấy ra một cái đan dược ném qua đi, không tước chạy nhanh bay lên trước một trương miệng tiếp được, người được nồng đầm dược hương mới nuốt đi xuống. Sau đó liền cảm thấy một trận nồng hậu linh lực ở trong thân thể mặt tuần hoàn, không tước vui sướng không thôi, vội vàng ở một bên nằm sắp xuống. Tuyết U, người ở chỗ này chờ lấy long linh quả, chúng ta đi về trước. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt đang ở hóa hình khổng tức đối với Tuyết U nói, đã biết, tiểu thư. Tuyết U đáp, vì không bị người khác nhìn đến chính mình, Tuyết U nhoáng lên hóa thành một con màu trắng phượng hoàng, ở khổng tức đối diện ngồi xuống, còn không quên chính mình nhẫn bên trong lấy ra thật nhiều linh quả ăn lên, mười cảm tình là chẳng phân biệt giới tính. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua đang ở hóa hình đại khổng tức, còn có hóa thành thú thể Tuyết U lúc sau mang theo tố nhan cùng nhau rời đi. Hai người cũng không có lập tức trở lại phía trước bọn họ nghỉ ngơi địa phương, mà là hướng tới mặt trên đám người đi đến. Bởi vì giờ phút này thẩm Lăng Nhi hai người hồn thân, lại thu liễm trên người hơi thở. Cho nên cũng không có khiến cho người khác chú ý. Lăng Nhi, xem ra lần này vũ thần đại lục thượng, cơ hồ sở hữu cường giả đều tới đâu. Tố nhan nhìn giữa sườn núi tràn đầy đám người nói. Ấn, này bí cảnh 300 năm mới mở ra một lần, hấp dẫn cường giả là tất không thể tránh cho. Không những có thể ở bên trong diệt trừ địch nhân, càng có cơ hội được đến thiên tài địa bảo lớn mạnh chính mình gia tộc. Người nhiều là tất nhiên. Chỉ là có hay không mệnh tồn tại ra tới liền không ai biết. thẩm lăng nhi khỏe môi treo lên một mặt ngoài ý muốn sâu xa ý cười. Dù sao có người tưởng ở bí cảnh bên trong đối chính mình đám người xuống tay, liền tính không ai phải đối phó bọn họ. Nàng tưởng ở bí cảnh bên trong diệt trừ người cũng là phi thường nhiều. Có lẽ đây là cái gọi là nhìn nhau không vừa mắt, có chút người chú định chính là địch nhân căn bản không cần cái gì lý do, liền sẽ muốn giải quyết rất lẫn nhau. Càng la tới gần, thẩm lăng nhi liền phát hiện những người này bên trong có rất nhiều thực lực mạnh hơn chính mình người, không cần tưởng cũng biết là mỗi cái gia tộc lao tổ tông, xem ra lần này bí cảnh lúc sau, vũ thần đại lục thượng thế lực có thể làm lại tẩy bài. Hai người phản phất không người hướng về trung tâm vị trí đi đến. tiểu thư, cẩn thận, có kết giới. Thiên đường có chút suy yếu thanh âm vang lên. Hắn vừa mới tỉnh lại nhìn về phía bên ngoài. Liền phát hiện ở nhà mình tiểu thư phía trước một đạo vô hình kết giới. Mới ra tiếng nhắc nhở, chỉ là vẫn là chậm một bước. Bởi vì tố nhan chân đã chạm vào kết giới. thẩm lăng nhi phát hiện không tốt, tâm niệm vừa động mang theo tố nhan về tới không gian. Hai người mới vừa đứng vững, liền phát hiện bốn nhân ảnh xuất hiện ở vừa rồi bọn họ vị trí. Chuyện như thế nào? Rõ ràng cảm giác được kết giới bị người đụng vào. Như thế nào khả năng không có người? Trong đó một cái mặt đen hán tử nhìn chung quanh khó hiểu nói. Có phải hay không ngươi cảm giác sai rồi? Nơi này liền cái quỷ đều không có, nơi đó tới người. Một cái khắc trương hơi béo nam tử có chút bất mãn nói. Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào khả năng cảm giác sai lầm? Ta xác định vừa rồi kết giới nhất định bị người chẳng qua. Mặt đen hán tử có chút hỏa đại quát. Được rồi, đều đừng xảo. Khắp nơi nhìn xem có cái gì đặc biệt người trải qua. Bốn người trung niên kỷ lớn nhất trung niên nhân lúc này mở miệng nói. Sau đó mấy người tản ra bắt đầu khắp nơi xem xét. Thầm Lăng Nhi ở trong không gian mặt xem kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới những người này xuất hiện nhanh như vậy. Tiểu thư, thiết cái này kết giới người, thực lực ở chúng ta phía trên. Xem ra lúc này đây bí cảnh, cường giả sẽ phi thường nhiều. Thiên đường nhìn bên ngoài nói. Thiên đường, ngươi như thế nào? Không có việc gì sao? Thầm Lăng Nhi không để ý đến bên ngoài người, xoay người nhìn thiên đường lo lắng hỏi. Đã không có việc gì? Thiên đường nói. Ân, không có việc gì liên hảo, chúng ta vẫn là chờ một chút lại đi ra ngoài đi. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Thẳng đến bên ngoài bốn người rời khỏi sau, Thẩm Lăng Nhi mới một người ra không gian, lúc này đây nàng không có lại tiếp tục điều tra những người này. Trực tiếp dựa theo đường cũ quay trở về chính mình đám người nghỉ ngơi địa phương. Trở lại liều trại bên trong lúc sau, giải trừ ẩn thân, tố nhăn cũng từ không gian ra tới. Hai người mới ra liều trại. Mỗi ngày Lam cùng Lam phong đám người đang ở thị nướng. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan ra tới, Lam Phong lập tức chạy tới, "Tiểu sư phó, ngươi tỉnh ngủ. Ngươi ác không có a? Không bằng thịt nướng như thế nào? Ngươi không phải đã ở nướng sao?" Thẩm Lăng Nhi buồn cười nhướng mày nói, "Ai, cái này, ta nướng không phải không thể ăn sao? Từ lần trước tách ra ta liền cả ngày nghĩ tiểu sư phó nướng thịt, ngươi không phát hiện ta đều gầy sao?" Lam Phong đang thương hề hề nói, còn cố ý dùng tay méo chính mình mặt cấp Thẩm Lăng Nhi xem. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, Bất quá lúc này chính mình cũng có chút đói bụng, cũng liền không cùng hắn tiếp tục so đo. Hào đi. Thật tốt quá, ta lại có thể ăn đến tiểu sư phó thịt nướng. Thấy thẩm lăng nhi đáp ứng rồi, làm phong cười phi thường sát. Tố nhan giúp đỡ thẩm lăng nhi, không bao lâu thịt nướng mùi hương liền tan ra tới. Nghe hương vị tới rồi trừ bỏ màu xanh ra trời cùng mặt khác hai cái hiệp hội hội trưởng, còn có thẩm ra ba cái lao tổ cùng tiêu ra bốn cái lao nhân. Nha đầu A, ngươi này nướng cái gì, hương vị như thế hương A. Thẩm gia lão tổ tông nhìn Thẩm Lăng Nhi trong tay phiên kim hoàng kim hoàng thì nướng, nước miếng chỉ lưu hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt một đám hạc phát đồng nhan lão nhân, cảm giác một đầu hạ hát tuyến. Thật là quá huyền huyễn. Ngươi nhìn nhìn này một đám tuổi tác sống không biết nhiều ít năm, chính là kia sắc mặt lại một cái nếp nhăn đều không có, này nếu là ở nàng tiếp trước 21 thế kỷ, xác định vững chắc bị người bắt lại làm nghiên cứu. Mọi người bị Thẩm Lăng Nhi ánh mắt xem ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn chính mình có loại dự cảm bất hảo, khu khu, tự nhiên là thịt nướng. nói, các ngươi hiện tại tu vi không phải có thể không cần ăn sao? Thẩm Lăng Nhi nháy mắt ra vẻ khó hiểu hỏi, Ngậy. ai nói, chúng ta cũng là người được không? giống nhau muốn ăn, muốn ăn. Thẩm Gia lão tổ nháy mắt thấy trước mắt mỹ thực, vội văng nói, như vậy sợ nói chậm ăn không đến giống nhau. muốn ăn liền chính mình động thủ. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục trên tay động tác nói. Như thế nhiều người nàng nhưng không có biện pháp vẫn luôn cho bọn hắn nướng. Màu xanh ra trời mấy người đã sớm đem thẩm lăng nhi thịt nướng tay nghề học không sai biệt lắm, thực tự nhiên bắt đầu động khởi tay tới. Bận việc xong lúc sau, đại gia ngồi ở cùng nhau một bên trò chuyện một bên ăn lên. Chỉ là thẩm gia đại tổ tông cùng tiêu gia tiêu biển sao, hai người thường thường ngươi chừng ta liếc mắt một cái, ta chừng ngươi liếc mắt một cái. Tuy rằng đại gia bởi vì này thịt nướng mỹ vị không có người đi đặc biệt chú ý tới. Chính là ngồi ở bọn họ đối diện thẩm lăng nhi lại là đem hai người thâm tình chừng mắt nhìn cái rõ ràng. Thầm tiểu thư thập phần không hiểu này hai cái lao nhân vì cái gì một bên ăn thịt nướng, một bên như thế thâm tình nhìn đối phương. Nàng muốn hỏi một chút đi, phát hiện mọi người đều ở ăn cơm, căn bản không có chú ý tới, nàng cũng hơi xấu hổ nói thẳng ra tới. Chỉ có thể nhìn xuống. Nhưng mấu chốt là mọi người đều ăn xong rồi, này hai người vẫn là sẽ thưởng thưởng cách mấy cái lao nhân xa xa lẫn nhau chừng. Nhìn Thẩm Lăng Nhi hắc tuyến không thôi. Đại khái là phát hiện Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn đang nhìn cái gì, màu xanh da trời đám người có chút tò mò, liền theo Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn lại. Kết quả nhìn đến chính là Tiêu Biển Sao cắn một ngụm thịt nướng, vừa lòng ăn lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, cách Tiêu ra mấy cái lão nhân chừng hướng một bên thẩm ra một cái đầu bạc lão nhân, ánh mắt kia phi thường hung tợn. Mà Thẩm gia lão tổ nhận thấy được Tiêu Biển Sao ánh mắt, càng là không e rẻ phản trừng trở về. Trong mắt ý tứ giống như đang nói Xem cái gì xem, cho rằng ta sợ ngươi a Lăng nhi, nhà ngươi lão tổ tông cùng tiêu ra lão tổ tông nên không phải có cái gì thù đi. Tố nhan nhỏ giọng đối với thẩm lăng nhi hỏi. Ta cũng không biết, này hai lão nhân vừa thấy liền có cơ tình. Ngươi xem hỏa hoa bắn ra bốn phía, căn bản coi như chúng ta là không khí a Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói. Ánh mắt tắt nhìn về phía tiêu tình cờ ba người, kiểu ý tứ rõ ràng là đang hỏi các ngươi nếu là biết đến lời nói, liền nói ra tới nghe một chút sau. Tiêu tinh cờ mấy người phi thường vô tội nhìn Thẩm Lăng Nhi, bọn họ cũng không biết được không. Thẩm ra lão tổ tông bọn họ ca tam cũng là lần đầu tiên thấy á như thế nào biết nhà mình đại ca cùng nhân ra cơ tình đâu. Thẩm Lăng Nhi một kiện ba người ánh mắt giống như không biết rõ lắm trong đó nguyên nhân. Vì thế lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm ra cái khác hai vị lão tổ tông. Thiếu nha đầu, ngươi đừng như thế xem ta. Xem ta, ta cũng không biết. Phát hiện Thẩm Lăng Nhi kia lóe bắt quái ánh mắt. Thẩm gia lão tổ chạy nhanh vì chính mình làm sáng tỏ nói, nha đầu này chẳng lẽ không biết đó là nàng lão tổ tông sao? Như thế nào cái gì sự tình đều bắt quái a thật là quá không hiếu thuận có hay không? Thiết, ta cũng chưa hỏi, ngươi làm gì vội vã nói không biết. Yên tâm hảo, ta đều lý giải. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói, ngươi lý giải cái gì? Ta là thật không biết được không? Thẩm gia lão tổ bị Thẩm Lăng Nhi cười cả người phát mau. Lăng Nhi, ngươi nói cái gì ý tứ a? Tố nhan cũng tò mò hỏi, ai, kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc lao tổ tông bọn họ bởi vì tu luyện, rất nhiều chuyện đều trì hoãn, hiện tại thật vất vả gặp chính mình xem đôi mắt người, cũng là không dễ dàng sự tình. Ta như thế hiếu thuận con cháu đương nhiên sẽ lý giải Lão tổ tông, ta tin tưởng cảm tình là chẳng phân biệt giới tính. Thầm lăng nhi cười xấu xa giải thích nói, mọi người nghe vậy đầu tiên là sử sốt, theo sau một đám biểu tình trở nên phi thường kỳ quái, muốn cười lại không dám cười. Tố nhan một bộ thì ra là thế biểu tình. Xem thầm lăng nhi vui vẻ không thôi. Thầm ra cùng tiêu ra mấy cái lão nhân càng là trừng lớn mắt, một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn thầm lăng nhi. Thầm có thể nói cho bọn họ đây là thật vậy chăng? Chẳng lẽ thật là thật vậy chăng? Mà cuối cùng phát hiện mọi người có điểm không thích hợp hai cái đương sự, nhìn mọi người xem tìm ánh mắt hết sức phức tạp. Hai người trong khoảng thời gian ngắn sở không rõ ràng lắm là như thế nào cái tình huống. Lão nhị! Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Tiêu biển sao nhìn chính mình đệ đệ hỏi. Khu khụ, đại ca, không, không có gì. Ta ngủ đi. Tiêu tinh thiên xấu hổ khụ khụ nói, nói xong nhanh như chớp liền đi rồi. Tiêu biển sao cảm thấy chính mình đệ đệ có chút không thích hợp, vừa định hỏi mặt khác hai người thời điểm. Tiêu tinh cờ hai người càng là không có cho hắn cơ hội, trực tiếp tìm cái lấy cớ liền chạy. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Bên kia thẩm ra mặt khác hai cái lao tổ sợ hãi chính mình đại ca hỏi tới cũng là tìm cái mấy khẩu chạy nhanh lưu đến không thấy bóng người thầm lăng nhi cười tủm tỉm nhìn khảo không rõ ràng lắm trạng hướng hai cái lao nhân trong mắt lóe đại đại bắt quái hai chữ tiêu gia lão tổ thấy nhà mình bọn đệ đệ hoảng loạn chạy những người khác thấy hắn ánh mắt liền cúi đầu ăn đồ vật hạ thấp tồn tại cảm trực giác thượng nhất định là có cái gì sự tình cùng chính mình có quan hệ mà những việc này lại đều không thể nói cho hắn cái này làm cho hắn thực tức giận ngẩng đầu đối thượng thầm lăng nhi ánh mắt chuẩn bị hỏi cái minh bạch Lại phát hiện nha đầu này mắt lấp lánh tỏa sáng, nhìn chính mình ánh mắt rõ ràng liền đang nói, hỏi mau ta đi, ta biết ta biết. Xem hắn có loại phi thường dự cảm bất hảo, còn không có chờ hắn hỏi ra khẩu, có người trước hắn một bước mở miệng. Nha đầu A, bọn họ xem ta ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quay A. Thầm ra lão tổ tông khó hiểu hỏi. Mười một yên tâm đi ái. Khu khu, kỳ thật cũng không có gì. lão tổ tông ngài cùng hắn nhận thức. Thầm lăng nhìn nói ánh mắt nhìn mắt một bên tiêu biển sao hỏi. H Ta không quen biết hắn. Cái loại này người ta như thế nào khả năng nhận thức? Thẩm ra lão tổ ngạo kiều nói. Chính là kia ngữ khí biểu đạt ý tứ rõ ràng liền không phải như vậy hồi sự. Thẩm lăng nhi trong lòng cảm thấy này hai người càng thêm có cơ tình. Nhưng, dù sao cũng là chính mình Lão tổ tông. Nhân ra không nói, nàng cái này thiện lương hậu đại cũng không thể vạch trần không phải. Nga nga, không quan hệ. Ta đã biết. Ta ăn được, ta đi trước ngủ. Cái kia... Lão tổ tông ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi, không cần để ý ánh mắt của người khác, ai dám nói cái gì khó nghe, ta liền giúp ngươi giết hắn. Cho nên ngươi có thể yên tâm đi hái. Cuối cùng Thẩm Lăng Nhi ném xuống một câu nhẹ nhàng phiêu tiến lều trại bên trong. Nhìn Thẩm Lăng Nhi biến mất không thấy bóng dáng, Thẩm gia lão tổ sững sờ ở đường trường, không rõ nha đầu này kia lời nói là cái gì ý tứ. Cái gì kêu ở tinh thần thượng duy trì hắn? Duy trì hắn làm cái gì? Cái gì kêu yên tâm đi hái? Là nói hắn sao? Không có khả năng là nói hắn. Chính là nhìn xem hiện tại dư lại vài người, giống như chỉ có hắn một người là họ thẩm. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Thẩm lão nhân thực ưu buồn. Thẩm ra lão tổ phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhìn màu xanh ra trời cùng làm phong ba người một đám túi đầu. Bả vai run nhẹ nhẹ, hình như là muốn cười không dám cười bộ dáng. Mà tiêu ra lão nhân cùng chính mình giống nhau, có chút không thể hiểu được sững sờ ở nơi đó. Các ngươi mấy cái nói nói nha đầu vừa rồi kia lời nói là cái gì ý tứ? Thẩm gia lão tổ đối với màu xanh da trời mấy người hỏi. Cái kia, tiền bối ta còn có việc, trước giờ đi hạ. Nghe vậy màu xanh da trời vội vàng tìm lấy cớ lói người. Lưu lại mới làng lốc từ đâu? A, chúng ta cũng có việc, chúng ta cũng đi rồi. Lam Thiên ba người cũng đứng dậy chuẩn bị khai lưu nói. Phản ứng lại đây tiêu biển sao bắt lấy cuối cùng một cái? Chưa kịp trốn chạy lang phong, hung ba ba hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cấp cái gì? Chạy nhanh cho ta nói, vừa rồi là chuyện như thế nào. Lam Phong trong lòng tiêu rên một tiếng xong đời. Vì cái gì bị thương luôn là hắn A. Hắn cẩn thận nhìn xem thẩm ra lão tổ, thấy vậy khắc đang lường hắn, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, hôm nay ngươi nếu là không nói, cũng đừng tưởng hảo quá. Lại nhìn xem bắt lấy chính mình tiêu ra lão tổ, ánh mắt giống nhau sắc bén nhìn chính mình. Hắn lại không phải này hai cái lão nhân đối thủ, xem ra nay cái thiên muốn vong hắn A A A A A A. Hai vị tiền bối nói cái gì a ta vừa rồi vẫn luôn ở ăn cái gì không biết phát sinh cái gì sự tình a lam phong định nọt cười nói hắn chuẩn bị tùy tiện biên cái lấy cớ nhìn xem có thể hay không hôn qua đi ân không cần khi chúng ta là tiểu hải tử thu hồi ngươi tiểu tâm tư cho ta nói thật thầm ra láo tổ mắt chừng nói trên người uy áp cô y đối với lam phong đè ép qua đi nháy mắt lam phong liền cảm thấy có điểm hô hấp khó khăn linh tôn lúc sau Mỗi cái tiểu cấp bậc chi gian trên lệnh đều là phi thường đại, hắn hiện tại bất quá là năm cấp linh tôn. Này hai cái lão nhân phỏng trường đều là linh tôn đỉnh. Vì mau muốn khi dễ hắn a a a. Ngươi các ngươi trước thả ta, thả ta lại nói. Hơn nữa ta nói xong các ngươi nhưng đừng động thủ a. Lam Phong nhược lực nói. Tiêu Biển sao nhìn mắt trong tay Lam Phong, lại nhìn mắt bên người thẩm gia lão tổ. Do dự hạ, đem Lam Phong thả xuống dưới. ở bọn họ hai người tầm mắt, lựa tiểu gia hỏa này cũng không dám chạy. Kỳ thật, kỳ thật là vừa mới đại gia ăn cơm thời điểm, kia tiểu nha đầu phát hiện các ngươi nhị vị vẫn luôn mắt đi mày lại. Sau đó nàng liền nói cảm tình là không có giới tính, cho các ngươi yên tâm. Nếu là có ai dám nói các ngươi cái gì, nàng liền giúp các ngươi diện hai ý tứ lam phong một bên để phòng này hai lão nhân đối chính mình động thủ. Một bên thật cẩn thận nói, nhìn hai cái lão nhân bởi vì chính mình nói, sắc mặt một trận thanh hồng đan sen, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói xong lúc sau thừa dịp hai người không có phản ứng lại đây. Nhanh như chớp liền chạy. Chờ đến hai cái lão nhân phản ứng lại đây lúc sau, khi hai người dâu đều kiều hạ không tới. Hung hăng trừng liếc mắt một cái đối phương, từng người trở lại lều chạy bên trong đi. Ở trong lòng đều đem việc này ghi tạc thẩm lăng nhi trên đầu, cái này nha đầu chết tiệt kìa, cái gì lời nói đều dám nói, chờ ngày mai không tấu nàng một đốn liền không tính xong. Ở trong không gian mặt xem diễn thẩm lăng nhi, nhìn nhà mình lao tổ cùng tiêu ra lão nhân rời đi khi bộ dáng, trong lòng buồn cười không thôi. Tuy rằng không biết này hai cái lao nhân là như thế nào nhận thức, nhưng là, xem ra tới bọn họ lẫn nhau chi gian cũng không có ác ý, càng như là náo loạn biệt níu lao bằng hữu. Ba ngày sau, đại khổng tức trên người quang mang trận lóe, một người mặc áo lục thiếu nữ xuất hiện ở tuyết u trước mặt. Thật tốt quá, ta hóa hình thành công. Thật sự là quá tốt. Thiếu nữ vui vẻ nói. Tu luyện như thế nhiều năm, nàng rốt cuộc hóa hình thành công. Tuyết u mỹ mắt nâng nâng, không có lý nàng. Lo chính mình tiếp tục ăn linh quả. Không tước thiếu nữ thấy tuyết u chỉ là nhìn thoáng qua chính mình liền tiếp tục ăn cái gì, trong lòng thập phần khó chịu, chẳng lẽ chính mình lớn lên khó coi. Không có khả năng à, nàng chính là thần thú, thần thú hóa hình lại kém cũng so nhân loại đẹp mấy lần. Uy, ngươi ăn cái gì đâu? Thiếu nữ đi tới nhìn tuyết u cố ý hỏi. Long linh quả cái gì thời điểm thành thủ? Tuyết u không đáp hỏi ngược lại. Hắn có chút tưởng nghiệm nhà mình tiểu thư, ở chỗ này ngốc một chút ý tứ đều không có. Hào Nham chắn nói, còn có 3 cái canh giờ. Bên ngoài thủ rất nhiều nhân loại, ngươi có biện pháp làm cho bọn họ không phát hiện sao. Tuyết Ú hỏi, kia đương nhiên. Những nhân loại này như vậy xuẩn, căn bản không biết Long Linh quả cái gì thời gian thành thục, bằng không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì chỉ canh giữ ở bên ngoài. Thiếu nữ nâng lên tự tin nói, phải biết rằng nơi này đã sớm bị nàng bày ra kết giới, Long Linh quả không thành thục, kia kết giới là sẽ không biến mất. Vậy là tốt rồi. Chờ ta bắt được long linh quả ngươi liền có thể đi rồi. Tuyết thú nhìn nàng một cái nói. Ngươi vì cái gì muốn nhận cái nào nhân loại là chủ? Chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ lợi dụng ngươi sao? Thiếu nữ ngồi ở một bên nhìn tuyết thú hỏi. Chúng nó thu thú đều là kiêu ngạo, đặc biệt là thần thú. Căn bản sẽ không dễ dàng nhận chủ, cho nên nàng đối tuyết thú nhận chủ có điểm tò mò. Đó là giống nhau nhân loại, tiểu thư nhà ta cũng không phải là giống nhau nhân loại. Không có tiểu thư ta cũng sẽ không như thế mau thăng cấp vì thần thú càng không thể thuận lợi hóa hình. Tuyết Vũ khôi phục hình người ngồi ở một bên nói, thuận tiện đưa cho Khổng Tước thiếu nữ một viên linh quả. Khổng Tước thiếu nữ tiếp nhận tới nhìn nhìn, thấy Tuyết Vũ chính mình cũng ăn, mới yên tâm cắn một ngụm, lại không nghĩ rằng hương vị như thế hảo, chua ngọt thích hợp, vị tươi mát. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa đại lượng linh khí. Này, đây là cái gì trái cây? Như thế nào sẽ có như thế nhiều linh khí ở bên trong? Khổng Tước thiếu nữ trừng mắt chữ kinh ngạc nói, không kiến thức chính là linh quả à không có linh khí còn có thể kêu linh quả sao. Tuyết U phiết nàng liếc mắt một cái khinh bị nói. Hắn còn chưa nói này đó đều là trong không gian mặt giống nhau trái cây đâu, bọn họ như thế nào ăn đều ăn không hết. Bởi vì trong không gian mặt linh khí nồng đậm, thời gian cũng so ngoại giới mau cho nên trái cây tháo xuống lúc sau không bao lâu liền lại thành thủ. Trước kia đều là tùy ý trái cây rơi trên mặt đất, sau lại nhà mình tiểu thư dùng rất nhiều băng thuộc tính ma hạch, luyện chế một cái siêu cấp đại kho hàng. Tiểu hoa liền có thể tùy thời đem thành thục trái cây đặt ở bên trong. Như vậy liền sẽ không lãng phí. Mà này đó linh quả, bọn họ ám lâu cùng mị các mọi người nhận bên trong đều có rất nhiều, không cần lo lắng tại dã ngoại đói bụng vấn đề. Không nghĩ tới bên ngoài cũng có như thế ăn ngon trái cây a. Không tước thiếu nữ tán thường nói. Bên ngoài nhưng không có, chỉ có tiểu thư nhà ta mới có. Tuyết U kiêu ngạo nói. Không tước thiếu nữ mới vừa ăn xong rồi tuyết U cấp trái cây, còn tưởng nói cái gì thời điểm. Đỗng Nhiên cảm giác được Long Linh Quả muốn thành thục. Thân ảnh chợt lóe biến mất ở Tuyết U bên người. Tuyết U cũng không có cùng qua đi, hắn biết đại khái là Long Linh Quả muốn thành thục. Quả nhiên, không đến 15 phút thời gian, phía trước không tức thiếu nữ đại địa phương, một trận quang mang nở rộ. Sau đó chính là một tiếng tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó một cái thiếu nữ áo lục lắc mình ra tới, trong tay cầm ba viên nắm tay lớn nhỏ, màu cam trái cây đưa cho Tuyết U nói: "Cho ngươi, đây là Long Linh Quả." "Tốt, cảm ơn." Tuyết U tiếp nhận Long Linh quả, thuận tay bỏ vào chính mình trên tay, nhẫn bên trong nói: "Mà hắn cái này phi thường tự nhiên động tác, lại là xem đến một bên khổng tước thiếu nữ thiếu chút nữa kinh giấc cảm." Tuyết U ngẩng đầu nhìn trước mắt ngốc lăng trụ khổng tước thiếu nữ, có chút khó hiểu hỏi: "Uy, ngươi không sao chứ?" "A, không, không có gì." Chính là nhìn đến ngươi trên tay nhẫn không gian có chút dọa tới rồi mà thôi. Khổng tước thiếu nữ phục hồi tinh thần lại nói: "Chẳng lẽ là chính mình lâu lắm không đi ra ngoài?" Rõ ràng phía trước nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, loại này nhẫn không gian liền tính lại trong nhân loại mặt cũng là rất khó đến áp vì cái gì chính mình trước mắt một con nhân loại khế ước thú đều mang theo đâu. Chẳng lẽ nói hiện tại bên ngoài nhẫn không gian như thế lưu hành. Chờ chính mình đi ra ngoài, nhất định cũng muốn lộng một quả mang theo mới được. Ha ha ha, đừng loạn suy nghĩ. Ta có cái này đó là bởi vì, nhà của chúng ta chủ nhân là luyện khí sư. Bên ngoài người cũng không phải là ai đều có không gian nhẫn. Tuyết U giải thích nói, ngươi chủ nhân thật là lợi hại a. Không tước thiếu nữ nhịn không được tán thường nói, không nghĩ tới cái kia lớn lên đẹp nhân loại như thế lợi hại. Đó là tự nhiên. Hảo, ta xem nơi này kết giới cũng mau biến mất, ngươi có cái gì tính toán? Tuyết U hỏi, ta thật vất vả hóa thành hình người, tự nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ta cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau, cùng nhân loại khế ước. Không tước thiếu nữ tiêu ngạo nói, tuy rằng nàng đối Tuyết U ấn tượng không tồi thậm chí đôi hắn chủ nhân còn có chút tò mò nhưng là nàng cũng sẽ không nhận một nhân loại là chủ như vậy quá ném nàng thân là thần thú mặt mũi kia hảo tùy ngươi ta cũng muốn đi trở về Tai kiến tuyết u cũng không có để ý nàng lời nói nói ân tai kiến nói hóa thành một đạo lục quang biến mất không thấy tuyết u cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại chỗ tuyết u ngươi đã trở lại a thầm lăng nhi nhìn đến tuyết u vui vẻ hỏi ân tiểu thư Đây là Long Linh Quả. Cấp. Tuyết Ú đem 3 viên Long Linh Quả đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói. kia chỉ tiểu khổng tức đâu. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận Long Linh Quả tinh tế quan sát đến hỏi. 12 người này không đơn giản. Nàng nói chính mình thật vất vả hóa thành hình người. Muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Đã đi rồi. Lại qua một hồi nơi đó kết giới liền sẽ biến mất. Những người đó liền sẽ phát hiện Long Linh Quả không thấy. Tuyết Ú giải thích nói. Bọn họ như thế nào, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Thầm phong bọn họ đại khái ngày mai liền sẽ lại đây. Chờ đến bọn họ tới lúc sau chúng ta lại nhích người. Thẩm lăng nhi thu hồi Long Linh quả nói. Này Long Linh quả chính là phi thường khó được, là luyện chế thần cấp đan dược thứ tốt. Quả nhiên như tuyết U theo như lời, không bao lâu, nguyên bản những cái đó đang đợi Long Linh quả thành thụ trong đám người, bắt đầu một trận rối loạn. Vô số người ảnh hướng về chân núi mặt lao đi. Dương tiêu vũ bốn người theo mọi người đuổi tới phía dưới thời điểm, chỉ nhìn đến rất nhiều người bởi vì trước xuống dưới. Bị hoài nghi tư nuốt Long Linh Quả chiến ở bên nhau, mà Long Linh Quả thụ đã sớm bởi vì trái cây bị chích đi, khô héo đi xuống. Lúc này đừng nói cái gì Long Linh Quả. Căn bản liền Long Linh Quả chung quanh Thảo đều không có một cây. Tiêu Vũ thở dài nói, xem ra chúng ta chung quy là đã tới chậm, vẫn là đi thôi. Đến tổt cùng là ai? Có thể tại đây sao nhiều người trước mắt trộm đi Long Linh Quả? Lâm nhiên có chút không cam lòng nói. Phải biết rằng bọn họ này dọc theo đường đi chính là bị không ý tội chính là hiện giờ liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Chính là không cam lòng lại có thể như thế nào? Hung hăng nhìn thoáng qua phía dưới, xoay người rời đi. Trải qua cả ngày thời gian, chứ bỏ ở dưới tranh chấp chung chết người, toàn bộ trên sườn núi vẫn là tràn đầy người. Lần này về Long Linh Quả tin tức, cũng không phải rất nhiều người người biết, nhưng phẩm là biết đến gia tộc phái tới mỗi người đều là tinh anh. Hiện giờ, Long Linh Quả ai cũng không có được đến. Có người đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Có người tắc bởi vì biết bí cảnh việc, từng người đi tìm gia tộc của chính mình người. Tiêu Vũ cùng Lâm Nhiên bốn người cũng từng người tách ra. Bởi vì lần này Lâm ra không có ai biết mưu đồ bí mật. Tuy rằng Lâm Hân rất muốn đi theo Tiêu Vũ, cuối cùng vẫn là ở ca ca bức bách hạ, không tha cùng Tiêu Vũ tách ra. Tiêu Vũ tắc cùng Tiêu Vân cùng nhau rời đi. Theo Long Linh quả biến mất, đối diện ngọn núi người cũng đều lục tục rời đi. Mà bí cảnh nhập khẩu là ở Ly Thẩm Lăng Nhi đám người nghỉ ngơi đoạn nhai rất xa một chỗ trên ngọn núi. Đã nhiều ngày thẩm phong dẫn dắt 24 người cũng tìm được rồi thẩm lăng nhi, tiêu vũ cùng tiêu vân mang theo tiêu gia mấy người cũng tìm lại đây. Hơn nữa tiên thiên muôn người, cùng tam đại hiệp hội người. Bọn họ bên này đội ngũ, đã lớn mạnh vượt qua trăm người. Chỉ có thẩm lăng nhi bên này người tuổi tương đối tiểu, thực lực tương đối tới nói thấp một ít, còn lại cơ hồ đều là các gia lão tổ nhóm. Những người này nếu là ở ngày thường, phòng trừng đi ra ngoài đều có thể dọa chết người. Rốt cuộc những người này vây vây tay là có thể tiêu diệt một quốc gia. Lăng nhi, chúng ta cũng đi thôi. Bằng không liền phải bị rừng ở mặt sau cùng. Màu xanh ra trời đi vào thẩm lăng nhi bên người nói. Thiên thúc thúc không nội, ta vốn dĩ liền tính toán cuối cùng một cái đi vào, đi vào trước người chết mau à. Thẩm lăng nhi ý có điều chỉ cười nói. Màu xanh ra trời sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì ha ha cười nói, vẫn là lăng nhi thông minh. Ta đều quên này bí cảnh bên trong nguy hiểm vạn phần. Đi vào trước nào chính là chịu chết á ha ha. Mọi người nghe vậy cũng nghĩ đến điểm này. Vì thế đoàn người không có quá mức sốt ruột. Châm gì gì đi tới. Tiêu vũ đi theo tiêu gia Lão tổ bên người, mắt nhìn chầm chầm vào phía trước kia nói màu trắng thân ảnh. Cứ việc chính mình trong lòng minh bạch, liền tính lại như thế nào nỗ lực cũng không xứng với nàng. Chỉ là một lòng lại bởi vì nàng thật sâu luôn hãm, chẳng sợ chỉ là như vậy nhìn nàng bóng dáng, đều sẽ làm hắn cảm thấy như vậy đủ rồi. Tiêu ra mấy cái lao nhân nhìn chính mình cái này thiên phú không tồi hậu đại, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Bọn họ tự nhiên nhìn ra tiêu vũ đối với Thẩm Lăng Nhi cảm tình, chính là cái kia nha đầu sắc thật không phải tiêu vũ bực này người có thể xứng đôi A. Một ngày không đến thời gian, Thẩm Lăng Nhi mọi người rốt cuộc đi tới bí cảnh nhập khẩu ngọn núi. Nơi này lúc này đã là biển người tập ngập. Mấy nghìn người đều tụ tập ở ngọn núi bốn phía. Trường hợp thật đúng là đồ sộ. Lúc này ngay cả Thẩm Lăng Nhi cũng không thể không cảm thán. Vũ Thần Đại Lục quả thật là ngọa hổ tăng long, cao thủ nhiều như mây ai nhìn xem nơi này đại bộ phận thực lực đều cùng chính mình không sai biệt lắm, chỉ có thiếu bộ phận hẳn là các gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư thực lực thường thường, hẳn là đi chịu chết. Thẩm tiểu thư trong lòng như thế nghĩ, cách bọn họ cách đó không xa thẩm lăng nhi phát hiện vài đạo bất thiện ánh mắt dừng ở trên người mình, ngẩng đầu vừa thấy một cái là hàn gia hàn mỹ diễm nhân xương Vũ Thần Đại Lục đệ nhất vị nữ, một cái khác còn lại là phía trước cùng tiêu vũ ở bên nhau lâm hân. Hai người nhìn Thẩm Lăng Nhi trong ánh mắt mãn hàm ghen ghét cùng ngon độc. Thẩm Lăng Nhi châm trọc cười, không để ý đến hai người. Chỉ cần này đó vai hề không tới trêu trọc chính mình, nàng liền sẽ không đem các nàng để vào mắt. Nếu các nàng không có mắt trọc chính mình, kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dám trêu nàng người trước nay liền sẽ không có kết cục tốt. Còn có một đạo ánh mắt tuy rằng thực mịt mở, vẫn là bị nàng thấy. Một cái hồng ý gì nam tử, diện mạo còn tính ok, chỉ là đối với người này không có gì ấn tượng. Mà người nọ nhìn chính mình trong mắt tính kế cùng tinh quang, làm nàng hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Tính kế nàng sao? Chỉ mong, hắn sẽ không làm nàng thất vọng. Tiểu thư, người kia chính là Đông Nạo Quốc Thái Tử, Tu La Sơn Cốc Thiếu Cốc Chủ Đình Nghi Nam. Người này thực lực liền ta đều nhìn không thấu, nghe nói lúc này đây Đông Nạo Quốc cùng lâm ra còn có Tu La Sơn Cốc ba cổ thế lực hội tụ cùng nhau, toàn bộ đều là hắn ở bên trong khởi tác dụng. Thẩm phong đi vào thẩm lăng nhi bên người thấp giọng nói. Nguyên lai là hắn. Không cần để ý, chỉ cần hắn không chọc tới chúng ta, liền không cần phải xen vào hắn. Nếu gặp, đánh không lại các ngươi liền chạy, chờ đến qua đi bổn tiểu thư ta có rất nhiều biện pháp giết hắn. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lâm gia cũng hảo, đông nạo quốc cũng thế, tu la sơn quốc cũng hảo, chỉ cần chọc tới nàng, nàng không ngại toàn bộ diệt bọn hắn. Đã biết tiểu thư. Còn có một việc, chúng ta tra được hàn chắc phi biến mất phía trước cuối cùng thấy được người, cũng đúng là cái này đinh nghi nam. thẩm phong tiếp tục nói. Người này không đơn giản. Không sai, phía trước hắn ở Đông Nạo Quốc giả ngây giả dại, thế nhân đều cho rằng hắn là một cái hoàn khố con cháu, lại không nghĩ rằng kia chỉ là hắn chủ tính nhiều năm vì gạt người mà thôi. Hiện tại Đông Nạo Quốc cùng Tu La Sơn Quốc đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thẩm Phong đem biết đến về Đinh Nghi Nam sự tình, đúng sự thật nói, "Ta đã biết, các ngươi gặp được hắn nhớ do né tránh." Thẩm Lăng Nhi dặn dò nói, "Đã biết, tiểu thư." Thẩm Phong trả lời, "Tiểu nha đầu A. Này bí cảnh đi vào lúc sau, sẽ bị chuyển tống đến bất đồng địa phương. Ta xem lần này các gia tộc đều là xuất động lao gia hỏa. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa nếu là gặp. Nhất định không cần đánh bựa, chú ý an toàn mới là căn bản. Thầm ra lão tổ nhìn mắt bốn phía người ta nói nói. lao tổ tông ta đã biết. Nếu đến lúc đó một khi tách ra nói, liền phiền toái các ngươi giúp ta chiếu cố hảo bọn họ. Đại gia đi vào lúc sau hướng nhất phương bắc hướng tập hợp. Thầm lăng nhi quay đầu lại đối với mọi người nói. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, không bao lâu trên cùng ngọn núi có chút xôn xao. Một người mặc màu xám trường bào lão giả đứng ở giữa không chúng nói, các vị. Đại gia tĩnh một chút. Ta là đông ngạo Quốc Đinh Sơn, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị mở ra bí cảnh, đi vào lúc sau đại gia các bằng vật khí. Bởi vì bí cảnh bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm chúng ta cũng không biết, cho nên thực lực không đủ, ta xem vẫn là không cần mạo hiểm. Miễn cho bảo bối không có được đến, mạng nhỏ ném ở bên trong liền không hảo. Lão giả nói xong ánh mắt cố ý vô tình nhìn lướt qua Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp làm lơ rớt, mặc kệ bọn họ đánh đến cái gì chủ ý, nàng đều không sợ. Ngay sau đó bay ra mấy người, trong đó có hai người còn lại là Nam Khê Quốc Hoàng Thất Người, tuy rằng Thẩm Lăng Nhi không quen biết, nhưng là trải qua Thẩm Phong giải thích, Thẩm Lăng Nhi biết, kia hai người là Nam Khê Quốc gả cho đông ngạo quốc hai vị công chúa. Ngay sau đó mấy người ngưng tụ linh lực phách về phía không trung, sau đó từng người bước ra một dọn tinh huyết sái hướng không trung. Chậm dãi máu tươi hối nhập linh lực trung gian, hình thành một cái lốc xoáy bắt đầu xoay tròn. Lúc sau huyết sắc chậm dãi biến dạng một phiến màu lam kết giới trong suốt môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hảo, các vị hiện tại có thể tiến vào bí cảnh. Này phiến môn sẽ ở không người tiến vào thời điểm tự động đóng cửa. Một năm sau đại gia còn sống người, liền sẽ bị truyền tống ra tới. Đinh Sơn nói xong, đối với phía dưới đưa mắt ra hiệu, mang theo một đám người dẫn đầu bay đi vào. Những người khác thấy thế cũng từng người bắt đầu chạy như bay mà nhậm, vô dụng bao lâu thời gian, bên ngoài chỉ còn lại có Thẩm Lăng Nhi đám người. Chúng ta cũng đi thôi, đại gia nhớ rõ từng người cẩn thận. Gặp được nguy hiểm liền trốn đi, ta mang các ngươi là đi vào rèn luyện, không phải đi vào chịu chết biết không. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Phong cùng Thẩm Tím Mạch 24 cá nhân nghiêm túc nói. Tiểu thư, chúng ta đã biết. Thẩm Phong cùng kêu lên nói. Lăng Nhi, vạn nhất cách ra nói, ngươi cũng muốn tiểu tâm biết không. Thố nhan lo lắng nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thố nhan tỷ, ta biết. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình mới là. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Thiên Thúc Thúc, Lão Tổ Tông bọn họ nếu là cùng các ngươi ở bên nhau nói, nhất định phải hộ hảo bọn họ. Thẩm Lăng Nhi nhìn màu xanh ra trời cùng Thẩm ra Lão Tổ còn có tiêu ra Lão Nhân nói. Ngươi nha đầu này, chúng ta vẫn là ngươi Lão Tổ Tông đâu, ngươi như thế nào đều không quan tâm chúng ta một chút. Thần ra Lão Tổ ra vẻ thương tâm nói. Các ngươi nếu là chút thực lực ấy đều không có còn đương cái gì lao tổ tông thẩm lăng nhi cô ý nói nói xong vẫn là lấy ra mấy cái nhận không gian giao cho nhà mình lao tổ tông mỗi người một cái còn có tiêu ra lão tổ mỗi người một cái sau đó lại cho màu xanh ra trời cùng Tam đại hiệp hội hội trưởng mỗi người một quả nơi này là chưa thương đan dược cũng không biết bên trong có cái gì nguy hiểm ta hy vọng các ngươi đều có thể tồn tại ra tới thẩm lăng nhi nghiêm túc nói màu xanh ra trời cùng tiêu gia mấy cái lao nhân Bởi vì đối thẩm lăng nhi tương đối hiểu biết, cho nên lấy quá nhẫn, trực tiếp lấy máu nhận chủ liền mang ở trên tay. Xem cũng chưa xem một cái. Chính là thẩm gia lão tổ cùng tam đại hội trưởng, không biết bên trong đều có cái gì, nhận chủ lúc sau thần thức tìm tòi bên trong. Trực tiếp ngốc lăng ở. Thẩm lăng nhi cấp tố nhan đưa mắt ra hiệu, tố nhan đối với mấy cái lao nhân chính là một trường đánh. Sợ tới mức mấy cái lao nhân vội vàng né tránh. Nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì đánh ta. Thẩm gia lão tổ giận chừng tố nhan quát. Mười ba trong không khí có độc. Lão tổ tông cần phải đi. Tố nhan cười điểm mỹ nói. Thẩm gia lão tổ lúc này mới phát hiện mọi người buồn cười nhìn bọn họ mấy cái, mặt già đỏ lên. Hắn còn không phải bị nha đầu này nhận bên trong xếp thành sơn đan dược cấp dọa sao? Sau đó mọi người cùng nhau hướng về quang môn bay đi. Chờ đến mọi người đều đi vào lúc sau, màu lam quang cửa mở thủy chậm rãi biến mất, mắt thấy quang môn lập tức liền phải biến mất. Một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh trợt lóe tiến vào trong đó. Sau đó màu lam quang môn biến mất không thấy. Hết thể trở lại nguyên lai bộ dáng, căn bản nhìn không ra tới nơi này vừa rồi có cái gì bí cảnh nhập khẩu. Thẩm lăng nhi phi tiến vào thời điểm, chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên bay lên không, sau đó chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên, thân thể mới an ổn đứng trên mặt đất, mà giờ phút này nàng trước mắt tắt xuất hiện một cái thật lớn đầu lâu. Này đầu lâu như là ma thú đầu lâu, miệng trình hình tứ phương, mà kia đại trương miệng. Rõ ràng là một cái nhập khẩu. Thẩm Lăng Nhi cũng không có lập tức đi vào, chỉ là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn. Không bao lâu, bên trong liền phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Theo sau, lại có không ít tiếng thét chói tai âm hưởng lên. Lúc này Thẩm Lăng Nhi nhìn đến kia đầu lâu hốc mắt chỗ, lại có máu tươi hào hạt mà ra. Rất ít giờ người. Chờ đến thật lớn đầu lâu hốc mắt máu tươi rốt cuộc lưu tận sau, không trung đột nhiên truyền đến một đạo rộng lớn lại mờ ảo thanh âm, thế phẩm cũng đủ, hư không chiến trường mở ra. Thanh âm này sau khi xuất hiện, thật lớn đầu lâu chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Mà theo đầu lâu trầm xuống cùng biến mất, Thẩm Lăng Nhi trước mắt hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Nơi này thật là hư không bí cảnh. Thẩm Lăng Nhi trong lòng thập phần không thể tin được, ở nàng trước mắt phạm vi ngàn dặm, toàn là trống trải thổ địa, mà trên mặt đất thổ còn lại là trình hồng màu nâu, phảng phất bị máu tươi tới ra tới giống nhau. Nhìn qua nơi nào như là cái gì bí cảnh. Nói nơi này là tu la chiến trường còn kém không nhiều lắm. Đứng một hồi Thẩm Lăng Nhi thực mau liền phát hiện, nơi này thế nhưng không có một tia linh khí, ngược lại là một loại lệnh người cảm thấy xâm hàn cổ quái hơi thở. Nàng vừa định đi phía trước đi, cảm giác được phía sau tựa hồ có người, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Tiêu Vũ. "Lăng Nhi, thấy ngươi thật tốt quá." Tiêu Vũ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi vui vẻ đi lên trước nói. "Ân, như thế nào liền ngươi một người?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Vốn dĩ vừa rồi ta và ngươi bên người Tố Nhan bọn họ ở bên nhau, chính là đi rồi không vài bước." Ta giống như dâm đến cái gì đồ vật, trước mắt tối sầm, lại xem liền thừa ta một người. Tiêu Vũ có chút vô ngữ giải thích nói. Vậy cùng nhau đi thôi, ta tiến vào thời điểm bên người liền một người đều không có. Thẩm Lăng Nhi nói, nghĩ đến nơi này khả năng nơi nơi đều có truyền tống môn linh tinh đồ vật. Làm không hảo một cái không cẩn thận nói, rất có thể liền sẽ bị truyền tống đến mạc danh địa phương. Hảo. Lăng Nhi ta phát hiện nơi này linh khí giống như có cổ quái. Tiêu Vũ nói. Có thể ở chỗ này gặp được Thẩm Lăng Nhi, làm hắn cảm thấy thập phần hạnh phúc, chẳng sợ cái gì bảo bối đều tìm không thấy, chỉ cần có thể bồi ở bên người nàng, hắn liền rất thỏa mãn. Thẩm Lăng Nhi nghe xong tán đồng nói, không tồi, nơi này trên cơ bản không có linh khí, chỉ có một cổ thập phần kỳ quái hơi thở, chúng ta phải cẩn thận điểm mới được. Tiêu Vũ gật gật đầu, biết này bí cảnh bên trong nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nhất định không thể thiếu cảnh giác. Chúng ta đi trước phía trước nhìn xem đi. Thẩm Lăng Nhi vừa nói. Một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nhìn thẩm lăng nhi tuyệt mỹ sương mặt, một kia ấm áp sẹt qua tiêu vũ đáy mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ân, đi thôi. Hai người đi tới không bao lâu, minh mông bình nguyên thượng, đột nhiên dơ lên một trận cho bụi. Đương thẩm lăng nhi nhận thấy được kia cho bụi là vật gì sau, lập tức thân hình vừa chuyển, đưa lưng về phía phong tử nhận không gian lấy ra một cái áo choàng cái ở trên người, đem kia cho bụi che ở phía sau. Cẩn thận một chút, này đó cho bụi đều là cho cốt. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt đối với bên người Tiêu Vũ nói. Tiêu Vũ khẽ ừ một tiếng, đối Thẩm Lăng Nhi nói không hề hoài nghi. Hai người ở trong gió đứng thẳng hồi lâu, cũng không thấy Phong có dừng lại xu thế, đành phải đón Phong chậm rãi về phía trước đi tới. Hai cái canh giờ sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ đi tới này phương bình nguyên Trung ương mảnh đất, mà càng là tới gần Trung ương, sức gió càng nhỏ, đương Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ hai người đi vào Trung ương mảnh đất sau, đã hoàn toàn không cảm giác được Phong. Lúc này, Trừ bỏ thẩm lăng nhi cùng tiêu Vũ ở ngoài, còn có đại khái 100 người ở chỗ này, trong đó thực lực ở nàng phía trên lão giả đại khái có 8 cá nhân, còn lại người thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, còn có 30 nhiều thực lực không bằng nàng, xem bọn họ phúc sức, hẳn là mấy cái tiểu gia tộc người tụ ở chỗ này. Thẩm lăng nhi đại khái nhìn lướt qua, phát hiện nơi này cũng không có chính mình nhận thức người. Liền không có nhiều hơn để ý tới. Những người này, lúc này đều vây quanh ở trung ương một tòa phân mộ trước mặt, một bộ tưởng đi vào rồi lại không dám đi vào bộ dáng. Những người này ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi thời điểm, đều nhìn không được lộ ra một trận kinh diệm ánh mắt, sau đó nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bên người đứng tiêu vũ, ánh mắt thực mau lại thu trở về, phát hiện chỉ có bọn họ hai người thời điểm, rất nhiều người ánh mắt thậm chí bắt đầu lé tinh kế quan mang. Thẩm Lăng Nhi phát hiện những người này chỉ là đứng ở này làm khổ mộ bên ngoài, hẳn là bọn họ trong đó có người đi vào, lại không có một người ra tới quá, cho nên bọn họ sợ bên trong quá mức nguy hiểm. Hiện tại mới đều tụ ở chỗ này không dám tùy tiện đi tới, mà là chờ nhìn xem bên trong người có thể hay không ra tới. Hoặc là chờ đợi một ít thực lực cao thâm người, có thể chủ động cùng đi bọn họ cùng nhau đi vào. Thầm lăng nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người sau, nhìn về phía trăm mét ngoại thật lớn của mộ. Cổ mộ trình hình tròn, thoạt nhìn giống như là một kẻ có tiền nhân ra nấm mộ, bất quá nếu là ở hư không bí cảnh, tồn tại như thế lâu phần mộ, hẳn là sẽ không đơn giản mới là nghĩ đến kiếp trước tần thủy hoàng lăng bên trong các loại chân bảo thẩm lăng nhi mắt sáng ngời có lẽ nơi này cũng có cái gì bảo vật đâu nghĩ đến đây thẩm lăng nhi cất bước hướng phía trước đi đến tiêu vũ không có nói cái gì cảnh giác nhìn bốn phía đi theo thẩm lăng nhi bên người cùng nhau về phía trước đi đến vẫn luôn vây quanh mọi người lập tức tự động vì hai người tránh ra một cái lộ sau đó từ mấy cái lao giả ở phía trước dẫn đường đi theo thẩm lăng nhi hai người phía sau lăng nhi ta đi vào trước nhìn xem Ngươi lại vào đi thôi, vạn nhất có cái gì nguy hiểm liền sẽ không thương đến ngươi. Tiêu vũ nghĩ nghĩ đối thẩm lăng nhi nói. Không cần, ta không có việc gì, vẫn là cùng nhau đi. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiêu vũ nhíu như mày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta mặt sau. Thẩm lăng nhi mày một chọn, không có cự tuyệt. Tuy rằng nàng không biết tiêu vũ vì cái gì đột nhiên làm như vậy, bất quá nàng ở phía sau cũng hảo, rốt cuộc phía sau mấy lao già kia nếu là có cái gì gây rối hành động, chính mình cũng có thể tùy thời ứng phó. Tiêu Vũ thấy Thẩm Lăng Nhi không có cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, sau đó lập tức đi đầu đi vào phần mộ nhập khẩu. Cổ mộ nội, Thẩm Lăng Nhi tiêm chỉ bắn ra, một đoàn màu tím tiểu ngọn lửa liền xuất hiện ở Tiêu Vũ phía trước, đem u ám quỷ dị cổ mộ chiếu sáng lên. Mặt đất đá xanh bậc thang có chút tà bước, Tiêu Vũ mua đi một bước, đều sẽ phá lệ chú ý, cảm giác được phía sau Thẩm Lăng Nhi bình an đi xuống bậc thang mới yên tâm. Giờ phút này Tiêu Vũ tinh thần lực đang đứng ở độ cao cảnh giác trạng thái. Một phương diện phải chú ý phía trước không biết nguy hiểm, về phương diện khác, thời khắc chú ý thẩm lăng nhi chung quanh để tránh phát sinh ngoại ý muốn tình huống. Đại khái đi rồi nửa khắc chung sau, thẩm lăng nhi đột nhiên kéo kéo Tiêu Vũ ống tay áo, ý bảo hắn trước đỉnh chỉ đi tới. Xảy ra chuyện gì, lăng nhi? Tiêu Vũ có chút khó hiểu quay đầu lại hỏi. Trong không khí mặt có động, trước đem cái này ăn. Thẩm lăng nhi lập tức đưa cho Tiêu Vũ một quả màu xanh biết đa dược. Tiêu Vũ không chút do dự đem đan dược nuốt vào, sau đó hai người càng thêm cẩn thận đi xuống dưới. Lại qua nửa khắc chung, Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ phát hiện, ngã vào đá xanh bậc thang mấy cái thi thể, càng đi hạ, ngã trên mặt đất thi thể cũng càng nhiều. Mà môi cái chết đi thi thể đều là môi đen nhánh, miệng phun máu đen. Thực rõ ràng những người này đều là trúng độc mà chết. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ phía sau, cách xa nhau mấy chục tầng bậc thang người, đột nhiên sôi nổi phát ra kêu thảm thiết, đôi tay khẩn bóp chính mình cổ. Một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng sắc mặt biến thành màu đen, khỏe miệng có độc huyết lưu ra. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết những người này là vì sao sẽ trúng độc. Bất quá, nàng nhưng không có như vậy thiện lương, sẽ cho những người này giải dược. Như vậy cũng là vì làm cho bọn họ biết, không phải cái gì người đều là bọn họ có thể lợi dụng, chẳng lẽ đương nàng Thẩm Lăng Nhi là ngốc từ sao? Làm nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm vì bọn họ xung phong, thật là nằm mơ Thẩm Lăng Nhi không để ý đến những người đó kêu thẳng thiết. Chỉ là tiêu vũ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không khỏi những mày, muốn nói chút cái gì, nhưng là cảm giác được thẩm lăng nhi cũng không có dừng lại ý tứ, đành phải tiếp tục đi xuống dưới. đương hai người đi rồi suốt hai cái canh giờ đá xanh bậc thang về sau, rốt cuộc tới rồi cổ mộ tầng chốc nhất. Cổ mộ phía dưới hòa bình nguyên phía trên, hoàn toàn như là hai cái thế giới. Bốn phía trên tường được khảm mấy cái nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu, đem toàn bộ huyệt mộ chiếu lượng như ba ngày. Trừ cái này ra, nơi này bàn ghế chung trà chờ vật. Không có chỗ nào mà không phải là hoa mỹ tinh phẩm. Thoạt nhìn liền giá cả bất phàm bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi tùy tay cầm lấy trên bàn một con cái ly, kinh ngạc phát hiện, này chỉ cái ly, thế nhưng không hề có trọng lượng, nếu không phải cầm ở trong tay còn có một tia ấm áp cảm giác, nàng đều cho rằng trong tay không có bắt được đổ vật. Tiêu Vũ cũng tùy tay cầm lấy một con chén trà, cảm giác được nhẹ cơ hồ không có trọng lượng, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì trà cụ? Thế nhưng không có một tia trọng lượng. Hào nhẹ hơn nữa xúc tua có loại ấm áp cảm giác nếu ta đoán không sai nay hẳn là thiên hỏa tinh thạch luyện chế mà thành bởi vì thiên hỏa tinh thạch gần chứa hỏa thuộc tính cho nên này bộ trà cụ nhưng bảo đảm nước trà ba năm không lạnh là phi thường khó được thứ tốt ngươi thu hồi đến đây đi thẩm lăng nhi nói lăng nhi ngươi không thích tiêu vũ nghi hỏi nếu như thế đồ tốt lăng nhi chẳng lẽ không thích thứ này tuy rằng hảo nhưng là ta đã có trà cụ hơn nữa ta không thói quen dùng người khác dùng quá chạy nhanh thu đi Nơi này duy nhất đáng giá chỉ có này bộ trà cụ Nga Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn bốn phía nói Tiêu Vũ gật gật đầu Sau đó không chút khách khí đem trên bàn này Bộ trà cụ thu vào nhận không gian Tuy rằng hắn không rõ Thẩm Lăng Mà làm cái gì nói nơi này Chỉ có này bộ trà cụ là bảo bối Nhưng là hắn lại tin tưởng Thẩm Lăng Nhi nói nhất định là đúng 14 thần bí hộ Thức mau Tiêu Vũ liền phát hiện Toàn bộ trong nhà Trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi làm chính mình thu đi kia bộ trà cụ ngoại Trong nhà mặt khác đồ vật. Thế nhưng không có một cái là hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì này trong nhà mặt khác đồ vật, bao gồm trên tường chiếu sáng dạ Minh Châu, đều bị độc cấp ăn mòn. Mà loại này độc, cùng lúc trước bọn họ tiến vào khi, trong không khí phiêu tán độc thế nhưng là cùng loại. Lúc này Tiêu Vũ mới hiểu được, vì cái gì Thẩm Lăng Nhi vừa rồi nói, chỉ có này bộ trà cụ là nơi này bà bối. Này của mộ bên trong nơi nơi đều là kịch độc chi vật. Ngươi vẫn là trước nín thở đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Tiêu Vũ nói. Nàng chính mình là bách độc bất xâm thể chất, cho nên không sợ. Hơn nữa nàng phát hiện nơi này độc khí, chỉ cần không hấp thu là sẽ không có việc gì. Đến không phải bởi vì nàng không bỏ được cấp tiêu vũ giải độc đan, mà là bởi vì này bí cảnh cũng coi như là cái rèn luyện cơ hội, tương lai tiêu gia lão nhân đều sẽ đi theo chính mình rời đi. Cho nên mỗi một phương diện nàng hy vọng tiêu vũ có thể trưởng thành càng mau một ít, cường đại đến đủ để khống chế tiêu gia mọi người. Như vậy mấy cái lão nhân cũng liền không cần lo lắng. Tiêu vũ gật gật đầu. Sau đó ngừng thở, hai người đi xuống một phòng đi đến. Ở hai người đẩy ra tiếp theo cái phòng một khi, mặt trên người sống sót cũng đi theo sông vào. chợt vừa nhìn thấy mãn nhà ở dạ Minh Châu, tiến vào người hưng phấn mà hô hấp căng thẳng, sau đó hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc, hét lớn, ha ha ha, cái này đã phát, cái này chúng ta phát đại tài. Mà những người này, cũng đều là tương đối tới nói tương đối thông minh, rất sớm phát hiện trong không khí không thích hợp, bình hô hấp mới đi đến cuối cùng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, nếu là lúc này bọn họ không có mở miệng nói chuyện, cũng hoặc là kích động hít một hơi còn hảo. Nhưng này một hút khí, vừa nói lời nói, bọn họ mạng nhỏ cũng liền chú định chỉ có thể công đạo ở chỗ này. Thức mau, chưa hết mở miệng nói chuyện chung nhân nhân, cùng hút qua khí lao giả, liền trở nên sắc mặt phát thanh, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, chúng độc mà chết. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, những người khác lập tức ghi nhớ giáo hấn, ngoan ngoãn nhắm chặt miệng, bình hô hấp bắt đầu thu thổi mạnh trong nhà hết thảy chỉ là khi bọn hắn tay đụng tới trong nhà đồ vật khi, sở hữu đồ vật đều ở nháy mắt toàn bộ hóa thành một phấn từ bọn họ chỉ gian rơi xuống hơn nữa phạm là đụng tới đồ vật người toàn bộ đều trúng độc mà chết không có động thủ mọi người sôi nổi ngạc nhiên trợn to mắt trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn thẩm lăng nhi cùng tiêu vũ phương hướng đi theo bọn họ một cái lao giả trầm khuôn mặt dùng kiếm trên mặt đất viết nói những người khác thấy lập tức sôi nổi gật đầu sau đó hướng tới thẩm lăng nhi cùng tiêu vũ đi vào nhà ở bước đi đi Thẩm Lăng Nhi nghe được phía sau động tính, lại là châm trọc cười, càng đi, trong không khí độc tố liền càng dày đặc, tu vi không đủ, liền tính là nín thở, cũng chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Thẩm Lăng Nhi hai người đi vào này gian nhà ở cùng phía trước so sánh với, xa hoa trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc chính là này gian nhà ở, bị độc khí ăn mòn thời gian hẳn là lâu lắm, bên trong đồ vật, đã hoàn toàn không thể đụ vào. Đương mặt sau người đi theo Thẩm Lăng Nhi cùng tiêu vũ tiến vào khi... Phát hiện phòng trong toàn bộ đều là thế gian hiếm thấy chân bảo sau, lập tức điên đoạt lên. Nhiên, bọn họ vừa mới đem trên tay đồ vật, bỏ vào nhẫn không gian nổi không bao lâu, liền một đám môi phát tím ngã trên mặt đất. Tiên tiến tới bảy cái lao giả, bởi vì không có loạn chạm vào đồ vật. Lúc này có chút hoảng sợ nhìn người bên cạnh, một đám chúng độc mà chết. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ, rồi sau đó mặt tiến bảo người, thấy như vậy một màn, rốt cuộc không người dám tùy ý đụng vào trong phòng đồ vật. Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ tắc làm lơ mặt sau người, lập tức đi xuống cái phòng đi đến. Tới rồi phòng cửa, Tiêu Vũ vừa định đẩy cửa mà vào, bị Thẩm Lăng Nhi một phen giữ chặt, sau đó nhấc chân một đá, trước mặt cửa đá nháy mắt biến thành một phấn. Thế vậy, Tiêu Vũ có chút nghĩ mà sợ nghĩ, còn hảo là Lăng Nhi phát hiện sớm, bằng không này sẽ phỏng trường hắn đều đã là chết người. Này gian nhà ở cùng phía trước khác nhau rất lớn, không có cái gì xa hoa chân bảo. Chỉ có một viên dạ Minh Châu được khảm ở nóc nhà Nhà ở trung gian phóng một cái toàn thân đen nhánh hộp gỗ, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, cái này hộp gỗ cấp thẩm lăng nhi cảm giác, giống như là vẽ đỏ dạ hộp mực, tựa hồ chỉ cần nó bị mở ra, sẽ có vô tận thai nạn từ bên trong xuất hiện ra tới giống nhau. Tuy rằng đây là một loại trực giác, nhưng là thẩm lăng nhi vẫn luôn đối với chính mình trực giác phi thường tin tưởng, bởi vì mỗi một lần nàng trực giác đều thực chuẩn, kiếp trước tiền sinh đều giống nhau, cho nên, nàng không có bởi vì tò mò, liền tiến lên đi mở ra cái này thần bí hộp. Tiêu Vũ nhìn đến cái này hắc hát hộp, tò mò bên trong có cái gì đồ vật, rũi tay liền phải tiến lên đi mở ra. Thẩm Lăng Nhi theo bản năng túm chặt hắn ống tay áo, đối hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần đi mở ra. Tiêu Vũ gật gật đầu, tuy rằng hắn rất tò mò, nhưng là, hắn biết Thẩm Lăng Nhi không cho hắn mở ra, nhất định có nàng nguyên nhân. Mà lúc này, Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ trong phòng độc khí chính là từ cái này thần bí hắc hát hộp bên trong lan tràn đi ra ngoài. Nếu là này hộp bị mở ra, Như vậy bên trong kịch độc hẳn là sẽ nhanh chóng khuyết tán, sau đó ăn mòn nơi này hết thảy, kia nên là cỡ nào khủng bộ a Hai người không có lại làm dừng lại, lập tức hướng bên ngoài lui đi ra ngoài, bởi vì nơi này đã là cuối cùng một gian nhà ở, cho nên bọn họ căn bản không cần lại tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi theo hai người tiến vào người, nhìn đến bọn họ đều đi rồi, lại nhìn nhìn trên mặt đất chết thảm rất nhiều người, cũng đi theo rời đi. ma liên ở thẩm lăng nhi cùng tiêu vũ rời đi sau không lâu kia đen nhánh thần bí hộp phát ra một trận màu đen quang mang, theo sau vang một tiếng vang lớn, hắc hát hộp hóa thành bột phấn, vô số màu đen chất lỏng chảy ra, sau đó sở hữu nhà ở ở màu đen chất lỏng nơi đi qua, toàn bộ hóa thành bột phấn. Rất nhiều chưa kịp ra tới người, chỉ có thể bi thảm hô lên cuối cùng không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn họ giờ khắc này không có trách thực lực của chính mình thấp kém cùng lòng tham, mà là oán hận Thẩm Lăng Nhi đám người vì cái gì không cứu bọn họ đi ra ngoài. Nếu là Thẩm tiểu thư biết bọn họ giờ phút này ý tưởng Phỏng Trừng sẽ thực thiện lương nói cho bọn họ, có thể chết ở chỗ này là các ngươi phúc khí, rốt cuộc này bí tịch 300 năm mới khai một lần không phải sao? Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ rời khỏi cổ mộ sau, hai người liền hướng tới phương Bắc lao đi, bởi vì phía trước đại gia nói tốt, muốn ở nơi đó tập hợp. Hai người đã đi chưa bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa nghiêng cung điện, chặn hai người đường đi. Xem ra chỉ có xuyên qua này tòa cũ nát cung điện mới có thể tiếp tục đi tới. Bên trong mơ hồ có thể nghe thấy đánh nhau thanh âm. Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ liếc nhau, đi thôi. Không đi vào cũng không lộ có thể đi. Đi vào lúc sau, chú ý an toàn. Ân. Đi thôi. Cùng nhau. Tiêu Vũ gật gật đầu nói. Nhìn Thẩm Lăng Nhi trong mắt cất giấu thật sâu quyến luyến. Liên ở Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ hai người chuẩn bị đi vào thời điểm, lại có mấy người từ mặt khác phương hướng chạy tới. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xe gió không ngừng mà vang lên. Không trong chốc lát công phu nhìn đến qua thẩm phong cùng thẩm bao dung mang theo 10 cá nhân lại đây, dừng ở thẩm lăng nhi bên người. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thẩm phong cùng thẩm bao dung mấy người nhìn đến thẩm lăng nhi vui vẻ hỏi. Ta không có việc gì, các người đâu? Không bị thương đi. Thẩm lăng nhi nhìn đến mấy người cũng thực vui vẻ, đối với những người này nàng vẫn luôn thực lo lắng. Rốt cuộc nơi này nơi trốn cất giấu nguy hiểm, mà những người này mất đi bất luận cái gì một người, đều sẽ làm nàng khổ sở. Chúng ta không có việc gì, đều là vết thương nhẹ, ăn đan dược một hồi thì tốt rồi. Thẩm bao dung cười cười nói. Nhìn đến thẩm lăng nhi thật sự không có việc gì, bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phải biết rằng vài người tuy rằng dừng ở cùng nhau, chính là bọn họ cũng là phi thường xui xẻo, mới vừa bị chuyển tiến vào liền gặp một cái đói khát xanh thấm mãng thần thú, vòng là mấy người bọn họ liên thủ, cũng là thật vất vả mới đưa xanh thấm mãng chém giết. Vốn dĩ bọn họ là tưởng khế ước cái kia mãng xà. Không nghĩ tới cuối cùng nó cư nhiên muốn tự bạo, bọn họ đành phải hợp lực đem này chém giết, bằng không chờ nó tự bạo, phỏng chừng bọn họ đều không sống nổi. Đi thôi, nếu không có việc gì, đại gia cùng nhau vào đi thôi. Bên trong cũng không biết cái gì tình huống, chính mình cẩn thận. Thẩm Lăng Nhi đối với mọi người nói. Đã biết tiểu thư. Thẩm Phong mấy người cùng kêu lên nói. Đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói xong dẫn đầu đi phía trước lực ra, dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Tiêu vũ cùng những người khác theo đuôi sau đó sôi nổi đi theo đi vào. Mà một đám người tiến vào này cũ nát cung điện lúc sau, liền lại một lần bị tách ra. Lúc này tiêu vũ cùng thẩm phong còn có thẩm ra bốn cái ám bệ, trước mắt là một cái so với vừa rồi thẩm phong bọn họ gặp được xanh thấm mãng còn muốn lợi hại mấy lần bạch mãng. Phun đỏ tươi xả tim hung hăng nhìn chầm chầm tiêu vũ cùng thẩm phong mấy người. Dựa! Như thế nào lại là mãng? Này bí cảnh bên trong chẳng lẽ liền không có khắc linh thú sao? Thẩm phong nhịn không được bạo thô khẩu nói. Nay chỉ mạng xà rõ ràng chính là thần thú, thực lực so với chúng ta đều cao, đại gia cẩn thận. Tiêu vũ cẩn thận nói. Hắn chỉ là nơi này chỉ có thực lực của hắn thấp nhất. Chính là liền tính như thế, hắn cũng không thể làm người xem thường. Không đợi mấy người động tác, bạch mãng liền phun ra một đạo màu đỏ thâm nọc độc, hướng về mấy người nào tới. Tiêu vũ cùng thẩm phong đám người vội vàng lấy ra binh khí, ngưng tụ linh lực. Trong lúc nhất thời linh lực mãn thiên phi vũ. Mà Thẩm Bao dung tiến vào lúc sau, trước mắt còn lại là vô số nham thạch quái thú, này đó quái thú như thế nào sát đều giết không chết, đánh tan lúc sau, không đến một lát liền lại xuất hiện. Nếu không phải bọn họ có vô số hồi linh đan, chỉ sợ cũng phải bị mệt chết ở chỗ này. Thẩm Lăng Nhi vừa tiến đến không nghĩ tới này trong cung điện mặt, thế nhưng có trời đất khác. Ở nàng trước mắt thế nhưng là một mảnh dương rậm, tuy là từ trước đến nay không có cái gì biểu tình thẩm Lăng Nhi cũng hung hăng kinh ngạc một phen. Này cũng không thể quái nàng được không? Đổi làm là ai tiến vào cung điện lúc sau nhìn đến một mảnh rừng rậm cũng không thể lại bình tĩnh đi. Đang ở nàng nghĩ muốn hay không đi vào đi xem thời điểm, một tiếng nguy hiểm cảm giác hướng về nàng nơi vị trí mà đến, thẩm lăng nhi hơi hơi híp híp mắt. Hướng bên cạnh trên cây nhảy, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc lại đây chính là cái gì? Ngao! Một tiếng thét dài, rừng rậm đều đi theo hơi hơi rung động, chấn thẩm tiểu thư lô thai đau đớn không thôi, chỉ nghĩ mắng thú nờ nờ giờ, ra tới liền ra tới bái. Không có việc gì ngươi kêu như vậy lớn tiếng làm cái gì. Mười lăm thương. Bạn thật lớn tiếng bước chân, một con quái vật khổng lồ từ rừng rậm bên trong đi ra, khắp rừng rậm bên trong ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Thầm lăng nhi nhìn đến chính là một con cự thú, nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế đại thú thú. Đứng ở nơi đó, thân thể cơ hồ che khuất mặt sau rừng rậm, thế nhưng so nó mặt sau đại thủ còn muốn cao. Gia hỏa này hình thể tượng yêu, lại sinh như hỏa giống nhau màu đỏ lông tóc, từ chốc mùi đến phía sau lưng. Dựng hai viên hơi câu răng nhọn, đôi mắt nhỏ miệng khổng lồ, cự răng ám vàng, nói không nên lời xấu xí, cái này làm cho xem quen rồi Mỹ Nam thẩm tiểu thư, xúc động hận không thể hiện tại liền đi lên cho nó tới một đốn mị thú phiêu phiêu quyền. Nhìn nửa ngày thẩm lăng nhi cũng không thấy ra này chỉ là cái gì thú. Trước mắt chỉ là quái thu thực lực so với chính mình cao hơn rất nhiều, nàng không xác định chính mình có hay không thể đánh thắng này con quái vật, cho nên nàng không có lập tức hành động, nếu này chỉ đại quái thu không chọc nàng lời nói nàng cũng không chuẩn bị treo trong nó. rốt cuộc loại này không nắm chắc sự tình, nàng nhưng không muốn làm. chỉ là kết quả giống như không phải do thẩm tiểu thư. đại quái thú thét dài một tiếng, nó dùng sức mà run run thật lớn móng vuốt. đối với thẩm lăng nhi ẩn thân đại thụ liền chụp lại đây. bang một tiếng, đại thụ nháy mắt bị chụp thành vụ gỗ. nếu không phải thẩm lăng nhi chạy nhanh, nay sẽ phòng trừng đều bị chụp thành cha. thẩm tiểu thư chợt vật nẽ tránh đứng ở quái thú đối diện. trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn trước mắt này chỉ quái thú nàng không nghĩ trêu trong nó, nó thế nhưng nói cũng không nói một tiếng liền tưởng chụp chết chính mình, thật là buồn cười. quái thú phát hiện không có chụp chết thẩm lăng nhi, ngược lại làm nàng chạy, tức khắc giận cực, tiến lên một bước. đối với thẩm lăng nhi lại là một trường chụp run dưới. thẩm lăng nhi tay phải trường kiếm run lên, đem linh lực ngưng tụ ở thân kiếm thượng, người cũng tùy theo vào lên. trường kiếm đối với quái thú cự chảo liền đâm đi xuống. đang một tiếng, thẩm lăng nhi trường kiếm cắt thành hai nửa, chấn nàng toàn bộ cánh tay đều chết lặng. Lùi lại mấy bước ở ổn định thân thể dừng lại. Thật lớn linh lực đánh sâu vào làm nàng ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau sót. Dùng sức nhìn xuống trong miệng tay ngọn, mới không có hồn máu. Nàng không nghĩ tới này, chỉ quái thú thân thể như thế cứng rắn. Nàng trong tay trường kiếm tuy rằng không phải thần khí, cũng là trừ bỏ mai thần kiếm ở ngoài, cuối cùng một phen vũ khí. Thế nhưng liền như thế chặt đức. Vội vàng cho chính mình ăn mấy viên đan dược, ánh mắt cảnh giác nhìn đại quái thú. Mà đại quái thú thấy lúc này đây lại không có chụp chết Thẩm Lăng Nhi, phi thường khó chịu. Không rõ cái này cùng con kiến giống nhau lớn nhỏ nhân loại như thế nào như thế khó chụp. Vì thế không đợi Thẩm Lăng Nhi tiêu hóa xong đan dược, đại trưởng vung lên liền lại đối với Thẩm Lăng Nhi chụp lại đây. Thẩm Lăng Nhi đành phải lấy ra Mai Thần Kiếm, tuy rằng tiểu bảo đang bế quan, không có tiểu bảo ở Mai Thần Kiếm phát huy không ra toàn bộ lực lượng. Chính là như thế nào nói đây cũng là thần khí, nàng cũng không tin lúc này đây còn có thể bị đoạn kiếm. Lại lần nữa tụ tập cả người linh lực cùng mai thần kiếm thượng, trực tiếp đối với đại quái thú móng nuốt đón đi lên. Thứ lạc một tiếng, mang theo một đoàn huyết nhục lao ra. Hung hăng đâm trúng đại quái thú móng đuốt. Ngao quái thú kêu rên ra tiếng, chào tâm bị thứ, tự nhiên là đau đớn khó nhịn. Mà thẩm lăng nhi cũng không hảo quá, lúc này đây trực tiếp bị chấn đến bay đi ra ngoài. Hung hăng ném trên mặt đất, không phải nàng không nghĩ làm trong không gian thú thú ra tới hỗ trợ, mà là vào bí cảnh lúc sau. Nàng cùng trong không gian thú thú liền vô pháp liên hệ, giống như bị che chắn giống nhau. Cũng may nàng còn có thể từ bên trong lấy đồ vật, nhưng là lại không thể hướng bên trong phóng đồ vật, nhưng là, nhận không gian lại là có thể dùng. Cho nên phía trước nàng liền đem sở hữu yêu cầu đồ vật, đều dịch tới rồi nhận không gian bên trong một bộ phận, miễn cho ngày nào đó ở bên trong này chính mình không gian liền đồ vật cũng lấy không ra, đã có thể không hảo. Tại đây chỉ cự thú trước mặt, thẩm lăng nhi thân thể có vẻ như vậy nhỏ bé màu trắng vây áo thượng đã cắt qua thật nhiều khẩu tử. Lúc này thật đúng là có chút chật vật. Nhịn đau lại lần nữa lấy ra đan dược ăn đi xuống. Lúc này bởi vì bị thẩm lăng nhi đâm trúng cự thú, đã hoàn toàn nổi giận, hét lớn một tiếng, trung quanh cây cối theo nó tiếng hô, sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như vụ khi sắc bén giống nhau đối với thẩm lăng nhi bắn lại đây. Thẩm lăng nhi ngồi dậy, lưu loát tránh né. Nếu không phải bởi vì nàng kiếp trước sát thủ, phòng chừng đã sớm chết ở chỗ này. Chờ đến tiếng hô qua đi. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa rút kiếm dựng lên, đối với cự thú mắt bắn tới, tốc độ cực nhanh, làm cự thú đều không có né tránh. Phút một tiếng, đâm trúng cự thú mắt phải. Cự thú bởi vì đau đớn, đôi tay đối với Thẩm Lăng Nhi liền bắt lại đây, bởi vì trốn tránh không kịp. Thẩm Lăng Nhi sau lưng bị thật sâu chảo đấu, huyết nục một mảnh mơ hồ, ẩn ẩn lộ ra phần lưng xương sống lưng. Thẩm Lăng Nhi đau thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất vô lực đứng dậy, chính là cự thú bởi vì mắt phải bị thương đã tiếp cận điên cuồng, cự tào đối với trên mặt đất thẩm lăng nhi lại lần nữa bắt lại đây. Thẩm lăng nhi cố sức hướng bên cạnh một lần, hiểm hiểm tránh thoát lại càng là gia tăng rồi miệng vết thương chỗ đau. Tê. Không đợi thẩm lăng nhi lấy ra đan dược, cự thú móng buốt lại lần nữa chụp xuống dưới. mắt thấy trên đầu cự tào rơi xuống, thẩm lăng nhi cắn chặt môi lại lần nữa hướng bên cạnh một lần, tay trái chém ra mai thần kiếm đảo qua. chính là cự thú sức lực quá lớn, hơn nữa lúc này thẩm lăng nhi trên người trọng thương. Này một kích đối với cự thú căn bản không có tạo thành thương tổn, chỉ là hơi hơi cắt qua một chút da lông mà thôi. Thừa dịp cự thú ăn đau, thẩm lăng nhi nắm chặt thời gian ăn xong đan dược, thành bình đan dược nhét vào trong miệng. Khôi phục một chút sức lực lúc sau, lập tức đến một bên. Thân kiếm chấm đất, thật sâu hít một hơi. Đây là nàng lần đầu tiên như thế chật vật. Trước mắt cự thú thật sự cao hơn nàng tưởng tượng. Thế nhưng thương nàng như thế, cái gì thời điểm khởi, cũng dám có người làm nàng như thế bị thương còn có thể hảo hảo sống ở trước mặt nàng tuyệt đối không cho phép có người lại bị thương nàng lúc sau còn có thể bình yên vô sự mà vài lần đều không có chụp chết thẩm lăng nhi còn làm chính mình bị thương cự thú lúc này cũng là phi thường buồn bực tưởng nó ở chỗ này hoành hành nhiều năm cái gì thời điểm bị một nhân loại cấp thương quá trong lòng càng là phẫn nộ tới rồi cực điểm lúc này một người một thú lại như thế nào xem đối phương đều không vừa mắt một lòng đều nghĩ như thế nào đem đối phương ngược gắt gao mới có thể giải chính mình trong lòng khí Một người một thú trong mắt hỏa hoa cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Xuất sinh, hôm nay ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Thẩm lăng nhi khẽ tiêu một tiếng, trong tay mai thần kiếm đối với cự thú lại bổ tới, mục tiêu còn lại là cự thú mắt trái. Cự thú bởi vì mắt phải đã bị thương, hơn nữa hình thể quan hệ không đủ linh hoạt, huy chảo đi chắn như cũ không có ngăn trở, mắt trái bị thẩm lăng nhi hung hăng đâm trúng. Ngao! Thẩm lăng nhi đâm trúng lúc sau lập tức phi thân mà lui, vẫn là bị cự thú tiếng hô chấn thiếu chút nữa nội thương Ngũ tạng lục phủ khí huyết không ngừng quay cuồng. Vốn tưởng rằng hai mắt bị thương cự thú chính mình hẳn là có thể đối phó, lại chưa từng tưởng này cự thú đột nhiên phát cuồng. Không màng chính mình bị thương mắt, đối với thẩm lăng nhi vọt lại đây, cự trảo một trưởng tiếp theo một trưởng chụp lại đây. Thẩm lăng nhi linh hoạt tránh né, bất đắc dĩ cự thú mỗi trưởng đều mang theo nồng hậu linh lực. Cho dù không có chụp chung thẩm lăng nhi, mạnh mẽ linh lực cũng đem thẩm lăng nhi thân thể thương không nhẹ. Cuối cùng vẫn là bị chụp chúng một chút. Ở Thẩm Lăng Nhi sau lưng lưu lại một đạo thật sâu thấy cốt vết trảo. Thẩm Lăng Nhi liền lấy đan dược sức lực đều không có, mắt đều không mở ra được. Chính là lại cảm giác được trên đầu một trận kinh phong út lại. Một trường này xuống dưới nàng tưởng bất tử đều khó khăn. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh vọt ra. Dùng thân thể của mình bảo vệ Thẩm Lăng Nhi đồng thời, đối với cự thú đánh ra một trường, ngay sau đó chính mình cũng đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Nị Dạ sau lưng đau xót, nhẹ nhàng che chở trên mặt đất nhân nhi. Lạc thần không thể tin được chính mình nếu là lại vãn một bước, sẽ là như thế nào kết quả, vừa rồi hắn tới rồi nhìn đến đầy người là huyết thẩm Lăng Nhi nằm ở nơi đó, nhìn cự thú móng vuốt đối với nàng chụp xuống dưới, hắn cảm giác chính mình cả trái tim đều nắm lên, sợ hãi dính đầy trong lòng. Hắn không dám tưởng tượng nếu chính mình không có tới, biết hắn Lăng Nhi chết ở chỗ này, hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới? Ngao! Thình thịch! Dự kiến chung đau đớn không có tới, giống như lại cái gì nhẹ nhàng áp đảo chính mình. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy mặt đất hung hăng chấn động vài cái, sau đó liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lăng Nhi từ từ tỉnh lại. Cố sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gian đơn giản phòng ngủ, Thẩm Lăng Nhi trong mắt có chút mê mang, đây là nơi nào? Nàng không phải ở hư không bí cảnh bên trong sao? Phía trước không phải thiếu chút nữa bị cự thú chụp đã chết sao? Cảm giác được tựa hồ có người nắm chính mình tay, quay đầu vừa thấy, phát hiện một trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú ngủ ở chính mình mép giường chính là người còn ngồi dưới đất, lôi kéo chính mình tay, cứ như vậy ghé vào chính mình đầu giường ngủ rồi, ánh mắt chi gian thật sâu nhăn, giống như có cái gì tâm sự giống nhau. Chân bóng trên cầm lại dài quá ngắn ngủn hồ cha, người nam nhân này chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn thủ chính mình sao? Cũng không sợ như vậy ngủ lúc sau sẽ sinh bệnh. Thầm lăng nhi trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, người nam nhân này lại một lần cứu chính mình, hắn rất ít xuất hiện ở chính mình bên người, chính là mỗi một lần nàng có nguy hiểm thời điểm. Trước tiên, cứu ra chính mình đều là hán. Giờ khắc này, Thẩm Lăng Nhi sống hai đời, đều không có quá nhiều dao động tình huyền, rốt cuộc hơi hơi động dung. Thẩm Lăng Nhi nhớ tới thân, lại không tưởng chỉ là vừa động, cả người liền đau muốn mệnh. Cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh. Còn là kinh động bên người Lạc Thần. Lăng Nhi, ngươi tỉnh, đừng núc ních. Lạc Thần ngẩng đầu đau lòng nhìn Thẩm Lăng Nhi, có chút tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt. Ta không có việc gì, ngươi như thế nào tới? Nơi này là chỗ nào? Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần hỏi: "Thực xin lỗi, đều là ta đã tới chậm, bằng không ngươi cũng sẽ không bị thương." Lạc Thần thanh âm có chút run rẩy nói, dùng sức bắt lấy Thẩm Lăng Nhi tay nhỏ, sợ chính mình vừa buông ra Thẩm Lăng Nhi liền sẽ biến mất giống nhau. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được Lạc Thần sợ hãi, dùng sức hồi nắm hắn tay, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc. Người nam nhân này là thật sự để ý nàng, thậm chí sợ hãi mất đi nàng. Cứ việc tay bị hắn nắm có chút phát đau, nàng cũng không có mở miệng hoặc là rút về tới. Bởi vì nàng cùng hắn giống nhau, yêu cầu như vậy đau đớn cùng chân thật cảm giác, mới có thể làm chính mình cảm thấy an tâm, mới có thể làm chính mình biết hắn thật sự ở bên người nàng. Nàng cùng hắn liếc mắt một cái cô đơn, nàng cùng hắn giống nhau khát vọng ấm áp. Tới đây lẫn nhau ấm áp. Ngươi như thế nào đem chính mình làm như thế xấu? Thầm lăng nhi nhìn thật lâu không rửa mặt là thần, biểu tình có chút dối dám hỏi. Thật không biết hắn bị chính mình đã bao lâu. Còn không phải ngươi, vẫn luôn đều không tỉnh lại, ta lo lắng ngươi. Cho nên một bước cũng không dám rời đi. Nơi này vẫn là hư không bí cảnh, cái này ta trên người không gian phòng ở yên tâm. Chúng ta đã ra cái kia cung điện, hiện tại thực an toàn. Lạc Thần nhìn nàng, Ôn Nhu giải thích nói: "Ân, ngươi như thế nào tiến vào?" "Ta là ở các ngươi mặt sau tiến vào. Tiến vào lúc sau vẫn luôn đều không có tìm được ngươi. Cũng may cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi, bằng không ta..." "Đừng nói nữa, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta." Thẩm Lăng Nhi giơ tay lấp kín Lạc Thần miệng nói. Nàng biết hắn tưởng nói cái gì, chỉ là hiện tại không có việc gì, nàng không hy vọng hắn luôn là trách cứ chính mình. Không cần cùng ta nói cảm ơn. Hào đi, vậy không cảm ơn. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Lăng Nhi, ngươi đáp ứng ta, về sau không bao giờ có thể cho chính mình bị thương. Bằng không ta liền đem ngươi cột vào bên người, cái gì đều không cho ngươi làm. Lạc Thần bá đạo nói. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy nàng đổ máu bộ dáng. Lạc thân ta. Mặc kệ, ngươi cần thiết đáp ứng ta. Lạc thần kiên trì nói, lạc thần, ngươi hẳn là biết, ta có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cho nên có một số việc, ta cần thiết chính mình đi trải qua không phải sao. Nếu cái gì sự tình đều phải ngươi tới vì ta làm, như vậy ta vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành, chờ đến nào một ngày, ngươi không ở ta bên người thời điểm. Ta khả năng liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, chẳng lẽ như vậy là ngươi muốn sao? Thầm lăng nhi nhìn lạc thần nghiêm túc nói, lăng nhi ngươi, lạc thần có chút vô ngữ. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Về sau ta sẽ chú ý, bảo đảm không cho chính mình lại bị thương được rồi đi. Thẩm Lăng Nhi lập tức bảo đảm nói. Hào đi, ta tin tưởng ngươi. Lạc Thần nhẹ nhàng hôn hôn tay nàng nói. Ngươi đi trước tẩy tẩy đi. Thẩm Lăng Nhi một bộ ghét bỏ bộ dáng thuốc sủng nói. Lăng Nhi, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ ta? Lạc Thần thực bị thương. Ngạch, ta nào có ghét bỏ ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi đổi cái quần áo sao? Thẩm Lăng Nhi vô lực nói. Vậy ngươi nằm, đừng lộn xộn, ta lập tức liền trở về. Lạc Thần có chút không bỏ được nói, bị Lạc Thần kia giống bị ủy khuất tiểu tức phụ biểu tình xem, Thẩm Lăng Nhi một cái không nhịn xuống liền bật cười. Ha ha, hào đi, ta đã biết, ngươi mau đi. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Lạc Thần lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là đương Thẩm Lăng Nhi ánh mắt chạm đến nói Lạc Thần phía sau lưng, kia một mảnh đã kết vảy miệng vết thương khi, trong mắt hai hàng thanh lệ liền như vậy hạ xuống. Khó trách lúc ấy hôn mê trước nàng cảm thấy có cái gì đổ vật nhẹ nhàng đè ở trên người mình, nên có đau đớn đã không có, nguyên lai là người nam nhân này dùng thân thể bảo vệ chính mình. Hắn thế nhưng ngốc đến liền như vậy thủ chính mình, cũng không biết trước xử lý hạ chính mình miệng vết thương, chẳng lẽ hắn liền không biết đau sao. Kế tiếp nhật tử, thầm lăng nhi cùng lạc thần cũng không có đi xa, chỉ là ngốc tại phụ cận quá hai người thế giới, thẳng đến hai cái trên người thường toàn bộ hảo lúc sau. Thầm lăng nhi mới lôi kéo lạc thần rời đi nơi này, Cái này bí cảnh ngay cả lạc thần cũng không quá hiểu biết, càng là đại thái quá, cho nên thẩm lăng nhi quyết định, mặc kệ như thế nào cũng muốn vào bên trong đi xem. 16 ta tưởng ở con nàng trong ngộng nhiều ngốc một hồi. Mà lúc này tối nhan cùng thẩm phi dương thẩm tím mạch mấy người tình huống cũng không có hảo tới đó đi, giờ phút này tố nhan chỉ có thể vô cùng chật vật chạy trốn. mâu thủy lam quần áo bị thiêu nơi nơi đều là phá động, bên người phi dương cùng tím mạch tóc cũng bị quét thành lộn xộn ồ gà. Nhìn qua thật sự rất có nghệ thuật cảm. Dựa. Nơi này đến tột cùng là cái gì quỷ bí cảnh, này đó quái vật như thế nào sẽ cường như thế thái quá. Thầm tím mạch một bên chật vật trốn tránh đối diện dung nham người khổng lồ công kích, một bên mắng nhịn không được mở miệng nói. Tím mạch, ta xem ngươi vẫn là đừng mắng. Miễn cho lãng phí sức lực. Tố nhan một bên không ngừng hướng trong miệng tắc đan dược, một bên trốn tránh dung nham quái vật công kích. Không phải nàng cố ý muốn trốn, thật sự là này đó quái vật quá cường đại, cho dù không ngừng ăn đan dược, nàng hiện tại như cũ mệ không được Thần phong cùng thẩm tím mạch còn có mặt khác mấy người tu vi đều đã đạt tới tứ cấp linh tôn, tố nhăn cũng đã là nhị cấp linh tôn, ở bên ngoài tới nói thực lực của bọn họ đã tính đỉnh cấp. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, theo chân bọn họ giai đoạn trước dung nham quái vật thực lực so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm. Bọn họ vừa mới tiến vào thời điểm, trước mắt chính là này tòa hang động, phát hiện bên người có mấy cái người một nhà ở bên nhau, cảm giác còn phi thường vui vẻ. Nhưng tố nhăn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Này toà trong nham động, thế nhưng có một đám thực lực làm cho bọn họ nhìn không thấu dung nham người khổng lồ. Nếu là này dung nham người khổng lồ chỉ có một hai cái còn hảo, mấy người bọn họ dùng hết toàn lực, cũng không phải không thể chiến thắng đối phương. Nhiên, hiện tại vấn đề là, dung nham người khổng lồ không ngừng một cái hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn cái. Mà các nàng chỉ có bảy cá nhân, đừng nói thực lực không bằng này đó dung nham người khổng lồ, liền tính thực lực so này đó người khổng lồ lợi hại. Nhìn trước mắt đem 7 cá nhân vây quanh ở bên nhau này đó dung nham người khổng lồ, hắn có thể chiến thắng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Không cần tưởng đều biết, kia căn bản là bằng không. Nói thật, tố nhan bọn họ có thể ở một đám rung nham người khổng lồ vây công hạ, sống đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Hơn nữa, đây cũng là ít nhiều bọn họ phía trước trải qua quá thẩm lăng nhi ma quỷ huấn luyện, phối hợp lại phi thường ăn ý, cho nên mới có thể chống được hiện tại. Một đám đều bị này dung nham nướng cùng nấu 9 con cua không sai biệt lắm. Cũng may bọn họ có cũng đủ đan dược, bằng không phòng chừng đã sớm bị này đó người khổng lồ anh cha đều không còn. Mà nhất những khí, bọn họ chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình tới đối kháng, bởi vì bọn họ bi thôi phát hiện, thế nhưng vô pháp triệu hồi ra thú thú, phải biết rằng mấy người bọn họ thú thú đều là diễm thuộc hạng, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính, nếu có thể triệu hồi ra tới nói, nhất định sẽ giúp bọn hắn không ít vội. Chỉ là, hiện tại chỉ có thể dựa chính bọn họ. Tố nhan bọn họ không biết chính là... Tiến vào bí cảnh bên trong những người khác cũng là giống nhau, hiện tại ai đều không hảo quá, thực lực càng cao người bọn họ hiện tại đối mặt chiến đấu cũng càng thảm thiết. Mà thẩm phong cùng thẩm bao dung theo thẩm lăng nhi cùng nhau tiến vào kia tòa cung điện. Lúc này đang bị một đám địa ngục con dết vây quanh, cũng là phi thường chật vật nói. Tố nhan bọn họ ở hang động đã đau khổ chiến đấu hơn 10 ngày, còn tốt chính là mỗi khi trời tối lúc sau, này đó người khổng lồ liền sẽ dừng lại. Không hề khởi sướng công kích. Chỉ là đem bọn họ vây quanh ở trung gian, vốn dĩ bọn họ thử muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản không có khả năng, chỉ cần bọn họ ý đồ muốn rời đi, liền sẽ bị này đó dung nhăm người khổng lồ hung hăng ngược một đốn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Lúc này đang ở chiến đấu tố nhan, ngẫu nhiên gian quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa nhiều ra vài người, nhìn thoáng qua phát hiện cũng không nhận thức, cũng liền không lại để ý tới. Mà những người đó không biết này đó dung nham người khổng lồ lợi hại, còn tưởng rằng thực hào giải quyết. Sôi nổi gia nhập chiến đấu bên trong thực mau bọn họ giữa liền có người bị rung nham người khổng lồ cấp chụp đã chết lúc này bọn họ mới phát hiện sự tình nghiêm trọng nhìn tố nhan cùng thẩm tím mạch đám người tuy rằng cũng thực chất vật nhưng là lại so với bọn họ ứng phó tự nhiên a cứu mạng a cứu cứu ta một người mặc áo lam láo giả đối với thẩm phi dương hô hắn một cái cánh tay đã bị rung nham người khổng lồ cấp đánh gãy dưới tình thế cấp bách hắn liền hướng về thẩm phi dương bên người chạy tới Ý đồ đem hắn chung quanh người khổng lồ dẫn tới Thẩm Phi Dương nơi này. Tố Nhan cùng Thẩm Tím Mạch phát hiện người nọ động tác, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phi Dương cẩn thận, cách hắn xa một chút. Thẩm Phi Dương tự nhiên cũng phát hiện kia lão giả dụng ý, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, tưởng hãm hại hắn, tưởng đến là khá tốt. Một đạo linh lực mở ra trước mặt mấy người, thân mình nhẹ nhàng hướng phía sau nhảy dựng, vòng qua lão giả trực tiếp nhảy tới hắn phía sau. Lão giả lực chú ý đều ở phía sau người khổng lồ trên người. Căn bản không có nhìn đến thẩm phi dương động tác, chờ đến hắn cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, tưởng xuyên khẩu khí thời điểm. Mới phát hiện chính mình trước mặt thẩm phi dương thân ảnh sớm đã không thấy, nên diện mà đến là ba con dung nham người khổng lồ công kích. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ở dung nham người khổng lồ lửa đỏ đại nắm tay dưới biến thành cho tàn biến mất không thấy. Trình hòa hồng sắc dung nham con sông nội, ít nhất có mấy trăm đầu dung nham người khổng lồ, mà bọn họ phương diện này hơn nữa sau lại vài người tuy rằng cũng có hơn 10 người cao thủ, nhưng là cùng đối phương một so, căn bản là không đủ xem a Tố nhan phát hiện này đó dung nham cự, hiện tại tựa hồ đối sau lại những người đó càng có hứng thú, tìm đúng cơ hội đối với thẩm tím mạch đám người nói, triệt tự dứt lời, tố nhan ngưng mắt rút ra trường kiếm, chiều những cái đó đuổi theo ra tới dung nham người khổng lồ vì qua đi. Cùng lúc đó, thẩm tím mạch cũng là quyết đoán ra tay, màu đen trường thương đâm ra một đạo hát ảnh. Cuộn cuộn thương hoa thẳng đánh số đầu truy kích ra tới dung nham người khổng lồ. Thẩm Phi Dương cùng mặt khác mấy người xem chuẩn thời gian, đồng thời phát lực đối với chính mình trước mắt dung nham người khổng lồ, phát ra chính mình mạnh nhất công kích. Rầm rầm tiếng vang theo sau truyền đến, toàn bộ hang động bắt đầu kịch liệt lay động lên, thuật nhìn liền phải sập. Bảy người hợp lực quyết đoán khai ra một cái xuất khẩu, trước sau không đến vài giây thời gian, bảy người rốt cuộc bay vút ra hang động. Tiêu Vũ ở đi theo Thẩm lăng Nhi mấy người vào cung điện lúc sau. Phát hiện bên người chỉ có hắn một người, dưới tình thế cấp bách hắn khắp nơi kêu thẩm lăng nhi tên, nhưng vẫn không chiếm được đáp lại. Nghĩ chính mình hẳn là lại bị truyền tống tới rồi địa phương khác, tuy rằng lo lắng thẩm lăng nhi, chính là ngẫm lại thực lực của nàng, chỉ có thể cô đơn xả ra một tia cười khổ. Mà nghĩ đến đây cũng càng thêm kiên định chính mình muốn biến cường quyết tâm. Đi tới đi tới, hắn thế nhưng đi tới một chỗ huyền Mai Biên, mà trước mắt cảnh tượng tắc về tới hắn bị đại trưởng lao đám người đuổi giết kia một ngày. Tiêu Đông cùng Tiêu Nam còn có tiêu mị kỷ liệu mình tương hộ. Cuối cùng bọn họ vẫn là bởi vì đối phương người đông thế mạnh bị vây quanh ở núi rừng bên trong. Nguyên bản cho rằng chính mình liền sẽ như vậy chết đi. Nhưng mà, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nàng cuồng ngạo lời nói, thanh lanh cao ngạo ác khí trước, cho dù mang theo khăn che mặt, cái kia thân ảnh lại thật sâu trụ vào hắn trong lòng. Lúc sau hắn ở rừng rậm mật thất trung lại lần nữa gặp được nàng, bị nàng cứu. Ánh mắt đầu tiên tuyệt thế dung mạo hung hăng đâm tiến hắn đáy lòng. Ám lâu đấu giá hội thượng nàng lại lần nữa cao điệu xuất hiện. Kia một khắc, hắn liền biết, cuộc đời này hắn trong lòng rốt cuộc dung không dưới còn lại nữ tử. Mặc dù là xa xa nhìn nàng, ngẫu nhiên bồi nàng, cả đời này đủ rồi. Hình ảnh trung thẩm lăng nhi bạch tỷ chậm rãi mỉm cười hướng hắn đi tới, hắn kích động thân thể hơi hơi cứng đờ, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện nhân nhi, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng mỗi một tia biểu tình. Nàng trong mắt mỉm cười, mang theo làm hắn khiếp sợ thâm tình, đúng vậy. Hắn nhìn đến nàng trong mắt có thật sâu tình nghĩa, đó là vì hắn mà nở rộ quan mang. Vươn tay, tiêu vũ run rẩy bắt tay giơ lên, không dám từng có phân hành động, hắn sợ bị cự tuyệt, hắn sợ hai bị cự tuyệt lúc sau, liền xa xa nhìn, cơ hội đều không có. Chỉ là không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng nhẹ giọng cười, đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể hắn. Tiêu ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Không thích ta sao? Tiêu vũ bên thài vàng lên vĩnh viễn cũng vô pháp quên thanh âm, là lăng nhi. Là cái kia dấu ở hắn trong lòng chỗ sâu nhất Lăng Nhi. Cứng đờ thân thể khẽ run lên. chậm rãi ôm trong lòng ngực nữ tử, cảm giác được kia thật là thiếu nữ hương thơm tràn ngập ở trong núi. Hắn không cách nào hình dung giờ phút này kích động tâm tình. Lăng Nhi, là người sao? Thật là người sao? Tiêu vũ gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ giọng nỉ non. Là ta, tiêu ca ca. Một cổ nhiệt khí nhẹ nhàng chiếu vào tiêu vũ bên hai, thân thể nháy mắt bị một cổ lửa nóng tràn ngập. Hắn càng thêm ôm chặt trong lòng ngực thẩm Lăng Nhi, hồi lâu, mới chậm rãi đẩy ra, kia tuyệt thế dung mạo lại lần nữa ánh vào tiêu vũ trong mắt. Như hòa mi, thanh lanh mu, như tuyết ra thịt. Không một không chứng minh, hắn ngày đêm tơ tưởng Lăng Nhi. Giờ phút này liền ở trong lòng ngực hắn. Thật tốt. Như vậy cảm giác thật tốt. Lăng Nhi, ngươi như thế nào sẽ? Tiêu vũ thật cẩn thận hỏi. Cái gì như thế nào sẽ? Chẳng lẽ tiêu ca ca không thích ta sao? Không phải, ta thích, tự nhiên thích Chỉ là quá đột nhiên. Ta sợ là ở trong ngộng. Tiêu Vũ vội vàng nói. Mà lúc này hắn cũng không có phát giác. Chính mình trên người linh lực đang ở một chút giảm bớt. Như thế đi xuống đại khái không dùng được bao lâu. Hắn liền sẽ biến thành một cái phế nhân. Đương nhiên không phải ở trong ngộng. Tiêu Vũ trong lòng ngực thẩm lăng như nói. Khỏe miệng một mặt quỷ dị tươi cười trở nên phi thường khủng bố. Không phải liên hảo. Không phải liên hảo. Tiêu Vũ ôm trong lòng ngực nữ tử cứ như vậy đứng ở chỗ nào. Sợ chính mình vừa động trong lòng ngực nhân nhi liền sẽ biến mất. Thời gian chậm rãi qua đi, tiêu vũ trong cơ thể linh lực cũng chậm rãi biến mất. Đống nhiên ôm nữ tử đặt ở nàng phía sau trong tay xuất hiện một phen đoạn kiếm. Tiêu vũ trong mắt giờ phút này đã là một mảnh thanh minh, đoạn kiếm vừa chuyển ở nữ tử không kịp phản ứng thời điểm, thật sâu đâm vào nữ tử ở trong thân thể. Người! Như thế nào sẽ? Như thế nào khả năng? Nữ tử kinh ngạc nhìn tiêu vũ, không thể tin được hỏi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng không có bị mê hoặc. Ha ha, không có gì, ta cũng sắp thật bị ngươi mê hoặc. Bất quá kia chỉ là bắt đầu, bởi vì nàng căn bản sẽ không thích ta. Cho nên ở ta cảm giác trong cơ thể linh lực sói mòn thời điểm, cũng đã tỉnh lại. Tiêu vũ nhìn ngã trên mặt đất nữ tử nói. Không có khả năng, vậy ngươi như thế nào sẽ hiện tại mới động thủ? Nữ tử che lại đổ máu không ngừng miệng vết thương, có chút suy yếu nói. Bởi vì... Ta tưởng ở con nàng trong ngộng nhiều ngốc một hồi, Tiêu Vũ chua xót nói: "17 hắn hạnh phúc." Chung quy nữ tử thẳng đến toàn bộ hô hấp đều mất đi, cũng không có minh bạch Tiêu Vũ trong lời nói ý tứ, cuối cùng chết không nhắm mắt nữ tử hóa thành một con tiểu hồ ly biến mất nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiêu Vũ trước mắt hoàn cảnh cũng đi theo chuyển biến thành trời xanh mây trắng, nhìn lam lam không trùng, hắn đôi mắt như nước, đôi đầy ôn nhu quang. "Lăng Nhi, Lăng Nhi, ta Thế ngươi, ngươi có biết?" Như lẩm bẩm. Như kể ra, an ủi ai tâm, lại biểu đạt hai tình. Tiêu Vũ trong lòng minh bạch, thầm lăng nhi không phải cho nước cạn lạc nhạn. Sớm muộn gì có một ngày nàng Trung Quy muốn bay lượn cửu thiên. Chỉ là hắn một lòng đã thật sâu luôn hãm, hắn không xa cầu nàng đáp lại, hắn cũng sẽ không làm nàng biết. Hắn thích nàng, hắn ái nàng, chỉ cần chính hắn minh bạch là được. Ở hắn xem ra, chỉ cần có thể yên lặng mà nhìn nàng, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn hạnh phúc, chỉ ở chỗ nàng hạnh phúc. Một ngày kia nếu hắn có năng lực, Tuy rằng không thể cùng nàng làm bạn đồ bạc, hắn có thể vân khuynh tận sở hữu cho nàng một đời vô ưu, Bởi vì nàng hạnh phúc, hắn mới hạnh phúc. Hắn cả đời này cam tâm tình nguyện khắc chế này như hải thâm tình cảm tình, khắc chế buồn vui hỉ nhạc. Thẩm lăng nhi cùng lại lần nữa ra tới thời điểm, không có tái ngộ thấy cái gì kỳ quái gì thú. Bọn họ lúc này nơi địa phương thoạt nhìn phía trước đều là một mảnh xương ngủ, Thân thức chỉ có thể buông ra đến bên người không đến mười mễ khoảng cách. Kỳ quái! Nơi này như thế nào sẽ có như thế nhiều sương mù đâu. Thẩm lăng nhi mắt đẹp bên trong phiếm nhẹ nhẹ nghi hoặc. Chúng ta đi phía trước nhìn xem, này trong sương mù mặt không có độc, cũng không tồn tại ảo cảnh. Cũng không biết sương mù mặt sau sẽ có cái gì. Lạc thần nắm Thẩm lăng nhi tay nói. Có thể như vậy nắm nàng, làm hắn trong lòng ấm áp, trước nay đều không có quá như vậy cảm giác. Yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười. Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần yêu nghiệt sơn mặt. Lại một lần không thể không cảm thán này Nam nhân lớn lên quá Mỹ Có thể là thẩm lăng nhi tầm mắt ở trên mặt Hắn dừng lại thời gian lâu lắm Hắn quay đầu tầm mắt cùng nàng giao hội Đôi mắt bên trong lốc xoáy cất dấu mạc danh quan mang Xem thẩm lăng nhi mặt đẹp ứng đỏ Lạc thần như thế nào khả năng dễ dàng Buông tha nàng Sạch sẽ tay nhẹ nhàng ngâng lên thẩm lăng nhi khuôn mặt nhỏ Lăng nhi, ngươi vì sao Vẫn luôn xem ta Lạc thần hỏi vô tội, mắt đen bên trong phiếm rảo hoặc ý cười Ta, ta không có xem ngươi ta chỉ là nhìn xem bên kia có hay không nguy hiểm mà thôi. thẩm tiểu thư đánh chết không thừa nhận nói, nàng là tuyệt đối sẽ không nói chính mình chẳng qua là nghe được hắn nói chuyện, mới nhìn hắn một cái, kết quả xem người người. lạc thân nhìn thẩm lăng nhi biệt nữ bộ dáng, gió nhẹ thổi bay nàng tản ra tóc dài, một trương khuynh thành dung nhan càng vì tuyệt tụ, mắt đẹp linh động, nhìn quanh rực rỡ, tuyệt sắc dung nhan làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt, hô hấp tức khắc căng thẳng, nhịn không được cúi đầu. thẩm lăng nhi phát hiện nửa ngày đều không có thanh âm. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Lạc Thần không ngừng phóng đại yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, dọa nàng một tiếng kinh hô bị Lạc Thần toàn bộ hàm vào trong miệng. Hồi lâu, thẳng đến Thẩm Lăng Nhi cảm giác được chính mình đều mau không thể hô hấp. Lạc Thần mới không tha buông ra trong lòng ngực mềm mại như nước nữ tử, nhẹ nhàng mổ mổ nàng bị hôn đến phấn hồng ngôi. "Đi thôi, nhìn xem này xương mù mặt sau rốt cuộc có chút cái gì?" Lạc Thần nói. "Ân." Thẩm tiểu thư khuôn mặt hồng hồng thấp giọng đáp lời, lúc này căn bản không dám nhìn tới Lạc Thần. Nàng phát hiện chính mình thật là quá mất mặt, tưởng nàng như thế nào cũng là đến từ 21 thế kỷ tân tân nhân loại hảo đi, như thế nào mỗi lần hôn môi đều thiếu chút nữa hít thở không thông đâu. Ở hiện đại đối với hôn môi nàng tuy rằng không có cái gì thực chiến kinh nghiệm, nhưng là lý luận tri thức nàng nhưng cũng không khuyết thiếu a Như thế nào thực hành lên như thế lao lực? Chẳng lẽ cái này cũng yêu cầu nhiều hơn luyện tập mới được? Suy nghĩ cái gì? Lạc thần phát hiện thẩm tiểu thư tựa hồ có điểm thất thần, không biết này tiểu nữ nhân suy nghĩ chút cái gì hỏi. Ta suy nghĩ về sau nhiều hơn luyện tập hạ hôn môi, hẳn là liền sẽ không thiếu oxy. Thẩm Lăng Nhi nhất thời không chú ý buột miệng tốt ra. Nói xong phản ứng lại đây, hẳn không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi. "Ân, Lăng Nhi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi tưởng luyện tập, ta phi thường nguyện ý phối hợp." Lạc Thân nhìn nàng thâm tình nói. Khu khụ, đừng hiểu lầm, ta không phải cái kêu ý tứ." Thẩm Lăng Nhi tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Chính mình rốt cuộc là có nhị a. "Không có việc gì, ta biết ngươi ý tứ." Hơn nữa ta nhất định sẽ thực tốt phối hợp ngươi. Muốn hay không chúng ta lại đến một lần. Lạc thần nói liền phải cúi đầu, sợ tới mức thẩm tiểu thư chạy nhanh nhảy đến một bên. Ai? Chúng ta vẫn là đi trước phía trước nhìn xem đi. Nói xong cũng không cho lạc thần nói chuyện cơ hội, trực tiếp hướng về trong sương ngủ đi đến. Mặt sau chuyển đến lạc thần dễ nghe tiếng cười, cùng phía trước thẩm tiểu thư tức giận dậm chân thanh. Lạc thần vài bước đi lên trước nắm thẩm lăng nhì tay. Hảo, không đùa ngươi. Đừng đi rời ra. Lạc thần không hề đậu nàng, ôn nhu nói. Đúng rồi, ngươi như vậy lưu lại nơi này không có việc gì sao? Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần hỏi, tuy rằng nơi này không phải vũ thần đại lục, nhưng là hắn như vậy lưu lại không có việc gì sao? Không quan hệ, ta không chế tốt lực lượng của chính mình là được. Cái này bí cảnh bên ngoài cũng đã như thế nguy hiểm, bên trong còn không biết sẽ là bộ rắn gì, ta không yên tâm ngươi, cho nên vẫn là ta lưu lại nơi này bồi ngươi, thẳng đến bí cảnh kết thúc mới hảo. Lạc thần nhẹ giọng nói. Phía trước kia một màn đánh chết hắn cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Nếu không phải nơi này không thể phóng đản đản bọn họ ra tới. Phía trước ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Thầm Lăng Nhi có chút buồn bực nói. Cho nên, ta liền càng không thể làm người một người lưu lại nơi này. Đi thôi. Lạc thân nói. Như thế tốt cơ hội có thể cùng Lăng Nhi hai người thế giới. Hắn càng sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng sợ lưu lại nơi này thời gian lâu rồi khả năng sẽ làm chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn cũng tưởng nhiều bồi thẩm lăng nhi một ít thời gian, thật hy vọng nàng có thể nhanh lên cường đại lên. Như vậy cho dù chính mình không ở, cũng sẽ không có người dễ dàng xúc phạm tới nàng. Thẩm lăng nhi không có đang nói chuyện, bị lạc thần nắm cư như vậy đi ở trong xương mù mặt. Nhìn bên người mấy lần ở chính mình mệnh huyền một đường thời điểm xuất hiện nam nhân, hắn nói không nhiều lắm, người của hắn thực lãnh. Nhưng đối nàng tâm lại rất thật. Tuy rằng lạc thần không có nói, nhưng là nàng lại biết, lưu lại bồi nàng. Đối với hắn nhất định không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình, đại giới nhất định sẽ rất lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng cho mình, mạo hiểm lưu tại chính mình bên người, loại này bị người hung hăng lo lắng cảm giác làm nàng thực can tâm, thực ấm áp. Hai người nhìn phía trước xương mù càng ngày càng yếu, vì thế cũng càng thêm cẩn thận. Xuyên qua xương mù lúc sau nguyên bản nguy hiểm không có, đập vào mắt là một mảnh màu lam hải vực. Rất xa có thể nhìn đến hải vực đối diện là một tòa rừng cây. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có hải. Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc, trước mắt Hải Vực tuy rằng không lớn, lại là phi thường xanh thẳm mà bình tĩnh, cùng với nói là Hải Vực không bằng nói là một mặt thật lớn hồ đầu. Ta mang ngươi qua đi, này Hải Vực mặt trên có cấm. Lạc Thần Tuấn mưu hiếp lại nói, ân. Thẩm Lăng Nhi biết Lạc Thần nói không có sai. Lạc Thần ôm Thẩm Lăng Nhi eo phi thân dựng lên, một tầng trong suốt trong suốt ôn hòa linh lực bao bọc lấy bọn họ thân thể, chậm rãi từ Hải Vực mặt trên bay vút mà qua, rơi xuống đất là lúc. Tuy là lạc thần cái chán cũng là che kín một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được này hải vực chi gian khoảng cách có bao xa. Cái này ăn. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Lạc Thần đưa cho hắn một lọ đan dược nói. Lạc Thần nhìn mắt, tiếp nhận tới trực tiếp phóng tới nhẫn không gian bên trong. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày khó hiểu nhìn Lạc Thần. Ta không có việc gì, đây là Lăng Nhi cho ta, không bỏ được ăn. Lạc Thần nói đúng lý hợp tình. Phụt. Cấp, như vậy bỏ được ăn đi. Thẩm Lăng Nhi nói, tâm niệm vừa động, Lạc thần dưới chân xuất hiện một tòa tiểu sơn đan dược. Xem lạc thần có chút há hốc mồm. Lăng nhi, đây là... Ai, đây đều là ta luyện chế A. Ngươi không biết ta là luyện đan sư sao? Thẩm tiểu thư vô tội nháy mắt nói. Khu khu, ngươi lại chưa nói, ta như thế nào biết? Lạc thần phục hồi tinh thần lại vô ngữ nói, đem ngầm đan dược toàn bộ thu lên. Nhẹ nhàng đảo qua hắn liền xem ra tới, này đó đan dược cấp bậc đã không thấp, liền tính bắt được hạ vũ đại lục cũng có thể mua cái giá tốt. Thật không dám tin tưởng Lăng Nhi luyện đan trình độ cũng là như thế yêu nghiệt. Gì? Nơi này thiên như thế nào như thế mau liền đen đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thần bộ dáng cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Ngay thường chính là khó được nhìn đến như thế lánh khóc hắn lộ ra như vậy biểu tình đâu. Chỉ là đương nàng ngẩn đầu thời điểm, có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ha ha, cái này bí cảnh thật đúng là có điểm ý tứ. Lạc thần nhìn phía sau hải vực đối diện một mảnh tinh không vạn lý mà hiện tại bọn họ nơi rừng cây trên không cũng đã là đen nhánh một mảnh, nói là đêm tối cũng không quá. đi thôi, vào xem. lạc thân nắm thẩm lăng nhi tay nói. ưn, nơi này có điểm kỳ quái, thiểu tâm chút. thẩm lăng nhi nói. hai người nắm tay đi vào rừng cây, vốn dĩ cho rằng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, chính là đi rồi thật lâu phát hiện, rừng rậm bên trong trừ bỏ có chút âm linh ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. một đường phi thường an toàn, chi thức này rừng rậm không phải giống nhau ngày đại. Hai người bọn họ tốc độ, Lăng là đi rồi 8 cái canh giờ, còn chưa đi đi ra ngoài. Lạc thần, chúng ta nghỉ ngơi đi, nơi này tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng là, vẫn là rất kỳ quái. thẩm Lăng Nhi nói, ân không sai, không có khả năng sẽ là như thế đại rừng tây chúng ta đã đi rồi mau một ngày thời gian. Thế nhưng còn chưa đi đi ra ngoài, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi nhìn xem tình huống lại nói. Lạc thần cũng tán đồng nói, vì thế tìm một khối sạch sẽ địa phương. Thẩm lăng nhi ở lạc thần bên người ngồi xuống. Còn từ nhẫn bên trong lấy ra mấy viên linh quả đưa cho lạc thần, chính mình cũng cầm một cái ăn lên. Lạc thần nhìn Thẩm lăng nhi cho chính mình linh quả. May đẹp một chọn, lăng nhi này trái cây tựa hồ cũng không phải vũ thần đại lục, này linh quả thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chính là bên trong hàm linh khí lại là cực nồng động. Liên tính lại thần giới cũng không phải mỗi người đều có thể ăn đến, nha đầu này trên người, xem ra còn sẽ có rất nhiều kinh hỉ là chính mình không biết đâu. Lạc thần nhìn đến linh quả biểu tình, Thẩm lăng nhi tự nhiên chú ý tới. Không phải nàng không tin lạc thần, chỉ là ở nàng xem ra át chủ bài càng nhiều càng tốt, cái gọi là át chủ bài, tự nhiên cũng chính là càng ít người biết càng tốt. Lạc thần nếu hỏi nàng, như vậy nàng cũng sẽ hảo không giấu giếm nói cho hắn. 18. Giờ, đây là hút máu thạch sao? Ăn chút gì lúc sau, Thẩm lăng nhi phát hiện này rừng rậm bên trong trừ bỏ thụ ở ngoài, thế nhưng không có mặt khác sinh vật. Tỷ như bình thường rừng rậm bên trong thảo A hoặc là mặt khác thực vật từ từ, liền thú loại đều không có một con, chỉ là thuần túy một rừng cây. Lạc thần tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn thần thức có thể phóng khá xa, cho nên hắn cũng một con ở cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống. Đông nhiên, thẩm lăng nhi phát hiện phía trước có một trận màu lam ú quang hiện lên. Xảy ra chuyện gì? Lạc thần hỏi. Ta phát hiện phía trước tựa hồ có chút không thích hợp, qua đi nhìn xem. thẩm lăng nhi nhìn chầm chằm phía trước nói đến. Biên đi nàng đem phía trước thẩm ra lão tổ tông đối nàng nói này bí cảnh còn có cảnh trung cảnh sự tình, đối lạc thần nói một lần. Có lẽ chúng ta thật là nhìn đến nhập khẩu cũng không nhất định, bởi vì chúng ta nơi mà chính là bí cảnh phương Bắc. Nghe xong thẩm lăng nhi nói lúc sau, lạc thần có kết luận nói. Thật sự, thật tốt quá. Theo thẩm lăng nhi cùng lạc thần tới gần, màu lam ú quang cũng chậm rãi rõ ràng lên. Thẳng đến đến gần lúc sau mới phát hiện, nguyên lai là thật sự có một khối màu lam tấm bia đá. U quang đúng là đến từ chính tấm bia đá phía trên. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc Thần liếc nhau đi lên trước, cảnh giác nhìn bốn phía. Thẩm Lăng Nhi dựa theo láo tổ tông nói, cắt qua ngón tay đem huyết tích ở bia đá mặt. Một dọn, hai dọn, tam tích. Dựa, đây là hút máu thạch sao? Thẩm tiểu thư ở trong lòng mang thẩm. Lạc thân ánh mắt theo Thẩm Lăng Nhi máu tươi nhiều lưu một dọn, liền biến âm u một phần, tùy thời có ra tay vang tấm bia đá khả năng. Rốt cuộc ở Thẩm Lăng Nhi sắc mặt hơi tái nhợt phía trước, tấm bia đá lam quang nở rộ sau đó xuất hiện một tầng màu lam trong suốt kết giới, thẩm lăng nhi cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo lạc thần liền đi vào, hai người chân trước đi vào, phía sau kết giới liền biến mất, liền kia khối hút thẩm tiểu thư không huyết tấm bia đá cũng không thấy, lạc thần cầm lấy thẩm lăng nhi tay, cẩn thận đem vừa rồi đổ máu địa phương lau khô, sẽ xuống ống tay hào giúp nàng băng bó lên, mới an tâm chuyển tới nàng bên kia, dắt thẩm lăng nhi tay, nhi lạc thần thật cẩn thận cùng lo lắng bộ dáng, thẩm lăng nhi trong lòng một trận dòng nước gấm sẽ qua. Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần cười cười, hai người nhìn trước mắt như cũ xương mù mênh mông địa phương, đều có chút vô ngữ, chẳng lẽ cái gọi là bí cảnh là vì thần bí, mới làm cho nơi nơi sương mù mênh mông sao. Mà vừa đi phát hiện này dọc theo đường đi đều là sương mù mênh mông, bùi lất tựa hồ đều huyền phù ở trong không khí giống nhau, đi ra một chặng đường sau, nhìn đến phía trước xuất hiện một chỗ như là vứt đi cung điện, thật lớn cột đá tử tứ tung năng dọc, rất nhiều đều là một phân thành hai đứt gãy khai. Hình như là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến dường như Người xem Thầm lăng nhi duỗi tay chỉ hướng mặt đất Lạc thần theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi Phát hiện có mấy phó đại đến dọa người cốt hải bị một đống cục đá đè ở phía dưới Bất quá xương cốt liên tiếp chỗ đều là rách tung toé, Không phải thực hoàn chỉnh Nhưng là nhìn qua không giống như là nhân loại Này hẳn là chết đi mà thú cốt hải Loại này bị cảnh vốn dĩ ngay tại chỗ vực rộng lớn Này cốt hải nhìn qua như là cánh mã Bất quá hữu dụng bộ vị hẳn là đều đã bị người hủy đi đi rồi. Lạc thần nhìn kỹ mắt giải thích nói. Hủy đi đi rồi. Ngươi là nói bị nhân loại thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc. Cánh mã là vũ thần đại lục thượng không tồn tại thú thú, nhưng là nàng ở thư thượng nhưng thật ra nhìn đến quá. Không sai, hẳn là phía trước tiến vào người có luyện khí sư phát hiện, cho nên đem hữu dụng địa phương đều cầm đi. Lạc thần nói. Lạc thần quay đầu nhìn xem bốn phía đổ nát thê lương có chút thâm nói Nơi này hẳn là đã trải qua một hồi thực tàn khốc đại chiến. Thầm lăng nhi quay đầu chung quanh, nơi này vốn dĩ hẳn là một cái rất lớn thực to lớn cung điện. Quang nhìn những cái đó ngã xuống tới cây cột mỗi một cây đều là chế tạo phi thường hoàn mỹ, đứng ở chỗ này có vẻ chính mình cùng lạc thần phi thường nhỏ bé. Đi thôi, đều tới vào xem. Lạc thần cười cười nói. Thầm lăng nhi gật gật đầu, bị hắn nắm hai người cẩn thận về phía trước đi. Thường thụ giờ phút này đi lặng, cảnh giác bốn phía nguy hiểm. Dọc theo đường đi. Mỗi cách một đoạn đường, liền xem các loại ma thú hài cốt, chỉ là không có một tòa là hoàn chỉnh. Thẩm lăng nhi vô pháp tưởng tượng nơi này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào thật lớn chiến đấu, lực phá hoại thật là quá mức kinh người. Hai người càng ngày càng thâm nhập, nhưng ba bốn giờ đi qua, đều không có tìm được bất cứ thứ gì, chỉ là trong lòng càng ngày càng kinh hãi, này sập rộng lớn kiến trúc, ép tới bọn họ đều cảm giác trong lòng nặng trĩu. Nơi này nhất định bị rất nhiều người tới đảo quá bảo. Thẩm Lăng Nhi đã tới rồi một đoạn đứt gãy sinh đại đau nói. Này bí cảnh hẳn là tồn tại thật lâu, hẳn là không chỉ vũ thần đại lục người tiến vào quá, vũ thần đại lục là cấp thấp giao diện, cho nên 300 năm mới có thể phát hiện một lần cái này bí cảnh. So vũ thần đại lục cao cấp giao diện, hoặc là giống nhau giao diện có vô số, cho nên bị người đào quá đều là thực bình thường. Lạc thân nhẹ giọng nói. Có như vậy nhiều giao diện? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi cái này vũ thần đại lục cũng đã so nàng tiếp trước nơi địa cầu lớn hơn nhiều nếu vũ thần đại lục chỉ là băng sơn một góc thế giới này đến tận cùng là có bao nhiêu đại a đúng vậy thiên địa sơ khai hình thành vô số giao diện có chút giao diện trong hoàn cảnh mặt giàu có linh lực nồng đậm tương đối tới nói liền cao cấp một ít cũng có rất nhiều giao diện cùng vũ thần đại lục giống nhau tài nguyên khuyết yếu tương đối tới nói cấp bậc thấp một chút này bí cảnh bên trong sát thật linh khí nồng đậm một ít thẩm lăng nhi vô cùng buồn bực nói Xem ra chính mình thật đúng là không phải một chút nhược. Nay cung điện thật là kiến tạo đủ đại, đi rồi như thế lâu cũng chưa đi đến đầu. Ha ha, ngươi có biết, rất nhiều viễn cổ cường giả kiến tạo cung điện thời điểm, đều là như thế nào kiến tạo? S.L. Lạc thần buồn cười hỏi. Như thế nào kiến tạo? thẩm lăng nhi không hiểu. Hẳn là tìm rất nhiều người tới kiến tạo đi. Rất nhiều cường giả là đem một ngọn núi toàn bộ rời qua tới, lại từ trung gian đảo khai sau đó từ bên trong bắt đầu kiến tạo. Viễn cổ cường giả đều là như thế làm. Lạc Thần cười giải thích nói, một ngọn núi, rời qua tới. Thẩm Lăng Nhi tức khắc có điểm choáng vắng đầu, cư nhiên dọn một ngọn núi tới, trách không được rất ít nhìn đến vách tường chi gian có liên tiếp phùng, căn bản chính là một chỉnh khối cự thạch, từ bên trong đào ra không gian tới, tương đương với dùng cục đá điêu khắc phòng ở, không lỗ là cường giả, thật là danh tác. Vậy ngươi hiện tại có thể dọn sân sao? Thẩm Lăng Nhi trừng mắt chửi nhìn Lạc Thần hỏi, kuku, ta hiện tại còn không thể. Bất quá, nếu là Lăng Nhi muốn ta, ta sẽ nỗ lực. Lạc thân xấu hổ nói. Ha ha, đi thôi, nhìn xem này sơn giống nhau phòng ở, đến tuột cùng có bao nhiêu đại, như thế nào cũng nhìn thấy hiểu biết thức ca. Thầm Lăng Nhi cười nói. Hai người chuyển qua một đạo thật lớn cửa đá, xuất hiện một cái to rộng quảng trường, kỳ quái chính là cái này quảng trường thế nhưng không có bất luận cái gì phá hư. tam trạm khắc gỗ man ma thú đại cây cột, chia làm ở quảng trường tam góc, từng cây đều là cao ngất trong mây. Quảng trường chính giữa có cái dàn tế, giàn tế phía trên đúng là một bộ màu ngân bạch hải cốt, kia hải cốt tương đương hoàn chỉnh, thành ngồi tư thế, dưới thân là một thạch đôn, đầu lại là nhìn không trung, hiện nhiên chết đi khi đang nhìn không trung, có lẽ ở cảm thán cái gì. Vì cái gì nơi này hoàn toàn không có bị phá hư. Hơn nữa người kia chết đi thời điểm phản phất nhìn không trung. Thầm lăng nhi kinh ngạc vô cùng hỏi. Này chết cũng quá có Mỹ cảm đi. kia rõ ràng là duy Mỹ 45 độ rất ca. Hơn nữa quảng trường bốn phía đều là rách tung tué, duy độc quảng trường nội hoàn toàn không có một chút tổn hại. Này chết đi hẳn là cái cường giả, hơn nữa ta không đoán sai nói, hẳn hẳn là không phải bị người giết chết, hơn nữa này bốn phía đều có cấm, sở dĩ hiện tại vẫn là hoàn chỉnh, hẳn là chờ đợi người có duyên đi. Lạc thân tràn ngập kính trọng nói, thì ra là thế, kia nếu vẫn luôn không ai có thể mở ra nơi này, này quảng trường chẳng phải là sẽ vẫn luôn tồn tại. Thầm lăng nhi có chút lý giải nói, Ấn. Loại này siêu cấp cường giả là vì đem chính mình truyền thừa để lại cho người có duyên, há có thể làm nơi này tùy tiện bị người phá hư, để cho người khác đến đi, nơi này cấm chế đều là thượng cổ cấm chế, lại là cường giả dùng chính mình toàn bộ tinh huyết thiết hạ, trừ phi là ngang nhau cường giả, hoặc là hiểu được cấm hoặc là trận pháp người. Bằng không cũng sẽ không lưu đến bây giờ còn như thế hoàn chỉnh lạc thần giải thích nói. Thượng cổ cấm chế là cái gì đồ vật? Thẩm lăng nhi rất có lòng hiếu kỳ, một đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm kia quảng trường trung tâm cốt hải rất muốn biết này có thể dọn sơn làm phòng ở cường giả truyền thừa có phải hay không rất lợi hại thượng cổ cấm chế chính là thượng cổ trận pháp a lạc thân nói trận pháp thẩm lăng nhi tức khắc buồn bực thử ở trong lòng rất nhiều lần kêu gọi thiên đường kết quả đều là không phản ứng ân lấy vị này cường giả suốt đời tinh huyết bày ra trận pháp muốn so với hắn thực lực lợi hại đến nhiều cho nên đến nay không người mở ra nơi này mới có thể như thế hoàn chỉnh Lạc thân nói, nhìn trước mắt trận pháp, hắn cũng là thập phần bội phục, ít nhất hắn cùng thẩm lăng nhi giống nhau, đối với trận pháp linh tinh hoàn toàn không hiểu. Nhìn chỉ có mở ra cái này trận pháp, mới có thể đi vào bên trong. Nếu vào không được, chúng ta trước nhìn xem nơi này địa phương khác đi. Thẩm lăng nhi trong lòng không ngừng thử phóng thiên đường ra tới, vài lần đều không được, đành phải trước từ bỏ. Ân, đi thôi. Lạc thân nắm nàng lại chuyển đi địa phương khác nhìn hạng. Chỉ là này trong cung điện mặt trừ bỏ cái kia có cấm quảng trường ở ngoài, địa phương khác đều phá hư phi thường hoàn toàn. Căn bản là không có bà bối. Mắt thấy toàn bộ cung điện đều đi rồi một lần, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, thẩm lăng nhi biết cũng chỉ có thể đi trước địa phương khác. Nhìn chính mình cùng nơi này vẫn là vô duyên A. Vì mau cường giả cường giả lưu lại truyền thừa như vậy phiền toái đâu, chỉ có thể xem không thể lấy làm nàng trong lòng có điểm dầu dĩ, rõ ràng là vịt nấu chín bay đi không phải. Đáng chết thiên đường yêu cầu ngươi thời điểm thế nhưng không ra. Hử! thầm tiểu thư không phúc hậu ở trong lòng mắng. ai biết nàng không đợi mang xong, trước mắt bạch quang trận lóe, thiên đường tuấn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. tiểu thư, ta rốt cuộc ra tới. thiên đường vui vẻ nói, phải biết rằng từ thẩm lăng nhi vào bí cảnh lúc sau, hắn cùng tiểu thư liền mất đi liên hệ, làm hắn buồn bực muốn chết. vốn dĩ cho rằng một năm đều ra không được đâu. con hảo vừa rồi đột nhiên nghe thấy thẩm lăng nhi mang hắn, sau đó liền có thể ra tới. 19 viên cổ sao băng kim quang trận. Gì? Đây là cái gì địa phương? Tiểu thư ngươi vừa rồi có phải hay không đang mắng ta? Thiên đường nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn thẩm lăng nhi bị khuất hỏi. Tuy rằng hắn không biết tiểu thư vì cái gì mắng hắn, nhưng là hắn cũng thực vô tội được không? Lại không phải hắn không nghĩ ra tới, là hắn căn bản ra không được. Hắc hắc, thiên đường ngươi ra tới vừa lúc, ta nào có mắng ngươi, ta như thế nào sẽ mắng ngươi đâu đúng không? Thẩm lăng nhi cười gượng vài tiếng nói. Hiện tại thiên đường ra tới, kia phía trước cái kia quảng trường không phải có thể đi vào sao. Thật là không tồi. Đi thôi, nơi này vẫn là bí cảnh bên trong. Hiện tại chúng ta đi cái kia quảng trường nhìn xem. Thẩm lăng nhi nói lôi kéo thiên đường liền hướng vừa rồi cái kia quảng trường đi đến. Hoàn toàn đem lạc thần cấp quên sạch sẽ. Thiên đường đi theo thẩm lăng nhi đi phía trước đi, lại quay đầu lại nhìn nhìn phía sau vẻ mặt thái sắc lạc thần, thấp phần đồng tình nhìn lạc thần liếc mắt một cái. Lạc thần cả người mạo khí lạnh. Sắc mặt hắt như đáy nổi theo ở phía sau. Trong lòng càng là tức giận đến nữa ra hiền, hắn như thế nào chưa bao giờ biết Tiểu Lăng Nhi như thế thích bảo bối đâu. Hắn tự nhiên biết thiên đường là chợ linh. Nghĩ đến thẩm Lăng Nhi nhìn thấy bảo bối liền đem chính mình cấp quên mất. Làm hắn phi thường khó chịu. Chờ nàng tìm xong bảo bối, chính mình lại cùng nàng tính sổ. Tiểu thư, mặt sau nam nhân kia là. Thật sự là lạc thần quanh thân độ ấm quá thấp, liền hắn đều cả người rét run, mà nhà mình Tiểu Thư phản phất còn không biết đi. Ta cấp quên mất. Hán đều là thần. Người một nhà. Thẩm lăng nhi đầu cũng không quay lại nói. Căn bản không biết chính mình đã đem lạc thần cấp khí đỉnh đầu bước khói. Thiên đường bất đắc dĩ đành phải bị Thẩm lăng nhi lôi kéo đi vào một cái đại hình quảng trường bên ngoài. Thiên đường, ngươi xem nơi này cấm, ngươi có thể mở ra sao? Nghe nói nơi này chính là cái gì cường giả lưu lại. Ta tưởng vào xem. Thẩm lăng nhi nhìn thiên đường đôi mắt đẹp bên trong lấp lánh tỏa sáng hỏi. Phía trước lạc thần nói này có khả năng là cường giả lưu lại truyền thừa thời điểm, nàng liền động tâm, bởi vì nàng hiện tại nhất tưởng chính là làm chính mình biến cường, chỉ có biến cường nàng mới có thể đủ làm chính mình muốn làm sự tình. Cái này bên ngoài kết giới thực dễ dàng mở ra, nhưng là bên trong cấm phi thường phức tạp. Mở ra yêu cầu không ngắn thời gian. Thiên đường nhìn kỹ xem trước mắt bị bảo tồn hoàn hảo quảng trường nghiêm túc nói, hắn nhìn ra được tới đây là thượng cổ lưu lại cấm, dựa theo hắn hiện tại thực lực, mở ra cái này cấm lúc sau. Đại khái sẽ lâm vào ngủ say. Chỉ là hắn cũng không có nói cho thẩm lăng nhi mà thôi. Ngay vậy, lạc thần nhướng mày nhìn mắt đang ở quan khán trận pháp thiên đường, ở hắn xem ra liền tính thiên đường là trận linh, chỉ là hắn hiện tại thực lực, muốn mở ra cái này thượng cổ cấm sợ là không dễ dàng đi. Nghĩ đến bọn người kia đi theo lăng nhi bên người, ngày thường động thủ thời điểm nhất định là không nhiều lắm, mới có thể chỉ cần là thẩm lăng nhi muốn làm sự tình đều không cự tuyệt đi. Kỳ thật thật đúng là bị lạc thần đoán đúng phân nửa, Thiên đường thật là bởi vì ngày thường có thể giúp đỡ Thẩm Lăng Nhi sự tình không nhiều lắm, cho nên không nói cho Thẩm Lăng Nhi cái này cấm không dễ dàng cải bỏ. Về phương diện khác cũng là vì, hắn cảm giác tới rồi Thẩm Lăng Nhi tưởng biến cường ý tưởng, hơn nữa hắn phi thường rõ ràng, Thẩm Lăng Nhi tưởng biến tưởng, chính là vì bảo hộ bên người người. Cho nên chẳng sợ hắn mở ra cái này cấm lúc sau sẽ lâm vào ngủ say, hắn cũng sẽ đi làm. Bởi vì hắn cũng tưởng bảo hộ hắn tiểu thư, chứ bỏ ở bên người nàng bảo hộ nàng còn có thể giúp nàng biến cường. Thật sự, thật tốt quá. Chúng ta đây giúp ngươi hộ pháp, ngươi tới phá vỡ cái này cấm. Thẩm Lăng Nhi vui vẻ nói, xem ra chính mình còn là phi thường may mắn. "Hảo, tiểu thư, ta trước mở ra bên ngoài cái giới. Bên trong trận pháp cởi bỏ, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian." Thiên Đường nói. "Ân, ta đã biết." Thẩm Lăng Nhi nói. Nghe thấy Thiên Đường nói cởi bỏ cái này cấm liền yêu cầu mấy ngày thời gian, Đối bên trong cái này cường giả thẩm lăng nhi càng thêm tò mò. Thiên đường quan sát một vòng lúc sau, đứng dậy đi hướng gần nhất một cây đại cây cột. Này cây cột là một chỉnh tảng đá cắt ra tới, ba người vây ôm như vậy thôi, từ trên xuống dưới điêu khắc tám chỉ hình thái khác nhau, hoàn toàn không giống nhau ma thú. Thiên đường liên tiếp đem 8 căn cây cột đều nhìn một lần, phát hiện cái khác 7 căn cây cột thượng, mỗi căn cây cột mặt trên chỉ điêu khắc một con ma thú. Chỉ có ban đầu một cây cây cột mặt trên điêu khắc tám chỉ ma thú. Thanh triệt bạc trong mắt ngân quang chợt lóe, thân ảnh bay vút dựng lên, ở cột đá trên cùng, một cái hình tròn tinh thạch nổi lên, hoàn toàn là trang trí dùng. Thiên Đường dùng tay ấn hạ, không có bất luận cái gì phản ứng. Tu tập linh lực đi xuống dùng sức một phách, tức khắc kia sông ra tinh thạch cao hãm đi xuống. Sau đó nhìn về phía cây cột mặt trên kia mấy chỉ ma thú, quả nhiên phát hiện mỗi một con ma thú phần đầu đều xuất hiện một cái móng tay lớn nhỏ tinh thạch, mặt trên u quang chợt lóe mà qua, tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là bị Thiên Đường thấy được. Thân ảnh ở ngừng ở giữa không trung, duỗi tay rửa theo một loại kỳ quái chính tự, tấn ở tám chỉ ma thú trên người lóe u quang tinh thạch thượng. Sau đó bình yên rơi trên mặt đất thượng. Thiên đường rơi xuống đất đồng thời, một trận màu lam quang mang phóng lên cao, tức khắc lam quang bao trùm ở toàn bộ quảng trường phía trên, chậm rãi, càng ngày càng sáng, thẳng đến toàn bộ quảng trường đều đắm chìm trong một mảnh màu lam bên trong. Sau đó, màu lam quang mang chậm rãi thối lui. Ha ha, thật sự mở ra. Thật tốt quá. Thẩm Lăng Nhi rõ ràng nhìn đến nguyên bản trên quảng trương mặt, giống như biến mất một tầng kết giới, vui vẻ cười ha hả. Lạc thân ở một bên nhìn cũng là phi thường ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Thẩm Lăng Nhi kia thiếu chút nữa cười điên bộ dáng, không khỏi một đầu hát tuyến. Đến nỗi như thế cao hơn sao. Tiểu thư, nay chỉ là bên ngoài kết giới đã không có, nhưng trận pháp còn ở đâu. Thiên đường nhìn Thẩm Lăng Nhi cười khoa trương bộ dáng, cũng là đầy đầu hát tuyến, cho nên một chậu nước lạnh ngã vào Thẩm Lăng Nhi đỉnh đầu nói. Kh Ta đương nhiên đã biết. Hắc hắc thẩm lăng nhi xấu hổ hắc hắc cười nói. Chính mình vui vẻ mà thôi sao. Theo kết rơi biến mất không thấy, thẩm lăng nhi nhìn đến quảng trường trên mặt đất xuất hiện, một cái sáu giác tinh kim sắc ánh sáng đồ án, lóa mắt vô cùng, từng điều ánh sáng hướng mà dựng lên, ở sáu giác tinh nội tạo thành một đám ô vương đồ án, rương ra phi thường, làm người xem hoa cả mắt. Đông nhiên quảng trường trung gian kia phó hoàn chỉnh cốt hài động lên, lạc thần cùng thiên đường đi phía trước vừa đứng. Phi thường ăn y đem thẩm lăng nhi che ở mặt sau. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm kia cốt hải, chỉ thấy hắn đầu lâu chúng phát ra chợt lóe chợt lóe ánh sáng. Kia đầu lâu liền hướng tới bọn họ ba người xoay lại đây, một đôi lỗ trống mắt tựa hồ đang xem bọn họ. Thẩm lăng nhi xem có chút lúi lưỡi, này cũng quá mơ hồ đi. Tuy rằng hiện tại toàn bộ quảng trường một mảnh ánh vàng, không có như vậy hắc hát ám, nhưng gặp được loại tình huống này vẫn là cảm thấy thực khủng bố. Đang ở ba người cảnh giác nhìn kia phó hải cốt thời điểm. Một cái sâu thẳm mà bi thương giọng nam, phảng phất là đến từ xa xôi phía chân trời, thẩm lăng nhi ba người gắt gao nhìn chằm chằm kia phó hài cốt, phát hiện kia cốt hài miệng một trên một dưới ở động. Mười vạn nhiều năm, không nghĩ tới ta đợi mười vạn năm, rốt cuộc có người có thể đủ mở ra ta thiết hạ kết giới. Thanh âm tràn ngập một loại hư vô mờ mịn cảm giác, phản phất chờ đợi lâu lắm lâu lắm.